đúng vậy, chúng ta vườn trẻ trước kia là kêu hoang tinh vườn trẻ, gần nhất mới sửa lại tên. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? là cái dạng này, nơi này có một phần chuyển phát nhanh đến từ bị lạc chi thành, là gửi cấp bạch táp tiểu bằng hữu, thỉnh ngươi ký nhận một chút. nếu là ấu tể, khẳng định là từ nhân viên công tác thay ký nhận. ngươi là nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát nhanh cũng có thể đưa đến cái này địa phương. đối phương từ hứa thu trong thanh âm nghe ra nghi hoặc. đúng vậy, chúng ta là truy quan công ty. Công ty mở ra đặc biệt nghiệp vụ, sẽ xứng đưa một ít tư nhân đơn đặt hàng. Bọn họ cùng mặt khác tiểu chuyển phát nhanh công ty nhưng không giống nhau, là hoa rất lớn giá mua sắm thuộc về chính mình vận hóa phi thuyền, lại còn có mua rất nhiều đường hàng không sử dụng quyền. Chuyển phát nhanh tiểu ca thanh âm còn rất dễ nghe. Nơi này không có chuyên môn đường hàng không, nhưng là chỉ cần có người phó khởi cái này giá, bọn họ liền nguyện ý chuyên môn đưa này một chuyến. Nhiệm vụ chi nhánh mở ra, khai thông hậu cần, nếu muốn phú, trước tu lộ Hoang tinh là cái bảo tàng nơi, nhưng là lại chân quý đồ vật cũng yêu cầu bán đi thị trường, thành lập mậu dịch bước đầu tiên, cùng ngoại giới đạt thành đệ nhất bút giao dịch. Hứa thu hỏi một chút nhân viên công tác đưa này một chuyên giá cả, nàng quyết định tạm thời gác lại cái này nhiệm vụ chi nhánh. Nàng cùng vườn trẻ đều là kẻ nghèo hèn, nhưng không có tiền làm cái này nhiệm vụ chi nhánh. Ký nhận cái dương lúc sau, hứa thu trước làm hệ thống giả quét một chút, xác định trong dương không có bất luận cái gì tính nguy hiểm, hứa thu mới nhẹ nhàng thở ra. Là người nào sẽ tặng đồ cấp bạch tắc đâu, nàng nhớ do nó tư liệu có ghi nơi sinh, giống như chính là cái này bị lạc chi thành. Chẳng lẽ là nó người nhà? Chính là nàng ở chỗ này đều gần một tháng, trước nay đều không có nhìn đến bất luận cái gì ấu tể người nhà. Mặc kệ thế nào, hứa thu vẫn là đem cái này đặc biệt bao vây đưa cho bạch tắc. Bạch táp vô dụng dao nhỏ, nó đem móng nuốt ấn ở mở ra cái nút thượng, dễ dàng liền mở ra cái dương. Tương lai công nghệ cao. Chỉ có đối ứng nhân tài có thể bắt được thuộc về chính mình đồ vật, khó trách nhân viên chuyển phát nhanh một chút không lo lắng ấu tể đồ vật bị mộ rớt. Nhưng là ở cái dương mở ra trong nháy mắt kia, bạch tắp đột nhiên đã bị xương trắng bao phủ, sau đó đã xảy ra một cái làm hứa thu trừng lớn đôi mắt, che miệng lại biến hóa. Tác giả có lời muốn nói, nam chủ nguyên hình đại bật mí là thỏ bắc cực lạc. Có thể tìm tòi thỏ bắc cực đáng yêu đồ. Nhìn đến thỏ thỏ bị rất nhiều người chán ghét, cảm thấy vẫn là cần thiết giải thích hai câu Hắn đích xác không phải cái gì ấm áp nhân tâm nhân thiết, chính là có tính cách khuyết tật. Chuẩn xác mà nói, là gen khuyết tật. ở làm giả thiết thời điểm, ta ở ban đầu tưởng chưa khỏi, cũng không phải chỉ là chưa khỏi vườn trẻ sơ đại ấu thể còn có rất nhiều thành niên lông xù xù a. Nam chủ chỉ là một trong số đó. Thân phận của hắn giả thiết cũng rất quan trọng, là kế tiếp cốt truyện thúc đẩy quan trọng tồn tại. Cùng với thỏ thỏ đối tỷ tỷ không có cảm tình, đối hại chết tỷ tỷ cháu ngoại không có bất luận cái gì cảm tình, giống như là người xa lạ giống nhau. Một phương diện là cảm tình yêu cầu bồi dưỡng, mặt khác một phương diện là tinh tế bối cảnh hạ thân duyên quan hệ phi thường đậm mạc, đại bộ phận đều là gen bồi dưỡng sản vật, thỏ thỏ chính mình cũng giống nhau, hán chính là ở không có bất luận cái gì ái hoàn cảnh hạ lớn lên, giống bạch tác mụ mụ, mới là trong hoàn cảnh trung dị loại. Cốt truyện tuyến A cốt truyện tuyến. Liên tỷ như nói là vườn trẻ mỗi một con ấu tể, trên thực tế cũng là toàn viên ác ngai con, nếu thu thu không phải nữ chủ nói, thật sự sẽ chết A cùng với nếu là không có vội vàng nhảy xem nói, chương trước kỳ thật trừ bỏ phía trước mấy trăm tự khen còn giải thích thật nhiều nội dung, tới bảo mẫu trên cơ bản đều là tử hình phạm, vườn trẻ chỉ là biến tướng pháp trưởng, nữ chủ là bị hố. Áng văn này chủ yếu là vườn trẻ hàng ngày, nhưng vẫn là có phi thường rõ ràng chủ tuyến a, đối không thích này bộ phận nội dung người đọc tới nói có thể là nhìn cái tính mình, nhưng là làm đem khống chỉnh thiên văn tác giả tới nói, trừ bỏ nhân vật miêu tả ở ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là cần thiết viết nội dung a. Cùng với rất quan trọng một chút, nơi này là tinh tế bối cảnh, ta lúc trước tính toán viết này văn thời điểm, kỳ thật rất có giã tâm, bối cảnh cấu tạo thật nhiều tư thiết, cho nên tận lực không cần mang nhập hiện đại bối cảnh cùng luân lý đạo đức đi xem, bởi vì cùng hiện đại hoàn toàn là hai cái bất đồng hệ thống. Còn có rất nhiều rất nhiều nội dung, thì như nói văn án thượng nhắc nhở, huyết mạch tắc chế, còn không có viết đến A. Nhưng là mấy thứ này không có khả năng lập tức đều bảo ra tới hồ đại gia vẻ mặt, chỉ có thể chậm rãi viết. Cũng có thể lý giải đại gia mỗi người có người cái nhìn, bất quá ta không tính toán thay đổi chính mình giả thiết, vẫn là hy vọng cấp cái này tiểu phá văn chậm rãi tới thời gian đi. Nếu hậu kỳ đại gia còn ở nói, thỏ thỏ sẽ biến thành một con làm mọi người đều thích thượng thỏ thỏ, nói không chừng còn sẽ vì thỏ thỏ rơi lệ. Bị ghét bỏ thỏ thỏ không nói lời nào, cho đại gia biểu diễn một chút cái kia đi, thỏ bác cực đứng lên G.I.F. chương 27 Vừa mới bắt đầu thời điểm, xương trắng bao phủ trụ bạch tắp toàn bộ lại còn có ở hướng quanh thân khuyết tán, xương mù chậm rãi đạm xuống dưới, từ đôi tay không thấy năm ngón tay, biến thành có thể loáng thoáng thấy rõ ràng bên trong hình dáng. Hứa Thu xoa xoa hai mắt của mình, cảm giác ở xương trắng giữa ấu thể giống như hình dáng trở nên cao lớn một ít. Chẳng lẽ là Bạch Táp đứng lên? Nhưng là liền tính là Miêu Mễ mê nhón mũi chân, cũng không nên như vậy cao a. Đệ 54 tư Hứa Thu ra tiếng dò hỏi, "Bạch Táp, ngươi có khỏe không?" Miêu Ngao ngheo con thực suy yếu kêu to một tiếng, tính làm là cho hứa thu đáp lại. Hán thanh âm nghe tới rất thống khổ bộ dáng, chẳng lẽ là khó chịu liền lời nói đều sẽ không nói. Hứa thu một lòng lập tức nắm lên, nàng làm một chút tâm lý xây dựng, lấy chính mình ống tay áo che lấp miệng mũi, mại hai tiểu bước, vọt vào đột nhiên toát ra tới xương mù bên trong. Hứa thu cũng không dám đem chính mình chân nâng rất cao, sợ chính mình không cẩn thận bước chân mại lớn, đạp lên bạch tấp trên người. Kết quả ở ngay lúc này xương mù liền hoàn toàn tán đến không sai biệt lắm. Nguyên bản lông xù xù mèo con biến mất, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một cái lớn lên phi thường đáng yêu tiểu Nam Hải. Nam Hải đôi mắt vẫn cứ là hai mắt dị sắc, liền cùng bạch tắp làm miêu mẹ thời điểm giống nhau như lúc. Hắn đồng tử rất lớn, màu mắt chính là lóng lánh ngân hà, bởi vì quá xinh đẹp, nhìn qua có một loại sai lệ cảm, giống như là nghệ thuật đại sư tỉ mỉ tạo hình ra tới bảy bỉ thu đông. Bởi vì là tiểu hải tử, bạch Táp mặt cũng là tròn vo, mang theo thực rõ ràng trẻ con phi nhưng là có thể thấy được tới ngũ quan đường con phi thường tinh xảo lưu sướng. Càng muốn mệnh chính là, hắn trên đầu còn có hai chỉ tuyết trắng thai mèo, lỗ thai bề ngoài bị màu trắng lông tơ vây quanh, bên trong là phân phấn, màu da ở ánh sáng hạ có vẻ có chút nửa trong suốt. Trên lỗ thai lông tơ tinh tế, bị gió lạnh một tuổi, run lên run lên, quả thực làm người manh đến găng run. Trừ cái này ra, màu trắng cái đuôi cũng bị bảo lưu lại xuống dưới, lông xù xù cái đuôi không chịu chủ nhân không chế dựng thẳng lên tới. Bạch Táp trên mặt một bộ đã chịu kinh hách biểu tình. Hứa Thu không quá tin tưởng hỏi một câu, "Bạch Táp, Miêu Nga?" Đối phương cho nàng phi thường khẳng định hồi đáp, "Chơi ạ, chơi ạ, chơi ạ, loại này manh người chết không đền mạng tiểu lại âm." Nếu Hứa Thu hiện tại hít thở không thông mà chết, nhất định là bị manh chết. Nàng đứng ở tại chỗ một phút lúc sau phản ứng lại đây, Bạch Táp hiện tại trên người liền quần áo đều không có xuyên. Bạch Táp kia thân phi thường xinh đẹp da lông, có thể là bởi vì diện tích không đủ duyên cớ ở hắn biến thành hình người lúc sau liền biến thành một cái ngắn ngủn màu trắng có một ít lông tơ tứ giác quẩn vừa vặn che khuất một nam hài tử toàn thân yếu ớt nhất bộ phận hứa thu chạy nhanh đem chính mình trên người áo khoác cởi xuống dưới bao lấy ấu tể bạch bạch nộn nộn tiểu bộ ngực không không tám ngươi biết đây là có chuyện gì sao như thế nào em đẹp ấu tể đột nhiên liền biến thành manh người chết không đền mạng thai mèo thiếu niên phía trước cái kia thần bí truyền phát nhanh hộp bên trong chẳng lẽ là cái gì có thể làm ấu tể sinh ra biến hóa đặc thù dự tề Hứa Thu ánh mắt rời về phía trên mặt đất nằm chuyển phát nhanh hộp, một mạc chuyển phát nhanh hộp đóng gói bên trong chính là một cái vẻ ngoài thoạt nhìn thực tinh xảo hộp quà. Hộp quà cái nắp thượng có phi thường xinh đẹp có thiết kế cảm thiệp vàng hoa văn, còn có một cái một cây màu hồng phấn giải lụa, hẳn là dùng để đánh nơ con bướm dùng. Hộp quà bên trong lẳng lặng mà nằm một kiện thoạt nhìn phi thường đáng yêu quần áo, thuần trắng không tỳ vết nhan sắc lông tơ thập phần dày đặc dán chắc, thật giống như là thật sự lớn lên ở tiểu động vật trên người giống nhau, ở ánh sáng hạ Nó khoe hướng cảm xúc thoạt nhìn phi thường xuất chúng, vừa thấy chính là chất lượng thực tốt gia thảo. Mùa đông nếu là mặc vào cái này gia thảo, khẳng định cả người nóng lên, một chút đều sẽ không cảm giác được rét lạnh. Nếu đổi lại bạch táp phía trước bộ dáng nói, mặc áo quần này hiển nhiên có một ít lớn, nhưng là hiện tại hắn biến thành tiểu hài tử bộ dáng, hẳn là mặc vào tới không sai biệt lắm liền vừa vẫn thích hợp. Cái này quần áo nguyên bản là chỉnh tề điệp đặt ở hộp, lộn xộn vứt trên mặt đất, từ lớn nhỏ tới xem hẳn là hồ ly Nếu là tiểu hồ ly ra nói, cũng không biết lý ly, ly thấy được có thể hay không nộ thương này loại, cảm thấy thập phần thương tâm. Bất quá hứa thu suy nghĩ một chút, làm nhân ngư từ ăn khởi cá tới cũng là mùi ngon, tiểu anh vũ càng là không có uống ít canh gà, chỉ cần không phải chính mình thân nhân, hẳn là không phải thực quan trọng. Chờ một chút, hứa thu lại nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này quần áo phía trên có hai chỉ thật dài lỗ thai. Lỗ thai không phải hoàn toàn thuần trắng, bên trong còn có một vòng nhật nhạt màu đen. Hai chỉ lỗ thai đều thật dài. Hơn nữa rửa thật sự gần. Loại này cũng ở bên nhau trường lỗ thai, mặc kệ thấy thế nào đều như là con thỏ đi, cũng không có khả năng là mèo con hình tam giác lỗ thai nhỏ. Chính là giống nhau con thỏ có thể có lớn như vậy bộ dáng sao. Hơn nữa bạch tắp rõ ràng chính là một con mèo con, nếu là cho nó đưa quần áo, cũng nên là đưa miêu mẹ quần áo mới đúng. Bọn họ trạm địa phương vừa vặn là trong viện, đây là trong khoảng thời gian này tới nay lần đầu tiên có chuyển phát nhanh từ bên ngoài gửi lại đây. Hơn nữa vẫn là gửi đến bạch tắp trên tay. Thật nhiều ấu tể đều rời đi chính mình chỗ ngồi, ghé vào cửa sổ trước mặt xem sân. Người máy tiểu trợ thủ nhóm vội vàng đi tới, nhắc nhở này đó ấu tể. Đại gia trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi, không cần tự tiện rời đi chỗ ngồi. Miệng lươi sắc bén nguyên cửu nói, hôm nay tuy rằng là thời gian làm việc, nhưng buổi chiều lại không có khóa, không có chương trình học chính là tự do hoạt động thời gian. Nói nữa, viên trưởng đi ra ngoài thời điểm. Chỉ làm chúng ta ngoan ngoãn đại ở phòng học bên trong, lại không có nói qua không cho chúng ta rời đi chỗ ngồi. Hắn nói rất có đạo lý, buồn buồn người máy căn bản là không lời gì để nói. Này đó người máy nhìn qua là tương đối chi năng, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể đủ tiếp thu một ít tương đối chỉ một mệnh lệnh. Nguyên cửu nói giống như là có điểm đạo lý, người máy liền không có mạnh mẽ đem ấu tể kéo trở về, chỉ là canh giữ ở một bên. Vạn nhất có nào chỉ ấu tể không cẩn thận bị té hạ cửa sổ, bọn họ liền sẽ kịp thời dối tay. Xách đối phương lên, đem các gấu thể thả lại thuộc về bọn họ chính mình vị trí thượng. Ở xương trắng tan đi lúc sau, kinh ngạc không chỉ là hứa thu, còn có này đó lay cửa sổ gấu tể. Các gấu thể trong lúc nhất thời xôn xao lên, đứng ở bên cạnh nguyên cửu là trước hết tao hương cái kia, trực tiếp ngạnh sinh sinh bị tễ đi ra ngoài. Con hảo, một con máy móc cánh tay kịp thời toát ra tới, từ vu hồ ma pháp Trung Phi thường chuẩn xác xách đối phương mềm một cổ, đem này chỉ không bất lo chim nhỏ trực tiếp thả lại đến trên chỗ ngồi. Đệ năm mươi Ai nha, nhân ra sẽ phi, rớt đi ra ngoài cũng sẽ không thế nào. Này đó người máy thật là ngây ngốc, một chút cũng không biết biến báo. Nó chính là có cánh ngai con. Nhưng là thực mau liền không ai để ý tới nguyên cửu tiểu hán giận. Đinh đông huynh đệ bắt đầu rồi xong hoàng, đông đông à, ngươi vừa mới nhìn đến không có, vườn trẻ lại nhiều tới một người. Ta thấy được, chỉ có 10 cái vị trí, ai nguyện ý đem chính mình cho ở nhường ra tới cấp hắn nha. Có lẽ hắn có thể cùng viện trưởng cùng nhau ngủ, rốt cuộc viên trưởng nhà ở so với chúng ta rộng mở nhiều. Kia viên trưởng đối hắn nhưng hảo, quần áo đều cởi ra cho hắn xuyên. Chúng nó này đàn nấu tể, chính là một kiện quần áo đều không có, mới tới ra hỏa cũng quá nhận người ghen ghét. Hoa Lan đột nhiên nói ra một vấn đề, đại gia có hay không chú ý tới, bạch táp giống như không thấy. Ta nhìn đến bên ngoài có hộp, có phải hay không bạch táp chui vào cái kia hộp bên trong đâu. Giống như bạch táp này nhất tộc người, thích nhất chui vào hộp. Nguyên Cửu phủ nhận nói, không có a, ta vừa mới bay lên tới nhìn, hộp bên trong trống không, chỉ có một kiện quần áo. Bạch Táp biến mất, tân nhân xuất hiện, còn có giống Bạch Táp giống nhau hai mèo cùng đôi mèo, mấu chốt là bọn họ đôi mắt đều là giống nhau nhan sắc. Vườn trẻ, mỗi một con ấu tể đôi mắt đều lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là toàn bộ vườn trẻ chỉ có màu trắng là dị sắc hai mắt. Nói cách khác, mới tới người chính là Bạch Táp trở nên. Thiên nột, Bạch Táp biến thân. Tuy rằng nói vườn trẻ bên trong có châu nương người như vậy hình ấu tể, từ cá nửa người trên cũng là nhân loại bộ dáng. Chính là Bạch Táp phía trước chính là một con chính cống mèo con a. Nay thật là quá thần kỳ, chính là hứa thu ở chuyện xưa giảng đến ma pháp giống nhau. Chẳng lẽ Bạch Táp chính là trong truyền thuyết hôi miêu miêu, tới rồi sinh nhật ngày này, bà tiên đỡ đầu đưa tới biến thân tráp phục, làm mèo con biến thành một con có thai mèo cùng đôi mèo hình người ấu thể. Ở khiếp sợ qua đi, các gấu thể liền bắt đầu thảo luận khởi này một thần kỳ hiện tượng. Hắn lông tóc đều không có. Thoạt nhìn thật sự thật xấu a, Có lông tóc tiểu hồ ly ly ly, vẫn luôn phi thường vì chính mình một thân xinh đẹp, giống như nhảy lên ngọn lửa da lông tự hào. Cứ việc ở hứa thu trong mắt, bạch táp thai mèo đứa bé trạng thái cũng có thể gái muốn mệnh, nhưng là đối với ly tới nói, bạch táp chính là đột nhiên biến xấu. Nha, ngươi như thế nào cắn người? Vừa dứt lời, tiểu hồ ly đã bị cắn một ngụm, tuy rằng không có muốn mệnh ngọc độc, nhưng là tứ chi tê dại cảm giác cũng quá sức. Ngươi nói ai không có mao liền xấu đâu, mới chỉ ấu tể, cũng không phải mỗi một con đều có mềm mượt lông tơ. Thanh Sa vẫn luôn cảm thấy, hắn chính là vườn trẻ xinh đẹp nhất tiểu Thanh Sa, cũng là viên trưởng trong lòng nhất thụ thụ sùng ấu tể. Xem hắn dưới ánh nắng phía dưới lấp lánh sáng lên vậy, thật đẹp à? Này đó chỉ có lông tơ, không có vẻ ấu tể mới xấu đâu. Thượng Chu bình xét, hắn chính là bằng vào chính mình thông minh đầu, an tĩnh tính cách, được đến toàn vườn trẻ đệ nhất nhiều tiểu hương hoa. Bất quá cái này toàn vườn trẻ đệ nhất kỳ thật là cùng đứng hàng đệ nhất, bởi vì trừ bỏ nghịch ngậm gây sự nguyên cửu cùng muốn rất nhiều đồ vật, lại lãng phí đồ ăn hoa lan, cùng với buổi tối quấy giày người khác ngủ dẫn tới bị khấu rất một đóa tiểu hồng hoa đinh đinh đông đông. Mặt khác cấu thể đều cùng hắn giống nhau, mỗi ngày đều có thể được đến một đóa tiểu hồng hoa. Hảo, các ngươi không cần cãi nhau. Một chức gia tiếng nói, hôm nay là rất quan trọng nhật tử, nếu là viên trưởng thấy được khẳng định không cao hứng. Tiểu Thanh xà đậu đậu mắt lập tức nhìn trầm một chút, ngươi nói rốt cuộc là có lông tơ đẹp, vẫn là không, có lông tơ đẹp. Một trước mặt đều đỏ lên, còn hảo nàng lớn lên hắc căn bản là nhìn không ra tới. Tiểu cô nương dùng tình tế giọng nói phát ra mềm như bông thanh âm, kỳ thật ta cảm thấy, đại gia trưởng đến độ khá xinh đẹp, giống chúng ta viên trưởng nàng cũng không có lông tơ, nhưng là nàng liền đẹp. Từng đôi đôi mắt lại động tác nhất trí nhìn về phía Hứa Thu, hảo đi, tuy rằng Hứa Thu lớn lên cùng bọn họ không giống nhau, nhưng là ở các gấu thể xem ra, Thu Thu viên trưởng đích xác ôn nhu lại mỹ lệ. Rốt cuộc viên trưởng làm đồ ăn vũ trụ đệ nhất tá ngon. Mục chức dùng hai chỉ tinh tế chi trước phủ chính mình tròn vo trang gương mặt. Tư duy phi thường phát tánh nghĩ, nàng thích hứa thu, cũng muốn giống hứa thu giống nhau có được bạch bạch khuôn mặt. Đáng tiếc nàng toàn thân đều là đen tuyền. Không biết chờ đến nàng lớn lên lúc sau, có thể hay không từ một con cục than đen biến thành một con tuyết trắng cầu. Viên trưởng nói, vườn trẻ mỗi một cái ấu tể đều sẽ quá một lần sinh nhật. Kia chờ đến mấy tháng lúc sau, nàng ăn sinh nhật thời điểm, nàng cũng muốn thổi ngọn đến hướng nguyện. Bộ dáng này nói, rất có khả năng nàng liền sẽ giống bạch táp giống nhau biến thành một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, tốt nhất muốn cùng viện trưởng lớn lên giống nhau. Người cảm giác thế nào? Hứa thu sờ soạn một sờ bạch tắp đầu, còn hảo, cái chán độ ấm tương đối thấp, không có giống nàng tưởng như vậy nóng lên. Chúng ta hiện tại đi vào trước đi. Mặc kệ thế nào, loại này thẳng ngơ ngác xử tại nơi này cũng kỳ cục. Nàng hỗ trợ đi nhặt trên mặt đất quần áo, kết quả bị bạch táp dành trước. Bạch Táp cởi ra chính mình trên người hứa thu cho hắn khoác quần áo, sau đó mặc vào kia kiện lông xù xù con thỏ quần áo. Thật dài lỗ thai vừa vặn đem miêu mệ hai chỉ hình tam giác hai mèo cấp kín mít che quất như vậy vừa thấy nói, mặc vào con thỏ trang bạch tắp cũng có thể gái vô cùng. Hứa thu đột nhiên liền nhớ tới, vườn trẻ mặt khác gấu tể trên người cũng là một kiện quần áo đều không có, bọn họ bình thường đại bộ phận thời điểm đều là động vật hình dạng, hoặc là chính là có lông tơ che đậy hoặc là chính là có vảy bào trùm. Nhưng là nếu bạch táp có thể biến thành nhân loại tiểu hài tử bộ giang nói, hứa thu cảm thấy mặt khác gấu tể cũng có khả năng sẽ biến thành bạch táp như vậy. Nàng bình thường có phải hay không cũng nên cấp các gấu thể chuẩn bị một kiện quần áo. Không, nếu có điều kiện nói, hứa thu thậm chí muốn cấp các gấu tể chuẩn bị rất nhiều rất nhiều kiện. Đệ 56 trang Cấp manh loài nhóm nổi trang, giống như là chơi kỳ tích noan noan đấu thể phiên bản, nhiều đáng yêu, bất đồng quần áo, bất đồng phong cách mỗi ngày vườn trẻ đều sẽ như là thay đổi mười chỉ tân ấu tể giống nhau, còn có thể hữu hiệu giải quyết có mới núi cũ vấn đề, kích phát các gấu tể sáng tác linh cảm, tưởng cái gì tới cái gì. Hệ thống nhắc nhở hứa thu kích phát cốt truyền tuyến, hoàn thành một ít vụn vật thành tiểu khen thưởng, nàng nhân vật cấp bậc lại ở thăng một bậc, hàng ngày nhiệm vụ cũng gia tăng rồi tân khuôn mẫu, nó kịp thời đổi mới ra tân nhiệm vụ, chính là đi theo quả đào thụ mặt sau chi nhánh, kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành lông dê đại vương thành tiểu. Kinh nghiệm 1000, nhân vật cấp bậc 1, khen thưởng cây dâu tằm một cây, dẹt cơ một đài, dẹt cơ bản vẽ một phần. Mở ra dệt công năng, ăn, mặc, ở, đi lại là nhân loại sinh hoạt giữa lớn nhất tạo thành bộ phận. Ở có được ấm áp chỗ ở, Mỹ vị đồ ăn ở ngoài, người còn cần có được một ít giữ ấm quần áo. Nhiệm vụ chi nhánh dệt đại vương mở ra, có được một tòa thuộc về chính mình dạy tràng, vì các gấu thể chuẩn bị ít nhất mỗi người một kiện quần áo. Nhiệm vụ chi nhánh, tới trồng cây đi. Thành công nổ trồng trồng chọn một cây cây dâu tằm, khen thưởng tằm cưng 100 đôi. Hứa Thu trăm triệu không nghĩ tới, nàng muốn làm quần áo, thế nhưng còn muốn từ nguyên vật liệu bắt đầu nuôi dưỡng khởi. 100 đôi tằm cưng dưỡng ra tới lúc sau, một đôi tằm cưng là có thể sinh ra mấy trăm viên tằm trứng, Để hai năm thời điểm, tằm số lượng là có thể đủ bao nhiêu bội số gia tăng mấy liệt. Hứa Thu khi còn nhỏ, dưỡng tằm hoạt động liền ở tiểu hài tử trung gian đặc biệt hòa bạo, hơn nữa mỗi năm mùa xuân, tiệm tạp hóa thương gia đều sẽ tiến vào tằm cưng. Học sinh tiểu học trưởng thành, tốt nghiệp, lại có tân tiểu học sinh tiến vào, giống như là lá dâu giống nhau, năm nay bị trích hết, sang năm xuân phong một tuổi, liền lại lần nữa cảnh lá tốt tươi, lục ý rằng rào. Một trăm đối tầm cưng nghe tới là rất nhiều, mỗi chi lại lại phân cái 10 đối đi ra ngoài, lập tức liền giải quyết dưỡng tầm cưng nan đề. Nàng duy nhất tương đối lo lắng chính là nguyên cửu, đối phương nhìn đến tầm cưng khả năng sẽ không chịu không chế mà mở ra miệng mình, nhưng là nàng nhớ rõ tầm cưng cũng là không thể tùy tiện ăn đồ vật. Khi còn nhỏ hứa thu bà ngoại ra có mấy chỉ bình thường đặc biệt uy phong lấm lâm gà, ăn đặt ở chiếu thượng, một đống lớn trắng trèo mập mạp tầm cưng, sau đó hai cái đùi liền trực tiếp đánh héo, biến thành mấy chỉ quẹ chân xương xuống gà. Hứa thu cơ cơ đầu mình, đêm này đó quá mức phát tán ký ức ném đến sau đầu đi. Thiên nhiên tơ tầm dẹt ra tới vải vóc chính là tơ lụa, hơn nữa dẹt quá trình phi thường gian nan, cũng không phải một mép chạm vào hai hạ đều có thể làm được sự tình. So với này đó nói, Hứa Thu vẫn là nhắm ngay hệ thống bên trong bán tương đối tương đối giá rẻ lông dê. Nếu có thể đủ đem len sợi làm ra tới, nàng liền có thể cấp các gấu tể dệt một kiện mềm một lông dê sam. Đan áo len châm cũng thực hảo làm, làm người máy đem những cái đó kim loại phế liệu một lần nữa cắt ra tới, thiết cái mười mấy hai mươi căn, bảo đảm mượt mà trơn bóng, phi thường phù hợp tiêu chuẩn. Đến lúc đó mỗi cái ấu tể đều phát hai căn, sau đó đặt ở khoa học khóa thượng đảm đương khoa học khóa tác nghiệp. Người là bạch tật sao? thật là bạch táp đi, hắn trên đỉnh đầu lỗ thay cùng cái đuôi cùng bạch táp lớn lên giống nhau như lúc ai. Hứa Thu mang theo bạch táp vào phòng học, rốt cuộc bọn họ bánh kem còn không có ăn xong. Long Hiếu kỳ bạo lèo, mặt khác cấu thể nhịn không được bắt đầu điên cuồng truy vấn. Bạch táp biến thành người lúc sau, so với phía trước càng thêm cao lãnh. Đỉnh này trương manh lộc cục tròn vo trăng mặt, có một loại không thể hiểu được hỉ cảm. Nhưng là đâu, vì có thể mau trong lớp kín này đó mặt khác cấu thể miệng, bạch táp hơi hơi gật gật đầu. Viên trưởng viên trưởng, vì cái gì bạch tắp trên người quần áo cùng chúng ta thoạt nhìn đều không quá giống nhau. Viên trưởng viên trưởng, bao vây chỉ có một kiện quần áo sao? Còn có những người khác sao? Như thế nào chính là đem tốt như vậy đồ vật đưa cho bạch tắp đâu? Như vậy một cái hung thần ác sát bạch tắp. Mặc vào kia kiện lông xù xù con thỏ quần áo lúc sau đều trở nên phi thường đáng yêu lên. Giống bọn họ này đó hấu tể bản thân liền rất đáng yêu. Đến lúc đó lại thay loại này phi thường đáng yêu quần áo mới, nhất định có thể dạy hoa trên gấm. Chấn động toàn trường Hứa thu làm một cái yên lặng thủ thế Hảo đại ra trước an tính lại Bằng không ngươi một câu ta một câu Ta nghe không rõ ràng lắm các ngươi rốt cuộc muốn hỏi chút cái gì Nàng bổ sung nói Mỗi một con ấu tể đều là tự do Độc lập thân thể Yêu cầu nhận đồng tôn trọng người khác văn hóa cùng phong tục Chỉ có ngươi tôn trọng người khác Người khác mới có thể đồng dạng tôn trọng ngươi Liền như vậy tranh tới tranh đi Chúng ta chỉ hoán lại lớn lên thời gian Đều là ở lãng phí chính mình quý giá sinh mệnh vô dụ. Bạch Táp thanh âm thình lình toát ra tới. Hứa thu sửng sốt một chút mới ý thức được, hắn hẳn là ở trả lời phía trước các gấu tể nói ra kỳ tư diệu tưởng. Bạch Táp túi đầu nhìn một chút chính mình trên người bọc lông xù xù quần áo, sau đó nói, ta biến thành hiện tại cái dạng này cùng những người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn nói, đây là ta mụ mụ ra lông. Các gấu tể sẽ ở cảm xúc cực đoan kích động dưới tình huống biến hóa chính mình hình thái, nhưng là loại tâm tính này cũng sẽ không duy trì rất dài thời gian. Chờ đến bọn họ khỏe mạnh thuận lợi sau trưởng thành, bọn họ sẽ có lợi hại hơn khống chế năng lực, có thể biến thành như vậy hình thái càng dài thời gian, thậm chí có thể thu hồi chính mình lỗ thai cùng cái đuôi. Nhưng là hiện tại Bạch Táp chỉ là một con gen có được khuyết tật, không thành thục tự nhiên sinh dục ra ấu tể mà thôi. Vươn trẻ mỗi một con ấu tể, đều là thất bại phẩm. Chương 28 Ở nghe được Bạch Táp lời nói thời điểm, hứa thu cho rằng chính mình lỗ thai là xảy ra vấn đề. Phong cách lập tức tử Ấm áp. Cảnh tượng chuyển vì khủng bố phong cách, nàng thập phần gian nan lặp lại một lần, mụ mụ ngươi. Mau! Nàng ngạnh sinh sinh đem chung gian cái kia ra tự mơ hổ không rõ lược qua đi. Có chút động vật mao thực nồng đậm, giống như là kiểu giống nhau, chúng nó nếu là không cắt mau, khả năng sẽ lôi thôi lết thiết. Cắt xuống tới lông dê, lấy tới làm lông dê sam lông dê thảm, đương nhiên cũng có thể làm một kiện đáng yêu con thỏ quần áo. Đệ 57 trang. Bạch tắp cũng không có phân rõ này chi gian khác nhau. Lúc này đây hắn thập phần bình tĩnh trả lời, ân, là nàng ra lông. Tiểu hồ ly có chút sợ hai ôm lấy chính mình đuôi to, các nàng cái này chủng tộc bởi vì lớn lên đẹp, liền sẽ bị một ít ham tiền tài người bắt lấy. Tiểu thanh xà biểu hiện đến nhất bình tĩnh, có gì đặc biệt hơn người, ta cũng có thể lột ra. Bọn họ cái này chủng tộc, cả đời bên trong phải trải qua rất nhiều lần lột ra, mỗi một lần lột ra, lực lượng liền sẽ trở nên càng cường đại, cũng trở nên càng xinh đẹp. Hảo, hôm nay đã đã khuya. Đại gia đi trước rửa tay rửa mặt, ngày mai còn muốn đi học, đi ngủ sớm một chút. Cùng sinh tử tương quan tàn khốc vấn đề, cũng không thích hợp ở các gấu tể trước mặt nói. Chờ đến hứa thu tổ chức hảo tìm từ, nàng có lẽ sẽ chuyên môn cùng các gấu tể giảng một đường cùng sinh mệnh tương quan trương trình học. Nhưng là hiện tại nàng trong đầu có điểm lộn sột, đành phải trước nói sang chuyện khác. Đi trở về đi trở về. Người máy tiểu trợ thủ tiếp thu mệnh lệnh, giao diện thượng ngũ quan biến thành thập phần đáng yêu hình dạng. Bọn họ bắt đầu ở phía sau thúc dục này đó bướng bình ấu tể. Nếu các gấu tể không nghe lời, chờ vài phút lúc sau, này đó người máy tiểu trợ thủ liền sẽ động thủ đem ấu tể sách trở về. Hiện tại này đó các gấu tể ăn uống no đủ, sức lực đều so hứa thu vừa tới thời điểm lớn vài lần, kỳ thật mặc kệ là nào một con, đều có thể đủ một mình đấu người máy. Nhưng này đó người máy chính là bọn họ tự mình động thủ làm được đại hình tay làm, hơn nữa bọn họ đối các gấu tể thực hảo. Không có kia chỉ ấu tể bỏ được hư hao này đó có thể làm tiểu trợ thủ. Liên tính là bỏ được hư hao những người khác làm, mặt khác tổ ấu tể cũng sẽ nhảy ra che chở. Hứa thu ở bắt được cũng đủ nhiều tài liệu lúc sau, trừ bỏ phòng học ở ngoài, cũng đem các ấu tể hoa tiến hành rồi đại cải tạo. Ký túc xá rực rỡ hẳn lên, ít nhất ở ngắn Hà Nội, sẽ không bị có mới núi cũ các ấu tể ghét bỏ. Dù sao mọi người đều không có trước kia như vậy bài xích cái kia tiểu địa phương, hồi ký túc xá ngủ cũng là sớm muộn gì sự tình. Ai đều không nghĩ bị người máy xách lên tới mất mặt, nghe được quen thuộc thanh âm, các gấu tể phi thường thuần thuộc xếp thành hàng ngũ. Tiểu trợ thủ 12 hào đặc biệt ôn nhu chi kỷ ở phía sau đẩy từ vũ tiểu xe xe, chờ đến hắn ký túc xá bên cạnh cái ao thượng thời điểm, tiểu nhân ngư ở không chung vẽ ra phi thường duyên dáng đường cong, nhảy vào hồ nước giữa. Cảm ơn. Từ vũ hiển nhiên là các gấu tể nhất lễ phép một cái, mỗi lần đều sẽ thực khách khí nói kính ngữ. Không cần cảm tạ, vì ngươi phục vụ là vinh hạnh của ta về. Duy nhất lưu tại trong phòng học cấu tể, chính là hôm nay ăn sinh nhật bạch tác. Hứa thu ở các cấu tể trước khi rời đi ra tiếng giữ lại, bạch tác, ta còn có một ít chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói, chỉ hoán ngươi một chút thời gian hảo sao. So với những cái đó ngu ngốc cấu tể, hứa thu hiển nhiên là một cái thực thích hợp giao lưu đối tượng. Hảo, các người trước đi ra ngoài đi, có chuyện nói, ta sẽ ấn mệnh lệ. Lời này là đối người máy tiểu trợ thủ nói. tuất viên trưởng, chúng ta đi nạp điện. Cùng các gấu tể cùng nhau ăn sinh nhật người máy toàn bộ đều rời đi phòng học, đi phía trước còn không có quên mang đi trong phòng học những cái đó mâm. Trong phòng học từ tràn đầy lập tức trở nên trống trải lên, hứa thu kéo đem ghế rửa ngồi xuống. Đừng đứng, trước ngồi đi. Bạch táp ở thuộc về hắn vị trí ngồi hạ, bởi vì là tiểu hải tử, hắn cánh tay cùng cẳng chân đều ngắn ngủn, ngồi ở phía trước ghế trên, hai chỉ phấn ngó sen dường như cẳng chân cách mặt đất còn có một đoạn, liền như vậy rất nhỏ tới lui. Người muốn hỏi cái gì? Hứa thu nói, ta muốn hiểu biết một chút người nhớ rõ những cái đó sự tình, đương nhiên, ta cũng không có cưỡng bách người ý tứ, người nếu là không muốn nói, có thể không nói. Nàng cũng không có nói bất luận cái gì chất vấn nói, cái gì việc này là thật sự sao, người việc này ở nói rõ đi. Tại đây đàn ấu tể trước mặt, nàng cơ hồ chưa bao giờ nói phủ định sự tình, chủ yếu vẫn là cổ vũ là chủ. Đương nhiên, nếu các gấu tể phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, nàng vẫn là sẽ thực hung dạy dô bọn họ. Chỉ là từ tiến vào cái này vườn trẻ đến bây giờ, các gấu tể đại bộ phận thời điểm đều thương oan, có đôi khi thậm chí là làm nàng cảm thấy đau lòng. Thật sự có thể không nói sao. Hứa thu gật gật đầu, rõ ràng nói cho bạch táp ta rất muốn biết, nhưng nếu ngươi không muốn, tùy thời đều có thể rời đi. Tuổi trẻ nữ hải sạch sẽ đôi mắt như là trong suốt áo hồ, nàng ở các gấu tể trước mặt trước nay đều là như thế này quang minh chính đại, bằng thẳng. Bạch táp liền từ ghế trên mẻ xuống, khoác kia kiện tiểu bạch thỏ áo khoác ra bên ngoài đi Đi rồi một bước, hai bước, hắn không có nghe được hứa thu gọi lại hắn thanh âm, vẫn luôn đi tới cửa, hứa thu vẫn là không nói gì. Hứa thu cứ như vậy nhìn theo bạch táp đi ra phòng học, sau đó không tới hai giây, lông xù xù lỗ thai một lần nữa ở phòng học phía sau cửa xuất hiện. Bạch táp đi vào tới, trở tay đóng cửa lại, suy nghĩ một hồi, lại đem phòng học bức màn kéo lên. Phòng trong một chút tối sầm xuống dưới, hứa thu tùy tay mở ra còn thừa mấy cái đèn. Bạch táp ở nàng trước mặt ngồi xuống. Sự tình nói ra thì rất dài, hắn quyết định trước từ vườn trẻ nói về. Ta nhớ rõ sự tình, kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Bởi vì cái này rách tung tóe vườn trẻ, đã khai kỳ thật hảo chút năm, hoa lan này cây lão đẳng, ở Bạch Táp bị quan tiến vào thời điểm, cũng đã đại thật lâu. Bạch Táp ký ức kéo về đến qua đi, hắn tới ngày đầu tiên, là một cái ngày mưa, trời mưa thật sự đại, nhưng cái đó bộ mặt giữ tận người đem hắn từ dương giữ nhiệt sách ra tới, phong tới vườn trẻ tiểu trong ô vông. Ở lúc ấy, Hắn phía trước đã có Hoa Lan, còn có Từ Vũ. Từ Vũ là số 2 vị trí, Hoa Lan ở chính là ly ly sở địa phương. Ta vừa tới thời điểm, rất tưởng nghiệm mụ mụ, ta cũng có chút sợ hãi, sau lại thành thói quen. Bạch Táp lúc ấy, còn không giống như bây giờ, ngay lúc đó nó là cái hàng thật giá thật ấu tể, nho nhỏ một đoàn, lực lượng cũng phi thường mỏng manh. Bởi vì sức chiến đấu rất thấp duyên cớ, trên cổ hắn cũng không có hiện tại cái này vòng cổ. Đệ 58 trang Lúc ấy vườn trẻ kỳ thật vẫn là ở bình thường vận hành, trừ bỏ người máy ở ngoài, còn có chuyên môn phụ trách nhân viên. Mỗi ngày đều sẽ có đồ ăn đưa đến bọn họ vận chuyển ống dẫn. Bạch Táp nhớ rõ chính mình lúc ban đầu bởi vì ứng kích phản ứng, còn hung hăng cắn những cái đó cho hắn uy thường người. Cùng hắn tiếp xúc gần gũi đều là cao giai người máy, cứ việc bề ngoài cùng nhân loại rất giống, nhưng bọn hắn thân thể đều là các loại sống mềm dẻo hoặc cứng rắn kim loại làm. Bạch Táp giảo phá người máy phẳng nhân loại ra, ở mặt trên để lại hai cái nho nhỏ cửa động. Giao hấn chính là băng rất chính mình hai viên ràng sữa. nha băng rồi lúc sau, hắn sức chiến đấu thẳng tóc giảm xuống, dùng phấn nộn nộn lợi căn bản không có cái gì lực sát thương. Lại sau lại một chút, vườn trẻ liền không có người nào. Lý lý nàng là ở ta tới lúc sau, qua một tháng đưa tới. Nay chỉ tiểu nãi hồ ly một chút đều không dũng cảm, tới thời điểm liền bắt đầu khóc. Nàng lại bị phóng tới tử vũ phụ cận, cảm nhiễm này chỉ tâm tư tỉ mỉ tiểu nhân ngư. Mỗi ngày khóc tới khóc đi. Nhưng thật ra làm bạch tắp sinh ra đối tử vũ cái loại này đặc thù năng lực sức chống cự. Bởi vì chúng nó hai cái quá thảm, hắn ngược lại đã quên chính mình đồng dạng không song tình cảnh, thực thuận lợi từ ban đầu mặt trái cảm xúc chung đi ra. Lại sau lại, mặt khác gấu thể một đám chủ vào hắn phụ cận địa phương, kia chỉ ồn ào chim nhỏ, là nhất vãn tiến vào cái kia, rốt cuộc nó hiện tại mới 8 tháng, tới nơi này còn không đến nửa năm. Đây cũng là vì cái gì, hứa thu tới thời điểm, liền số nguyên cửu vẫn là tinh thần 10 phần động bất động liền làm ra chuyện khác người, nó chịu tội tương đối thiếu, trải qua sự tình cũng là ít nhất, còn có thể đủ tinh thần phân chấn đồng bộ đi đối kháng hết thảy. Không giống như là vườn trẻ mặt khác cấu thể, ít nhất đãi một năm hướng lên trên, đã sớm thói quen chết lặng, sẽ không lãng phí chính mình sức lực đi làm vô dụng công. Người tới thời điểm, chúng ta hẳn là thay đổi một trăm nhiều phê dù cấu viên, bởi vì bọn họ không phối hợp, cùng với thế giới kia chính sách biến hóa, cái này vườn trẻ cũng đi theo đã xảy ra rất nhiều lần biến đổi lớn. Ban đầu chiếu cố bọn họ kia nhóm người, là ở vườn trẻ dừng lại nhất lâu, ở dưỡng chúng nó dưỡng đến thời gian nhất định, mỗi cách mười lăm thiên, liền sẽ cho bọn hắn chịu một lần huyết. Mỗi một lần rút ra huyết phân lượng không nhiều lắm, rốt cuộc chúng nó đều vẫn là ấu thể hình thể rất nhỏ. Lúc ấy, bọn họ đồ ăn là phong phú nhất, các loại dinh dưỡng thể cùng thần kỳ trái cây đều không có đoạn quá. Những người này đã không sai biệt lắm 24 cái mười lăm thiên, sau đó liền toàn bộ bỏ chạy vườn trẻ toàn bộ nhân viên công tác đều đổi thành người máy cũng là ở ngay lúc này kỳ quái vòng cổ treo ở chúng nó cổ eo bụng chờ yếu hại bộ vị điện giật trang bị gia nhập vườn trẻ vận hành trình tự trung vì được đến chính mình tự do ở hoa lan tổ chức hạng các cấu thể cùng nhau liên hợp lại tới một lần đại phản kích bọn họ đồng tâm hiệp lực ra tay đối phó này đó cũng không quá thông minh người máy lần đầu tiên liền đạt được toàn thắng đánh tan những cái đó người máy thời điểm chúng nó vui mừng khôn xiết Cho rằng chính mình có thể được đến tự do Kết quả chính là Đại gia vô cùng cao hứng ra vườn trẻ ở ngoài Chính là vô hưu vô tận hoang mạc Hơn nữa chúng nó mới đi ra đại môn Không có bao lâu Đã bị vô hình cái chăn cấp ngăn cản Rời đi vườn trẻ nhất định khoảng cách Vòng cổ bắt đầu phát huy tác dụng Có ấu tể đã chịu rất nghiêm trọng thương tổn Vẫn là kế tiếp bác sĩ lại đây Mang đến phi thường cường hiệu chưa khỏi dự tể Mới đem kia chỉ nhỏ yếu ấu tể chưa khỏi Liên tính là như vậy Các gấu tể đối này đó thế lực vẫn là thập phần thù hận, nếu không phải bọn họ, chúng nó căn bản là sẽ không lưu lạc đến nước này. Lần thứ hai Thái Dương dâng lên thời điểm, hư hao người máy toàn bộ bị người mang đi, còn có một đám người cầm các loại dụng cụ đo lường số liệu. Lại sau lại, chính là cái thứ nhất giống hứa thu như vậy, có hình người bề ngoài sinh vật đi vào vườn trẻ. Đó là một nữ tính nhân loại, cùng hứa thu giống nhau, lớn lên thật xinh đẹp, còn có rất đẹp lông tơ. Nàng giống như là hứa thu nói không cẩn thận xâm nhập tiên cảnh Aliens, bởi vì là kẻ thứ ba thế lực, được đến các gấu thể tín nhiệm. Đối phương nguyên hình cùng Bạch Táp có một chút giống, nhưng người này là một con đại miêu, trên người da lông còn có lấm tấm hoa văn, dung mạo là ánh vàng rực rỡ nhan sắc, đối đại gia kiên nhẫn lại ôn nhu. Sau lại đâu, sau lại thế nào? Bạch Táp biểu đạt năng lực đương nhiên cũng không phải thành nhân, hắn đức quãng giảng thuật chính mình ký ức, đoạn ngắn thực hỗn độn, nhảy lên tính rất mạnh, thường xuyên lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hứa thu Phi thường nghiêm túc dựng lỗ thai nghe, dùng chính mình lo dịp trải vớt ra giữa quan trọng tin tức. Nàng hiển nhiên là một cái phi thường đủ tư cách người nghe, không chỉ có biểu tình đúng chỗ, ở quan trọng thời khắc đều sẽ đưa ra vấn đề, tỏ vẻ chính mình là thật sự có nghiêm túc nghe đối phương giảng thuật. Bạch Táp lấy chính mình tay ở trên cổ làm một cái cắt cổ thủ thế, hắn tay cũng biến thành nhân loại bộ dáng, bạch bạch nộn nộn tay ngắn nhỏ, thoạt nhìn một chút đều không dọa người, sau lại, nàng đã bị đại gia giết chết. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy bởi vì thích đối phương không sai biệt lắm ngoại hình, bạch táp lần đầu tiên đối người xa lạ thi lấy tín nhiệm. kết quả nữ nhân kia kỳ thật là một tên buôn người. nàng bởi vì nào đó nguyên nhân phi thuyền rủi ro bị bắt buông xuống nơi đây. nữ nhân đi rồi thật lâu, đi tới này sở không người trông giữ vườn trẻ. nàng lấy không được đồ ăn, muốn từ các gấu tể trong tay lừa ăn, liền lộ ra ôn hòa vô hại một mặt. ở phía sau phát hiện các gấu tể đều là thập phần chân quý chủ loại, nàng liền động đem các gấu tể đều mang đi tâm tư. Chính là bởi vì vườn trẻ bảo hộ trang bị, nàng căn bản không có biện pháp mang đi này đàn ấu tể. Lại sau lại, nàng phát hiện các ấu tể căn bản chính là bị biến tướng cầm tù ở chỗ này thời điểm, nữ nhân liền trực tiếp động thủ minh đoạn. Kết cục chính là, điện giật trang bị kích phát rồi ấu tể đặc thù dị năng, nữ nhân chết ở mất khống chế ấu tể trong tay, biến thành một con chết con báo. Ngày hôm sau thời điểm, tới đưa một đám người máy nhân viên công tác liền phát hiện cái kia xui xẻo nữ nhân, đem đối phương thi thể kéo đi rồi. Để 59 trang Bạch tắp nói chúng ta ở cái này địa phương nhìn đến quá 500 thứ Thái Dương dâng lên trải qua quá 200 thứ ngày mưa bởi vì Nhật tử quá nhàm chán mới có thể đem mặt trời mọc mặt trời lặn nhớ rõ như vậy rõ ràng nghe tới liền phi thường chua xót bộ dáng, hứa thu ở trong đầu nhanh chóng đổi một chút thêm lên đều có 800 thiên Bạch tắp hôm nay mới quá 3 tuổi sinh nhật nó nếu là không có số sai nói này liền ý nghĩa hắn bị đưa tới thời điểm vẫn là cái một tuổi đều không có bảo bảo chính là từ nàng bắt đầu Sau lại mỗi cách mấy ngày, liền sẽ thêm một cái rủ cấu viên, bọn họ có đôi khi hợp với tới, đôi khi lại sẽ đưa một ít tân người máy lại đây. Bọn họ nơi này tới rất nhiều người, có ác ý tràn đầy tồn tại, có một đám lại một đám người máy. Ở bạch tắp trong trí nhớ, vườn trẻ bảo mâu nhóm đổi thực thường xuyên, bọn họ tới thời điểm, hoặc là mừng rỡ như điên, hoặc là la to, một đám đều rất là điên cuồng. Rồi sau đó mặt phái lại đây những cái đó người máy, bởi vì số lượng tương đối nhiều. Vước đi vật liền trực tiếp chất đống ở ký túc xá bên cạnh văn tường Đến nỗi những cái đó phi người máy rủ cấu viên Đại bộ phận đều là hình người Bất quá những người này cũng lớn lên hình thù kỳ quái Tỷ như nói, làn da là thuần màu lam Còn có đầu như là quả đảo, đầu giống tròn tròn chén Tinh tế nhân loại nguyên bản liền tới tự bất đồng tinh cầu Hơn nữa hôn huyết duyên cớ Trưởng thành bộ dáng gì đều có khả năng Cứ việc đều là hôn huyết sinh vật Chính là những nhân loại này đến từ bất đồng chủng tộc Có chút chủng tộc đứng ở chối đồ ăn đỉnh tầng, có chủng tộc tắc bị ăn đến thành bảo hộ động vật. Mặt sau tới rủ cấu viên, đều là cùng hung cực các gia hỏa, thuộc về chối đồ an thượng tầng một nhóm kia, tính nguy hiểm mười phần, một đám trên người tản ra phi thường lệnh người chán ghét tác ý. Bọn họ tiến buồn trẻ nên ngang, xương vương xương bá bộ dáng, tâm tình không tốt, liền tưởng lấy các gấu thể phát tiết. Đương nhiên, này đó rủ cấu viên kết cục đều giống nhau, muốn tế phân nói, chính là chết đẹp điểm, cùng chết thực xấu. Ở phía trước thời điểm, mỗi cách mấy ngày, sẽ có đô nan như vậy nhân viên công tác từ xa xôi ngoại tình cầu bay đến này viên hoàng vũ tiểu hành tinh, cho chúng nó đưa lên mấy ngày đồ ăn. Chính là lại sau lại, cũng chính là hứa thu tới trước nửa tháng, dù gấu viên thi thể bị kéo đi rồi, liền không có tân người tới. Nhân viên công tác cho bọn hắn đồ ăn, chỉ cung ứng các gấu thể không đến 3 ngày, hứa thu tới thời điểm, các gấu thể đã ước chừng đói bụng 12 thiên bụng, mỗi ngày đều uống đại lượng thủy. Dựa vào bạch tắp đứng vững áp lực đi cướp đoạt một đốn đồ ăn, hơn nữa hoa lan từ chính mình trên người vặn gãy một cây tiểu đẳng, chúng nó mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngao tới rồi hứa thu tới. Đến sự tình phía sau, chính là hứa thu tới thời điểm trải qua kia một ít. Hứa thu biểu tình theo bạch tắp giảng thuật đổi tới đổi lui, trong chốc lát tức giận, trong chốc lát bi thương, trong chốc lát vẻ mặt nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh hứa ra. Các cấu thể lực sát thương, nàng cũng là xem ở trong mắt, nếu không có hệ thống nói. Nàng làm không hảo khả năng sẽ trực tiếp chết ở hấu thể trong tay. Rốt cuộc tới rồi đại hậu kỳ, các hấu thể đã động tác thập phần thuần thục, đều không đợi đối phương tạo thành đại vết thương, chúng nó liền tiên hạ thủ vi cường. Ta thịt một chút đều không thể ăn. Nàng nói chính là thật sự. Ta bắt ngươi kỳ thật một chút biện pháp đều không có. Bạch Táp nói như vậy, nghe tới giống như là đang nói cái gì lời ngon tiếng ngọt giống nhau. Chuyện này, hắn kỳ thật muốn giấu giếm xuống dưới, nhưng ở chung thời gian dài như vậy, Bạch Táp muốn trả giá chính mình một chút tín nhiệm. Không chỉ là ta, vương trẻ mặt khác gấu tể đều bắt ngươi không có cách nào." Hắn bổ sung nói, cùng những cái đó điện giật năng lực không có bất luận cái gì quan hệ. Hứa Thu tựa hồ có một loại nàng chính mình cũng không biết đặc thù năng lực, thế cho nên bọn họ căn bản không có biện pháp chân chính đối nàng xuống tay. Vô luận hắn ý tưởng nhiều hung ác, tập kích Hứa Thu chảo chảo cũng sẽ vi phạm chủ nhân ý nguyện mạnh mẽ qua vào. Nghe được Bạch Táp nói như vậy, Hứa Thu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thế nào, Nàng vẫn là không có cách nào đem này đó nghe lời ngoan tử cùng hung ác hình tượng liên hệ lên. Ngươi có hay không cảm thấy chúng ta rất xấu? Nếu là chúng ta đem những cái đó rủ cấu viên đều ăn luôn nói. Hứa thu theo bản năng gật gật đầu, sau đó lập tức lắc đầu riêu đến giống chống bỏi, ta chính mình cũng thích ăn thịt. Dựa theo các gấu tể nói tới nói, những cái đó rủ cấu viên chủng tộc, cùng bọn ngãi con hoàn toàn không giống nhau. Cứ việc vẻ ngoài tương tự, nhưng là ở đối mặt sinh mệnh nguy cơ thời điểm, đối bất đồng chủng tộc sinh vật ra tay cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hứa thu ở mấy ngàn năm phía trước sinh hoạt thời điểm, cũng không phải cái gì đồ chay chủ nghĩa giả, thật muốn lại nói tiếp, thực vật cũng là có sinh mệnh, giống như là hoa lan giống nhau. Cái gì tiểu kê tiểu vị tiểu trư, hứa thu ăn thịt thời điểm chưa bao giờ nhu nhược, nhân loại đứng ở sinh vật liên đỉnh, ăn rất nhiều đồ vật tới duy trì chính mình sinh mệnh. Thiên nhiên giữa, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, chim nhỏ ăn sâu, miêu mễ, lao hổ, mấy ngày này sinh thợ săn. Ăn đổ vật liền càng nhiều. Nếu là nhân loại là đơn, còn có lao hổ sẽ ăn người, sinh vật giới đều có chính mình sinh vật liên. Hứa thu là tuyệt đối không có khả năng giống những cái đó cái gọi là bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả như vậy, cưỡng bách người khác không thể ăn cái gì, tổng không thể đem chính mình đói chết. Sự tình nếu là thật sự giống các gấu tể nói như vậy, vì chính mình sinh mệnh quyền làm phản kích là không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc hứa thu đến 3.000 năm lúc sau, thấy được rất nhiều không quá hòa bình sự tình. Thời đại này người phi thường hiếu chiến, tinh tế chung, mỗi một giây đều ở phát sinh thương vong sự kiện. Tinh tế tòa án nơi A tình là hòa bình khu vực, chính là nàng bị giam giữ vận chuyển địa phương, mỗi ngày đều sẽ chết thật nhiều người. Ngay cả nàng bị đưa đến nơi này quá trình giữa, đều có bạch tuộc bộ dáng ngoại tinh nhân muốn hại chết nàng. Từ nào đó phương diện tới nói, nàng cũng là có chút chết lặng. Đương nhiên, nàng có thể lý giải hoang dại lão hổ sẽ ăn bị nó theo dõi con ngồi, nhưng là một nhân loại. Nàng khẳng định là đứng ở thuộc về nhân loại kia một bên. Đệ 60 trang. Về sau nói, vườn trẻ sẽ có rất nhiều tiểu kê tiểu vịt, còn có thịt heo, vịt, thịt bò. Đại gia sẽ có sung túc đồ ăn, liền không cần ăn cái loại này làm chính mình lạn bụng đồ vật. Mặc kệ thế nào, điều kiện chấp thuận nói, vẫn là không cần ăn có trí tuệ sinh vật tương đối hảo. Nói cách khác, nàng chỉ là tưởng tượng, liền sẽ não bổ ra các loại phim kinh dị. Hứa thu đem đề tài quay lại đến bạch tắp trên người quần áo nay thuật nhìn là con thỏ da lông, chính là bạch táp đồng học, ngươi hẳn là hàng thật giá thật động vật họ mèo không có sai, ta mụ mụ nguyên hình chính là một con thỏ, dẫn tới nàng sinh hạ ta người kia mới là miêu khoa. nhìn đến hứa thu đồng tử phóng đại, bạch tấp nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ở ta lại đây thời điểm, ta mẹ liền chết mất, cái này là nàng lưu lại di vật, nàng bản nhân cho cốt chôn ở bị lạc chi thành. bạch tấp nghiêm túc nói, viên trưởng, nếu ta nào một ngày chết nói, ngươi đem ta thiêu hủy lưu lại ra lông, liền cho ngươi làm quần áo đi. Hứa Thu tuy rằng thực cảm động, nhưng là hình ảnh thực quỷ dị a. Nàng kiên định cự tuyệt nói, ta không cần. Hứa Thu nói, ta tuổi tác so ngươi đại, không nhất định có thể bồi các ngươi sống đến sinh mệnh chung kết. Bạch Táp xem nàng biểu tình, giải thích nói, không quan trọng, ta tuy rằng là một cái thất bại phẩm, nhưng là đã chết lúc sau bị tiêu hủy, hẳn là vẫn là có thể lưu lại một chút đồ vật, chính là khả năng không có ta trên người như vậy xinh đẹp. Sinh hạ hắn mụ mụ. Là một cái thực ưu tú người, nhưng là bị lạc chi thành mặt khác trưởng bối, đều nói nàng đầu có vấn đề, mới có thể cùng chủng tộc khác người, sinh hạ hắn đứa nhỏ này. Mẹo con thanh âm phi thường bình tĩnh, lại mặc danh lộ ra bi thường, chúng ta đều là thất bại phẩm, liền tính viên trưởng ngươi không tới, sẽ không sống thật lâu. Hắn nhảy xuống, sau đó đi đến hứa thu trước mặt, cho nàng một cái ôm, mấy ngày này, ta quá thật sự vui vẻ. Cho nên chết ở tay nàng nói, hắn kỳ thật hẳn là có lẽ, liền sẽ không khổ sở. Rốt cuộc viên trưởng là cái ôn nhu người, nhất định sẽ thực quý trọng giữ lại bọn họ chết sau lưu lại đồ vật. Nói như vậy xong nghèo con, trên đầu ăn một cái đại bạo lật. Tiểu hài tử không cần nói hiệu nói vượng. Hứa thu phi phi phi ba tiếng, tới, đi theo ta trước kia, phi phi phi. Đồng nôn vô kỵ, đại cắt đại lợi, các gấu thể đều nhất định có thể khỏe mạnh sống sót. Hứa thu nghĩ thầm, nàng cảm thấy chính mình hẳn là đem nhi đồng tâm lý học gia nhập chương trình học biểu. Chương 29 Phi phi phi Cứ việc có chút mập bước, nhưng Bạch Táp vẫn là theo hứa Thu nói đi theo liền phi ba tiếng. "Bé ngoan." Hứa Thu trên mặt lúc này mới lộ ra thả lỏng tươi cười, thuận tay đem này chỉ nói ngốc lời nói ấu thể dùng sức kéo vào trong lòng ngực. Phía trước Bạch Táp chỉ là lấy hết can đảm, chạy tới ôm Hứa Thu một chút, liền nhẹ nhàng buông lòng ra nàng. Ở lúc ấy, Hứa Thu đều không có phản ứng lại đây, đã bị này chỉ lớn mật mèo con nói dọa đến. Nhưng là lúc này đây, Hứa Thu hồi cấp Bạch Táp ôm lực độ rất lớn. Nàng đây là ở dạy cho nó, cái gì gọi là đại nhân lực lượng. Tiểu hài tử nên làm tiểu hài tử sự tình, mà không phải suốt ngày tưởng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Làm trừng phạt, hứa thu nghiêm trang xoa nhẹ thai mèo thiếu niên, không đúng, phải nói thai mèo hấu tể lỗ thai. Biến thành nhân loại bạch tắc vẫn là cái ba tắc đình là cái nhảy dựng lên mới có thể đánh tới nàng đầu gối bảo bảo. Bị xoa lỗ thai mèo con lỗ thai run một chút, phản xạ có điều kiện tưởng dịch hay chính là thân thể lại không chịu đầu không chế nhịn không được ở mềm như bông trong ngực xúc đến càng gần một ít. Viên trường ôm ấp thực ấm, trên người còn mang theo ngọt ngào hương khí, là bơ bánh kem cùng quả đào hương vị. Ở phòng bếp đại thời gian dài như vậy, hứa thu trên người vẫn là khó tránh khỏi nhiễm đồ ăn mùi hương. Biến thân hao phí năng lượng làm mèo con bụng thầm thì kêu một tiếng, nó bị ôm, um, sau đó đột nhiên liền từ hứa thu trong khủy tay chạy xuống đi xuống. Làm cho hứa thu mặt, nó một lần nữa biến thành phía trước kia chỉ tuyết trắng mèo con. Nguyên bản đối bạch tắp tới nói vừa lúc thích hợp áo khoác cũng biến thành một trường tiểu bối tử, hiện tại hoàn hoàn toàn toàn bao trùm trụ chủ nó toàn bộ thân thể. Hứa thu phốc cười ra tiếng tới, liền thấy tiểu miêu từ thật dày ra lông hạ dò ra một cái đầu tới. Con thỏ ra lông là lông xù xù, nghèo con đầu cũng là lông xù xù. Nguyên bản bạch tắp liền lớn lên đáng yêu, chui ra tới bộ dáng quả thực là manh đến muốn chết. Nếu là nàng trong tầm tay có gì động nói, khẳng định muốn chụp cái không ngừng. Nhiều nhìn xem như vậy hình ảnh Hứa thu cảm thấy lại bị thương tâm linh cũng có thể đủ được đến chữa khỏi. Quá mức hiểu biết hứa thu máy móc gâm ở một bên văng lên. Đã chụp được tới. 008 công tác cũng không phải là miễn phí. Cái này giả hoạt ra hỏa lợi dụng chính mình chụp ảnh kỹ thuật bắt giữ tới rồi các gấu tể bình thường ở vườn trẻ chơi đùa hình ảnh, hơn nữa kịp thời ký lục xuống dưới. Bao gồm các gấu tể lần đầu tiên bắt được tiểu hồng hoa cao hứng bộ dáng, người máy chế tác thi đấu, cùng với hôm nay ăn sinh nhật cảnh tượng. Nay đó ảnh chụp cùng hình ảnh đều bị 008 đóng gói lên, phóng tới hệ thống thương thành bán. Các gói thẻ ảnh chụp đơn giá là 10 đồng vàng, hợp tập 10 chương một tổ, bán 88 đồng vàng. Hình ảnh chiếm dụng nội tôn nhiều, giá cả càng sang quý một ít, một đoạn 60 giây tẢ Hữu video bán 66 đồng vàng. Đối này, Hứa Thu chỉ có một đánh giá, đáng xấu hổ gian thương. Không cần nói như vậy sao, nhân gia cũng là tin tưởng tiềm lực của ngươi, sớm hay muộn ngươi có thể kiếm đủ cũng đủ giàu có đồng vàng khô cứng tra. Hứa Thu không có lại cùng ngữ khí phá lệ nhộn nhạo hệ thống giao lưu, nàng đem mèo con bế lên tới, phóng tới một bên, lại đem kia kiện quá mức to rộng quần áo gấp phóng hảo. Nàng đem quần áo bỏ vào lễ vật hộp, lại đem hình vuông hộp đẩy đến Bạch Táp trước mặt. Hứa Thu hỏi Bạch Táp, ngươi cảm thấy quần áo xếp thành như vậy đẹp sao? Người sau gật gật đầu. Hứa Thu lại hỏi, vừa mới ta động tác thấy rõ ràng không có. Bạch Táp chần chờ một chút, gật gật đầu. Đệ 61 trang. Hứa thu thật cẩn thận đem quần áo cầm lấy tới, sau đó đem nó ở trên mặt bàn mở ra. Tới, hiện tại cái này quần áo giao cho ngươi, giống ta vừa mới như vậy, đem nó được hảo. Nếu là vô cùng chân quý mẫu thân lưu lại quần áo, làm ấu tể bạch tác khẳng định là phải hảo hảo bảo tồn. Ở tự hỏi vài phút lúc sau, hứa thu cảm thấy, không có gì so nó hảo hảo đặt ở bạch tắp bên người càng thích hợp. Chỉ là hiện tại làm ấu tể bạch tác biến thân năng lực vẫn chưa ổn định. Liên tính cái này thần kỳ lông thỏ áo khoác không có dễ dàng như vậy hư hao, cũng không thể tùy ý này chỉ mèo con mỗi ngày trên mặt đất kéo tới kéo đi. Bạch Táp nhếch miệng, nghiêm túc một khuôn mặt, dơ lên chính mình lông xù xù móng vuốt nhỏ. Sau đó liền thấy nó như vậy lại như vậy, con thỏ quần áo đã bị gấp lung tung rối loạn. Sinh động hình tượng triển lãm cái gì gọi là vừa thấy liền sẽ, một làm liền thế. Chờ nó làm xong này đó động tác, Hứa Thu lắc đầu. Nàng hít sâu một hơi, chưa nói cái gì phê bình nói, mà là hỏi Bạch Táp Ta vừa mới làm hiệu quả là như thế này sao? Người sau lần này trần chờ thời gian liền càng lâu rồi, liền tính là tiểu hải tử, cũng biết cái gì kêu mặt mũi. Nhưng hắn vẫn là thập phần thành thật lắc đầu, không giống nhau. Lông xù xù quần áo chỉ có một kiện, hứa thu đứng ở bạch táp phía sau, từ phía sau cầm nó hai chỉ móng vớt sau đó tay cầm tay giáo nó động tác, xem trọng, quần áo cổ áo trước chết đến vị trí này. Cái này quần áo làm thành chính là cùng loại áo choàng hình dạng, còn có hai căn tinh tế dây lưng dùng để cố định Hứa Thu trừ bỏ giáo bạch táp gấp ở ngoài, còn dạy hắn như thế nào thắt. Tước Trường dạy 3 lần, bạch táp rút cuộc gấp đến giống mô giống dạng, có thể đem quần áo phi thường hoàn chỉnh nhét vào hộ, sẽ không làm nó phình phình toát ra tới, càng sẽ không bị ép tới lung tung rối loạn. Chờ bạch táp hồi ký túc xá phía trước, Hứa Thu gọi lại hắn. "Ngươi ở phòng học trước chờ một chút." Hứa Thu quay đầu vào phòng bếp, động thủ làm một chén rượu nhúng bánh trôi. Rượu gạo là thương thành mua, bánh trôi là dùng mua sắm bột nếp hiện nhất. Hứa thu trước kia khó chịu thời điểm, liền thường xuyên sẽ cho chính mình mua một chén rượu nhưỡng bánh trôi. Mới ra nồi rượu nhượng bánh trôi nóng hầm hập, hơn nữa vị phi thường thoải mái thanh tân, một ngụm uống xong đi, không song tâm tình nháy mắt liền sẽ bị tách ra đến không còn một mảnh. Rượu gạo nhất định phải sản xuất không lâu, liền tính là trực tiếp uống, đều là ngọt tư tư hương vị. Nếu rượu gạo đủ nhiều đủ ngọt nói, thậm chí đều không cần thêm vào thêm đường. Bánh trôi là thuần gạo nếp, nhiều nhất phóng một chút dính bún gạo cố định hình dạng. Xoa ra tới bánh trôi đại khái chính là chân trâu trà sữa chân trâu lớn nhỏ, bất quá cùng chân trâu đen giống nhau, này đó gạo nếp bánh trôi đều là thuần trắng sắc, tròn vo trăng, ăn đi lên phi thường mềm mại. Nàng dưới lầu thương ra thực dụng tâm, dùng vẫn là màu sắc rực rỡ tiểu bánh trôi, dùng bắp phấn, khoai lang đỏ, rau dưa nhiễm ra tới nước, thực chịu tiểu hài tử thích. Hiện tại không cái điều kiện kia, nhưng hứa thu vẫn là muốn dụng tâm ở nàng khả năng cho phép trong phạm vi làm được tốt nhất. Chờ đến viên nhỏ xuống nước nấu hào lúc sau. Nàng đem nguyên bản tròn tròn gạo nếp viên nhỏ kéo trưởng, dùng làm điêu khắc thủ pháp. Đem tiểu bánh trôi đều làm thành phim hoạt họa mèo con cùng thỏ con. Con thỏ con có mắt, là dùng cái nhíp đem mẹ đen được khảm đi vào làm được hiệu quả. Kinh điển rượu nhưỡng bánh trôi còn có thêm trứng gà cùng thêm cẩu kỷ, đỏ tươi cẩu kỷ cùng vàng nhạt trứng hoa phiêu phủ ở mặt trên, có thể gợi lên người muốn ăn. Hứa thu trước kia sinh lý kỳ thời điểm, liền sẽ phủng một ly, cảm giác có thể bổ khí huyết. Nàng vốn dĩ muốn ở thương thành mua cẩu kỷ. Mặc danh trong đầu liền hiện lên khởi khi còn nhỏ ký ức tới cậu kỳ tiểu hài tử không thể ăn ăn sẽ chảy máu mũi. hứa thu ông ngoại liền rất thích phaoẩ kỳ trà mỗi năm đều sẽ nhờ người mua xăm chất lượng thập phần tốt cầu kỳ lúc ấy chỉnh thể vật tư tương đối thiếu thốn hứa thu lấy lấyẩ kỳ đương nho khô còn trộm lấy qua ông ngoại cầu kỳ ăn sau đó phải tới rồi như vậy nghiêm túc một hồi giáo hấn chứ bỏẩ kỳ ở ngoài ông ngoại ăn say mê nhưng là không cho tiểu hài tử ăn còn có mao trứng gà cùng trứng vịt bác thảo Nói là ăn đầu dưa sẽ biến buồn. Bất quá nàng khi còn nhỏ cũng không thế nào thích ăn mặt sau hai dạng đồ vật. Cũng không biết nàng có thể hay không thuận lợi về nhà, nhìn đến yêu thương chính mình trưởng bối. Nàng hiện tại đã là cái thành thục đại nhân, cũng không sợ chính mình đầu góc biến buồn. Hứa thu nhìn nồi bốc lên tới màu trắng hơi nước, nâng lên tay áo xoa xoa đôi mắt, liền. Chính là hơi nước rất nhiệt, có điểm hơn người. Dù sao nàng nhất định có thể thành công, thành công trở lại thuộc về nàng thời đại. Tính Bạch Táp vẫn là ấu thể, cầu kỳ liền không bỏ thêm, có chút tiền ấy vẫn là cấp các ấu thể trước lưu trữ, mua mặt khác thứ tốt. Rượu nương bánh trôi hương khí thực mau tràn ngập toàn bộ phòng bếp, Hứa Thu đem bếp lò tắt đi, đem sở hữu phân lượng đều thịnh đến trong chén. Nàng hiện tại đem không phân lượng càng ngày càng tinh chuẩn, điểm này đồ vật vừa vặn là một chén lớn một chén nhỏ phân lượng, chén nhỏ là thuộc về nàng, chén lớn chính là bụng buồn trồn Bạch Táp. Hứa Thu đem quần áo phóng tới trên đục giảng, cầm chén cùng cái muỗng đều đưa cho Bạch Táp. Được rồi, nhanh lên ăn đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ăn xong rồi đi hai vòng liền đi nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng còn muốn lên đi học. Chỉ cần sinh hoạt đủ bận rộn, ngày đó ấu tể liền không có thời gian đi bi thương Xuân Thu. Bạch Tắc nhìn trong chén rượu nhưỡng tiểu bánh trôi, nó tự nhiên chú ý tới này chén chưa từng có đã gặp mặt đồ ngọt độc đáo. Nó nâng lên một chương lông sù sù mặt tới, nhìn hứa thu liếc mắt một cái, người khác không có sao. Hứa thu hướng hắn bảo đảm. Loại này thỏ con cùng mèo con rượu nhưỡng bánh trôi chỉ có ngươi có. Hôm nay ăn sinh nhật sao, tổng phải có điểm đặc biệt đồ vật tới bị lạo thọ tinh công. Không chỉ là bạch táp, về sau mặt khác gấu thể ở chính mình sinh nhật ngày này cũng sẽ đã chịu đặc biệt ưu đãi. Trước tuổi một tuổi, nếu là sợ năng nói, liền chậm một chút uống, không có người sẽ cùng ngươi đoạn. Hứa thu cầm lấy bình thường đặt ở trên bục giảng giao án, các bạch táp này chén phiến vài phút phong. Đệ 62 Trang Rượu gạo cồn hàm lượng kỳ thật một chút đều không tính thấp, ít nhất so bia muốn cao. Một chén rượu nhượng bánh trôi xuống bụng, Hứa Thu liền có cái loại này quen thuộc hơi say cảm. Nàng tiểu lượng thực tiện, cho nên mỗi lần uống xong rượu nhượng bánh trôi đều có thể ngủ rất khá. Đây đúng là Hứa Thu hôm nay lựa chọn làm này nói đồ ngọt quan trọng nguyên nhân chi nhất. Nàng hy vọng bạch tấp hôm nay có thể có một cái điểm mỹ mộng. Mỗi chỉ ấu thể ăn cái gì thói quen đều không giống nhau, có thích đem thích nhất ăn trước rớt, sợ người khác cướp đi có thích đem thích nhất lưu tại cuối cùng, sau đó một hơi ăn sạch sẽ, còn có giống nguyên kiểu như vậy, chưa muốn giấu đi một ít, lần này không ăn, chân về sau chậm dài ăn. Hứa Thu tiểu sách vợ thượng nhớ rõ rành mạch, bạch tắp một quán đều là thích đem chính mình thích nhất đồ vật lưu tại cuối cùng ăn. ở nếu một cái mèo con bánh trôi lúc sau, bạch tấp liền chậm dài uống rượu gạo. đừng nhìn hắn thân mình rất nhỏ một con, như vậy đại một chén rượu nhưỡng xuống bụng, ấu thể bẹp bẹp cái bụng cũng chỉ là biến bình một ít, không hề có khởi động tới dấu hiệu. Những cái đó lớn lên thực đáng yêu tiểu bánh trôi bị hắn lưu tới rồi cuối cùng, bởi vì rượu đều uống xong rồi, bánh trôi chỉ còn một tầng nhật nhạt đế. Bạch chân châu giống nhau, tròn vo đôi ở trên đế, Bạch táp đầu vùi vào hứa thu chén lớn, ngao ôm một ngụm, trong miệng liền ăn vào mấy cái tiểu bánh trôi. Gạo nếp rất có tính dai, dính tính rất mạnh, đôi khi sẽ dính đến bạch táp hàm răng thượng. Hắn như vậy một chư miệng, hứa thu liền xem đến rất rõ ràng. Nguyên bản hai viên sông ra hàm răng không có, chỉ còn hai cái tròn tròn lỗ nhỏ. Nó còn có thể mọc ra hàm răng sao? Nếu là ấu thể nói, hàm răng hẳn là chính là răng sữa đi. Chính là bọn họ rốt cuộc chủng tộc không giống nhau, hứa thu cũng không biết bạch táp còn có thể hay không giống nhân loại tiểu hài tử giống nhau mọc ra tân nha. Yên tâm, nó hàm răng sinh trưởng tốc độ so ngươi tưởng muốn mau. Hứa thu thoáng an tâm, nhìn mèo con nỗ lực liếm rất dính trụ gạo nếp bánh trôi. Lần đầu tiên có hại lúc sau, nó liền sẽ cố tình tránh đi, sau đó cắn hai hạ liền ăn xong đi. Ấu tể so hứa thu tưởng muốn thông minh, học tập năng lực cũng rất mạnh. Suy xét đến bạch táp văn chính là đồ ngọn, hứa thu còn làm nó đang ngủ phía trước xoát một lần nha. Phía trước vườn trẻ là không có cái điều kiện kia, các gấu tể buổi tối cũng chỉ có thể đa dụng vài đạo nước trong súc miệng. Hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo một ít, hứa thu liền làm ra bàn chải đánh răng. Nàng ban đầu thời điểm dùng chính là nhánh cây bàn chải đánh răng, xúc cảm thập phần không xong, không cẩn thận nói liền sẽ thọc đến lợi suất huyết. Ở hệ thống mở ra mục trường, Hệ thống thương thành cũng liền mở ra tương ứng cấp bậc có thể mua sắm thương phẩm. Trong đó một kiện chính là lông mao lợn mau bản chải đánh răng, phi thường mềm mại lông heo, hệ thống chế tạo, không có khó nghe khí vị, không thương lợi, cũng không mài mòn hằm răng, đối các gấu tể tới nói là phi thường thích hợp sản phẩm. Hứa thu nhìn mắt chính mình dư lại đồng vàng. Nàng bởi vì làm sinh nhật tiến hội nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 1.000, sau đó nhiệm vụ cấp bậc thăng cấp, theo mỗi một lần cấp bậc tăng lên. Hứa thu được đến kinh nghiệm cùng đồng vàng đều sẽ không ngừng tăng lên. Cái này khen thưởng cấp nhiều, ước chừng cho 10.000 đồng vàng. Giải rác mua vài thứ, nàng dư lại 10.385 cái đồng vàng. Lông mao lợn mao bảng trải đánh răng yêu cầu 100 cái đồng vàng một chi, 10 cái ấu tể chính là 1.000 đồng vàng. Lại thăng cấp mục trường, yêu cầu 8.888 cái đồng vàng. Nếu mua xong này đó đồ vật, nàng ngắn hạn có thể làm nhiệm vụ không nhiều lắm, được đến đồng vàng con đường cũng rất có hạn. Hơn nữa hứa thu rất muốn mua những cái đó hệ thống quay chụp ấu tể ảnh chụp. Do dự một chút, hứa thu vẫn là hạ đơn đặt hàng. Những cái đó ảnh chụp sớm hay muộn đều có thể mua, không đội với này một chốc một lát. Nói nữa, nếu là thời không xuyên qua, hệ thống lại đem nàng số liệu thanh linh, kia nàng liền mua mệt. Còn bằng không đem này đó đồng vàng đều dùng ở thật chỗ, ít nhất các gấu tể hưởng thụ tới rồi. Mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại này đó tiểu đáng thương ấu tể là cùng nàng cột vào người cung thuyền. Muốn đem cái này vườn trẻ phát dương quang đại, cũng không rời đi các gấu thể trợ rút. Bọn họ ngắn ngủn sinh mệnh đã trải qua nhiều như vậy, giống Bạch Táp cái này đồng ngốc đều nguyện ý đem chân quý nhất đồ vật để lại cho nàng, nàng vì cái gì không thể đối bọn họ càng tốt một ít đâu. Hứa Thu đem bàn chải đánh răng cùng người máy tiểu trợ thủ trước nặn ra tới chén nhỏ đưa cho Bạch Táp. Về sau mỗi ngày buổi sáng lên, mỗi ngày giữa trưa ăn cơm, còn có buổi tối ngủ trước, đều phải giống hôm nay như vậy, đã biết sao? Bạch Táp làm một con mèo con. Kỳ thật không phải thực thích đánh răng, nhưng hắn vẫn là thực nghe Hứa Thu nói. Phi thường ngoan ngoãn đáng yêu gật gật đầu. Hứa Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch táp tròn vo trăng đầu rộp. Hảo, mau trở về ngủ đi. Lúc này, bạch táp phía trước uống xong đi rượu liền bắt đầu có tác dụng. Hắn dù sao cũng là trước nay đều không có lây dính quá cổ nấu tể, đi trở về đi thời điểm. Đầu gật gà gật ngủ, thòi nhìn liền rất vây bộ dáng. Hứa Thu thập phần lo lắng theo đuôi qua đi, nhìn bạch táp thiếu chút nữa đi nhầm lộ. Một đầu ngã quỷ số 2 vị tử vũ nước ao đi. Nàng vừa muốn rũ tay, liền xem Bạch Táp rỉ ô rỉ ô ở nước ao ven lắc lư một chút, sau đó vừa chuyển phương hướng, trở lại chính mình tiểu oa. Hứa Thu nhẹ nhàng thở ra, nàng về phía trước một bước, đi đến thuộc về Bạch Táp ký túc xá khu vực, đem mèo con thu được lễ vật hộp đặt ở nó ký túc xá trong một góc. Thời gian đã rút cuộc chậm, suy xét đến các gấu thể riêng tư tính, Hứa Thu vẫn là điều chỉnh quyền hạn. Các gấu thể có thể ra tới hoạt động Nhưng là không thể tùy tiện đi người khác ký tốt xá. Nếu muốn qua đi, có thể trước tiên hướng nàng đánh báo cáo, có chính quy lý do nàng lại làm điều chỉnh. Vô quy củ không thành phạm vi, cũng không thể đối ấu tể quá dung túng. Đại khái là bởi vì uống xong rượu duyên cớ, ngã quỵ ở chính mình tiểu hoa bạch táp ngủ thật sự trầm, tròn vo trăng bụng lúc lên lúc xuống, này sẽ mới có ăn no bộ dáng. Đại gia ra tới lánh một chút đồ dùng tẩy rửa, ăn bánh kem muôn đánh răng. Hứa Thu đem thống nhất lớn nhỏ nhi đồng bàn chải đánh răng đưa cho này đó ấu tể. Đệ 63 trang. Mua đều mua, hôm nay liền phải đem ấu tể khoang miệng khỏe mạnh chính thức để thượng nhật trình. Có mấy chỉ ấu tể hình thể quá tiểu, Hứa Thu trực tiếp đem một cái răng hàm xoát phân thành hai cái. Đương nhiên, bàn chải đánh răng tay cầm tương đối cứng rắn, nàng là giao cho người máy tiểu trợ thủ mài giũa. Các ấu thể học đánh răng trường hợp liền tương đối làm ở mỹ Hai chỉ thủy sinh ấu tể học thực hảo, tiểu hồ ly chảo chảo thực linh hoạt học cũng không tồi. con rơi hai huynh đệ thực yêu quý chính mình hàm răng, cư nhiên là ấu tể nhất tích cực cái kia. vườn trẻ ấu thể đại bộ phận đều là ăn thịt động vật, đang nghe hứa thu về hàm răng lạn rất phổ cập khoa học sau, cứ việc cảm thấy đánh răng có điểm phiền thoái, không có kem đánh răng, dùng để thay thế kem đánh răng muối còn có điểm hàm hàm đau khổ, bọn họ vẫn cứ thành thành thật thật học hứa thu soát vài phút nha. Hoa lan phi thường buồn rầu, nó rơi lên tiểu đằng lên tiếng, viên trưởng, ta không có nha. Tiểu con nghện một chức nói, viên trưởng, ta chỉ có hai cái răng. Không thể giống viên trưởng như vậy, hai hàng răng răng, xoát mặt trên xoát phía dưới, xoát bên ngoài xoát bên trong, bên trái bên phải qua lại xoát. Tiểu thanh xà lập tức cùng phong trương hiển chính mình tồn tại cảm, ta ta ta, cũng chỉ có hai cái răng. Hứa thu trả lời trước một chức cùng thanh xa, vậy xoát chính mình hai cái răng, hảo hảo xoát, xoát sạch sẽ là đủ rồi. Đến nỗi hoa lan, ngươi bình thường thời điểm, dùng nào căn đằng ăn cái gì. Hoa lan từ thổ địa rút ra vài căn tiểu đằng, ở hứa thu trước mặt múa may, ta dùng cái này. Hoa lan ăn cái gì, chính là hấp thu đồ ăn hơi nước, bị nó ăn quá đồ ăn, đều sẽ biến thành khô khô bột phấn. Nhiều như vậy ấu tể, liền nó không có nha. Chính là nó cũng muốn cùng hứa thu cùng mặt khác ấu tể giống nhau, có được thuộc về chính mình bản trải đánh răng, cùng đại gia cùng nhau đánh răng. Hứa thu nhìn mắt, đằng thượng dính đều là bùn đất. Bộ dáng này hảo, ngươi liền dính thủy soát chính mình dây đằng. Không cần thêm muối hoặc là mặt khác đồ vật, rửa sạch sẽ thì tốt rồi. Hứa thu cấp các ấu tể để lại đầy đủ đánh răng thời gian, bởi vì là này đó ấu tể lần đầu tiên đánh răng, còn muốn ở một bên quan sát chỉ đạo. Bàn chải đánh răng so tiểu thanh xà đầu đều đại, thanh xà liền ở bàn chải đánh răng trước mặt vận tới vận mẹo, sau đó dùng chính mình sắc bén hàm răng đi cọ sát bàn chải đánh răng. Một trước ngoại hình như là một con cục than đen, trừ bỏ ngập nước mắt to, mặt khác cái gì đều nhìn không thấy. Bình thường thời điểm nàng đều sẽ thu hồi đến chính mình tứ chi, không đúng, tám chỉ chân. Bởi vì một đoàn đen như mực, sao vừa thấy đi lên không có bất luận cái gì công kích tính. Theo thời gian tiến hóa, một chức cái này chủng tộc cũng làm đủ bề ngoài ngụy trang. Bất quá nàng nếu là bắt giết con người thời điểm, biểu hiện đến tuyệt đối thập phần hung tàn, một chút đều không thua kém nàng những cái đó ở sách tranh thượng ngoại khung ánh vàng rực rỡ, lực sát thương 10 phần các tiền bối. Lần này đánh răng thời điểm. Nàng thật cẩn thận vươn phía trước hai chỉ gì ô gì ổ. Cùng mặt khác gấu tể không giống nhau, một chiếc hàm răng là lớn lên ở ngao trí thượng, têu ngao nhà. Cứ việc chỉ có hai cái răng, nàng đánh răng thái độ lại dị thường nghiêm túc, tới tới lui lui cọ sát thật nhiều biến. đẳng cấp không bao lâu gian đủ rồi, hứa thu thổi còi, mỗi thổi một tiếng, niệm một lần khẩu lệnh, Thu bàn chải đánh răng. Hướng cái ly. Đem bàn chải đánh răng bỏ vào cái ly. Các gấu tể theo thứ tự ngoan ngoãn làm theo. Mỗi chỉ ấu tể phản ứng tốc độ đều không giống nhau, động tác cũng không đủ chỉnh tề. Nhưng đại gia vốn dĩ chính là nhu nhược ấu tể sao, mà hứa thu càng không phải cái gì đáng sợ thiết huyết huấn luyện viên. Làm được phi thường hảo. Hứa thu bạch bạch vô tay, các ấu tể đều lộ ra hoặc ngượng ngùng hoặc đắc ý tươi cười. Nàng cuối cùng thổi bay tiếng còi, vung cái ly, quẹo trái, về đơn vị, trở về ngủ. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, chờ đến Nguyệt Lạc Nhật Thăng, chính là mới tinh một ngày. Này đó các gấu tể tương lai giống như là dâng lên ánh sáng mặt trời giống nhau sáng ngời, nhất định sẽ quang mang vạn trượng. Chương 30 1, 2, 3-30 thiên Hứa thu ở tự chế giản dị lịch ngày thượng đánh thượng tiểu hương vòng, bất chi bất giác, nàng đi vào cái này địa phương đã đạt tới suốt 30 ngày. Dựa theo nàng ban đầu giả thiết ngày tới tính toán, hôm nay là nàng cấp các gấu tể đi học 30 ngày. Ở hệ thống cung cấp điện tử phiên bản lịch ngày thượng, này nguyên bản là thứ 6, cũng là cái thời gian làm việc. Bất quá suy xét đến nàng yêu cầu cũng đủ thời gian tới làm hàng tháng tổng kết, hứa thu lâm thời quyết định cho chính mình cùng ấu nhóm nhiều phóng một ngày giả. Chính là đáng tiếc nàng nguyên bản cho rằng chính mình có thể ngủ cái lời giác, đồng hồ sinh học vẫn là đúng giờ đem nàng từ 6 giờ đánh thức. Hứa thu ở trên giường lăn qua lộn lại vài phút, cuối cùng vẫn là sáng sớm bò dậy, ngồi ở án thư trước mặt cắn bút đầu phục bàn. Nguyên bản này cái bàn trên không lắc lư, hiện tại lại bày biện tràn đầy. Một cái uống nước cái ly, một tiểu vại lá trà, mấy quyển điệp vở trong ngăn kéo thả nàng làm người máy làm được thước đo cùng công a bên chân là kia thủng vẽ tranh công cụ tóm lại có thể lợi dụng trong tầm tay tài liệu làm được đồ vật hứa thu là tuyệt đối sẽ không ở hệ thống thương thành mua sắm đặt ở cái bàn bên cạnh chính là tiểu vại trà phi thường dễ bề lấy dùng nàng đánh ra tới kim loại trên tủ đầu giường mặt còn gác một cái đại bình giống sữa bột vại như vậy đại trang đều là hoa khô chuẩn xác mà nói là phơi khô trả hoa lại hệ thống đưa tặng thần bí hoa tươi mọc ra một ít xinh đẹp hoa nhài một bộ phận bị hứa thu di tải tới rồi ký túc xá khu vực cùng tiểu vi tử hoa nhài sinh trưởng thời điểm sẽ lặng yên khai ra tới phi thường xinh đẹp màu trắng tiểu hoa hương thơm phát mũi làm người nghe thấy liền cảm thấy tâm tình thực hảo Giữ lại đại bộ phận đều loại ở hệ thống không gian đồng ruộng nhóm đầu tiên hứa thu lấy tới gieo giống thêm phân bón cao tốc sinh trưởng thu hoạch thắp sáng sách tranh sau đó nàng được đến mới mẻ hoa nhài còn có đại lượng hoa nhài hạt giống tuyệt đại bộ phận hoa tươi Hứa thu ban cho hệ thống thương thành, đổi lấy đồng vàng tiểu biên độ tăng trưởng. Ở nhóm thứ 2 thời điểm, hứa thu vẫn cứ là cho phân bón ra tốc, bất quá ở chúng nó vẫn là nụ hoa thời điểm. Hứa thu liền lựa chọn trước tiên thu hoạch, sau đó đặt ở đối ngoại đỉnh hóng gió hong khô. Đệ 64 trang Buổi sáng thời điểm hướng phao một ly, đầy miệng đều là hoa nhài hương. Suy xét đến sinh vật chất tê đối ấu thể khả năng có một chút ảnh hưởng, hứa thu đúng lý hợp tình ở trà hoa thượng ăn xong rồi độc thực đông đông đông. Viên trưởng người tỉnh sao? Hứa Thu rụng cấu viên phòng nhỏ vang lên tiếng đập cửa. Hứa Thu đem chính mình áo ngủ mặc trên nút thắt khấu hảo, mở cửa tiếp nhận cơ hộ, Đi lên, cảm ơn. Hệ thống người máy nhiệm vụ quả thực là hoàn mỹ nhất nhiệm vụ, không gì sánh nổi. Chúng nó gánh vác đại bộ phận vụ vặt phòng bếp công tác, giống một ít lợi dụng nồi cơm điện hoặc là lẩu niêu linh tinh là có thể nấu đồ tốt. Hứa Thu đều giao cho người máy, vì có thể thuận lợi trộm cái lười Đêm qua thời điểm Hứa Thu liền phao hảo mễ, còn chuẩn bị mặt khác phối liệu. Tiểu trợ thủ sáng sớm lên đem nàng chuẩn bị phối liệu thêm tiến đại đại lầu niêu, dựa theo hứa thu giả thiết thời gian nhìn chằm chằm tiểu hỏa, chờ tới rồi hai cái giờ lúc sau, thu nồi quan hỏa, lại đem nồi to cùng các gấu thể ăn cơm chén đuôi chuẩn bị tốt, liền hoàn toàn nhận thầu hôm nay toàn bộ bữa sáng công tác. Cứ việc bình thường nàng vẫn là muốn phí tâm tư tưởng thái sắc, nhưng là hôm nay có thể quá thượng không ra khỏi cửa ăn cơm hộp nhật tử, hứa thu vẫn là cảm thấy khôn kể hạnh phúc. Không cần cảm tạ, đây là chúng ta công tác. Người máy tiểu trợ thủ biểu tình lại lần nữa biến thành thành. Các gấu tể đồ ăn đều chuẩn bị tốt sao. Một hôm, 11 mười một, mười hai đã đem các gấu tể bữa sáng đưa đến bọn họ ký túc xá, hơn nữa giám sát bọn họ trước đánh răng lại ăn bữa sáng. Vất vả. Không vất vả. Nói xong câu đó, người máy tiểu trợ thủ tám hào thập phần chi kỷ vì hứa thu đóng lại cửa phòng. Hứa thu đem vợ phóng tới một bên, đem dục nhà trẻ phòng tiểu màn hình kéo đến trên bàn, liền thượng tinh võng, tìm được ăn với cơm video một bên chậm rãi uống cháo một bên giải trí tinh vong tương đương với thế giới thứ hai bên trong có các loại thiên kỳ bách quái nội dung có thể tinh vong hiểu biết đủ loại tri thức tiến hành giả thuyết học tập thậm chí là chiến đấu tương đương với thể nghiệm đến game thực tế ảo vui sướng tinh vong thiết kế cùng phi thường thần bí hát tinh người có quan hệ ở sách tranh giữa chúng nó là tiêu chuẩn xúc tu hệ, bởi vì có được phi thường cường đại tinh thần lực mới có thể đủ xây dựng cường đại tinh vong nói như vậy quan khán miễn phí giải trí video tìm tòi miễn phí tư liệu Liền cùng hứa thu trước kia dùng máy tính internet không sai biệt lắm, trực tiếp trên màn hình là có thể quan khán tìm tòi, đối nàng bản nhân không có gì ảnh hưởng. Nhưng là muốn ở tinh vong tiến hành trường học học tập, đi dạo phố du ngoạn mua sắm, game giả thuyết, thế nhưng kỹ chẳng chiến đấu từ từ, phải mang lên mũ giáp liên tiếp chính mình đại não, sẽ hao phí bản nhân đại lượng tinh thần lực. giống hứa thu loại này nhu nhược làm tinh nhân loại, ở trên tinh vong nhiều nhất đại nửa giờ, vượt qua thời gian này liền sẽ xuất hiện đầu váng mắt hoa. Ghê tẩm nôn mửa từ từ bất lương phản ứng. Không chỉ có như thế, ở trường học học tập cũng là yêu cầu vì chính mình chi thức trả giá thập phần ngẩn cao học tập phí dụng, cho nên cứ việc phát hiện chính mình có thể liền thượng tinh võng, hứa thu cũng chỉ là lấy nó coi như giải trí cùng tìm tòi công cụ sử dụng. Đến nỗi cái gì đấu trường đánh nhau linh tinh nhu cầu, càng là tưởng đều không đi tưởng, người quý có tự mình hiểu lấy, nàng lại không có bị ngược đái đam mê. Bên xem video, một bên chậm rãi uống cháo, bất chi bất giác nửa giờ qua đi. Một chén cháo xuống ngụm, hứa thu cũng xem xong rồi một tập tân phim truyền hình. Ở 3.000 năm lúc sau, trên tinh vong vẫn cứ có được cùng loại TV cùng điện ảnh giải trí phương thức. Bất quá có thể là bởi vì cách sống thay đổi, nàng cái kia thời đại phi thường được hoan nghênh video ngắn nhưng thật ra xuống dốc rất nhiều. Không chỉ có như thế, ở những cái đó tương đối phát đạt trên tinh cầu, tuyến hạ dạp chiếu phim đều biến mất, thay thế tinh vong giả thuyết dạp chiếu phim, mọi người có thể chân chính người lạc vào trong cảnh, đám chìm thức xem ảnh. Nếu không đem tinh thần lực đề cao, hứa thu ở thời đại này là không có cách nào hưởng thụ loại này thần kỳ giải trí phương thức. Chỉ cần ký chủ nhân vật cấp bậc không ngừng đề cao, tương lai tinh thần lực của ngươi cũng có thể chống đỡ tinh vong một ngày du. 008 tương đương thuần thuộc cấp hứa thu họa bánh nướng lớn. Nay bộ phim truyền hình suy diễn đến tương đối xuất sắc, hứa thu ăn xong rồi cơm, đều không có đứng dậy đi rửa chén, mà là ngồi ở cái bàn trước mặt, chân đều không hoạt động một chút xem xong rồi mới nhất một tập mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại thẩm mỹ. này bộ gần nhất đặc biệt hỏa bạo phim truyền hình tên thực văn nghệ tiêu liệt hỏa liệt hỏa là một cái bánh ngọt nhỏ, giảng thuật chính là lô mãng thất nữ chính cùng bá đạo nghiên cứu viên nam chính câu chuyện tình yêu. phi thường kinh điển không đầu góc cùng không cao hứng phối hợp, nhạc dạo rất là nhẹ nhàng sung sướng. nữ chính là một cái có được phóng hỏa năng lực tiểu cô nương, làm việc hấp tấp lô mãng hấp tấp, nhưng là có được một viên thiện lương dũng cảm tâm. nam chính giả thiết tương đối có tàu điểm, theo lý mà nói. Giống nhau bá đạo đều là thiên vương lạnh phá, tổng tài. Nhưng là nơi này Nam Chính chính là cái nghiên cứu viên, đại khái là bởi vì thời đại này nghiên cứu viên thân phận địa vị tương đối cao. Diễn viên giả thiết là một đầu tóc bạc, mặt thường xuyên cùng băng cha giống nhau, có thiên tài sọ não, độc miệng tính cách. Nữ chính phóng hỏa, Nam Chính phụ trách dập tắt lửa, chính là cái bánh ngọt kích bản. Chuyện xưa cũng không thể nói cái gì nội hàm, nói ngắn lại, xem thời điểm không cần mang lên đầu vóc là có thể đủ vui sướng căn đường nữ chính diện mạo là cái loại này yêu diễm đồ đê tiện mặt, đôi mắt lại thực thanh triệt, hỗn hợp thanh thuần cùng yêu diễm, có vẻ lại thuần lại rủ. Hứa Thu xem xong mới nhất một tập, còn có điểm không quá thỏa mãn, quay đầu thượng cùng loại hầy bổ tồn tại tìm tỏi tương quan đề tài. Kết quả một cái đang ở không ngừng bò lên hót sệ ấp, liền nhảy vào nàng hấp mắt. Liệt hỏa nữ chủ tư sinh nữ cho hấp thụ ánh sáng, mặt sau theo một cái hồng đến biến thành màu đen bạo tử. An Dưa là nhân loại thiên tính, Hứa Thu không chịu không chế. Đem hót xệ đột cờ lạc mở. Nữ chính tư liệu bị lột cái không còn một mảnh. Cái này gọi là Kim Anh Tử Tiểu Cô Nương, nguyên bản ở xã giao truyền thông lưu lại thân phận thế nhưng tất cả đều là làm bộ, nàng xuất thân tự băng sơn cánh đồng tuyết. Băng sơn cánh đồng tuyết nghe tới hoàn cảnh liền phi thường ác liệt, trên thực tế cái này địa phương ở tinh tế giữa cũng là có tiếng gian nan nghẹo khổ. Đệ 65 trang Ở công ty cấp Kim Anh Tử Giả Thiết Trung, nàng là cái phi thường dốc lòng Tiểu Cô Nương, tuy rằng là cô nhi xuất thân Là phi thường nỗ lực khắc khổ, thi đậu phi thường nổi danh phim ảnh trường học. Công tác lúc sau, nàng liền đem chính mình kiếm được đại bộ phận tiền đều hồi quỹ cho quê nhà, mỗi năm đều gửi thật nhiều tiền trở về. Kim Anh tử tên thật Kim Tinh Tinh, ở phim truyền hình, nàng nhân vật sạch sẽ thuần khiết, là không nhiễm trần thế tiểu nữ hài. Nhưng là trên thực tế Kim Tinh Tinh, lại là cái không học vẫn không nghề nghiệp thái muội dáng vẻ lưu manh không nói, bằng cấp vẫn là rửa công ty đi quan hệ nhét vào đi, đây là tiền tài lực lượng mà không phải nàng thực lực của chính mình. Càng quan trọng là, nàng cư nhiên vị thành niên liền mang thai. Sinh con. Ở thời đại này, lợi dụng công nghệ cao liền có thể hoàn thành sinh dục, chỉ cần trình tường quan tư liệu, không kết hôn, giống nhau có thể có được hài tử, theo lý mà nói sinh không sinh hài tử cùng công chúng không có nửa mau tiền quan hệ. Nhưng là nhân loại trời sinh liền sẽ hướng tới hết thể những thứ tốt đẹp, điểm mỹ tình yêu, tốt đẹp hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Tương quan chủ đề tiết mục tổng nghệ đều sẽ đã chịu tinh tế công dân nhiệt liệt hoan nghênh. Diễn viên hướng công chúng buôn bán tốt đẹp ngưỡng tưởng cùng sinh hoạt cũng liền ý nghĩa công chúng sẽ đối bọn họ đạo đức trở phương diện yêu cầu càng cao. Đối với loại này tuổi trẻ mạo mỹ nữ minh tinh tới nói xuất đạo 3 năm sự nghiệp bay lên kỳ tuôn ra ẩn hôn sinh tử loại này tin tức đối kim anh tử sự nghiệp tới nói là một cái phi thường đại đả kích. Hơn nữa phía trước kia gửi trở về giấy tờ cũng bị người nghi ngờ làm bộ nói kim tinh tinh nữ nhi liền đặt ở quế quán làm người nuôi nấng gửi quá khứ tiền căn bản không phải cấp những cái đó đáng thương hại tử cũng không phải vì chống đỡ cái gì địa phương giáo dục sự nghiệp mà là cho nàng nữ nhi nuôi nâng phí này đó tư liệu là phía trước liền tiến hành rồi thu thập bởi vì kim anh tử quay chụp này bộ phim truyền hình đại bạo hiện tại mới bị người có tâm phơi ra ở trên tinh vong không ngừng khiến cho sự kiện lên men giới giải trí người nào đều có hứa thu ăn dưa thời điểm trên cơ bản đều sẽ không đối bất luận kẻ nào làm ra cái gì đánh giá nàng có chút thổ thức Cảm giác chính mình lại mất đi một bộ có thể xem kịch. Nhưng là ở ngay lúc này, vườn trẻ đối ngoại tài khoản đột nhiên thu được một phong điều kiện. Hứa thu cờ lập mở tương quan giao diện, biểu tình liền ngây ngẩn cả người. Phát kiện người không phải người khác, đúng là ở vào cái kia nơi đầu sóng ngọn gió xinh đẹp nữ minh tinh, kim anh tử. Đối phương phát kiện thời điểm dùng chính là chính mình tên thật, kim tinh tinh. Cái này tuổi trẻ nữ hài ở trong thư mặt nội dung, rất có chút nói năng lộn xộn đại khái chính là nói, nàng tưởng niệm nữ nhi Hiện tại hối hận, tưởng đem nữ nhi tiếp nhận đi, ở chính mình bên người nuôi nấng. Nàng biết vườn trẻ sau lưng thế lực rất lớn, lúc ấy nàng cũng ký kết từ bỏ hiệp nghị, còn cầm một tuyệt bốc tiền, chính là nàng mấy năm nay, nỗ lực công tác, an mặc cần kiệm, đem tiền đều tổn xung dưới, này đó tiền, nàng có thể lấy tới giao tiền vi phạm hợp đồng. Chờ một chút, hứa thu điểm hồi Kim Anh tử bị người tuân ra tới tư liệu, băng sơn cánh đồng tuyết, nguyên hình hồ ly, chưa lập gia đình sinh dục 3 năm trước đây xuất đạo. Cái này xui xẻo nữ minh tinh, là lì lì mẫu thân. Trên mạng dưa thật thật giả giả, kim tinh tinh nữ nhi cũng không ở quê quán băng sơn cánh đồng tuyết, mà là bị cái này tuổi trẻ mẫu thân, đưa đến cái này ở vào hoang tinh vườn trẻ. Hiện tại, nàng tưởng đem lì lì tiếp đi trở về. Hứa thu tử ghế trên đột nhiên đứng lên, có chút nôn nóng mà ở trong phòng qua lại dạ bước. Từ bạch tắp trong miệng, nàng có thể biết được cái này vườn trẻ tuyệt đối không phải cái gì hảo địa phương. Mà ở ba năm tới Trừ bỏ những cái đó lạnh như băng nhân viên công tác bọn họ cũng không có nhìn đến chính mình người nhà bạch táp mụ mụ chết mất phụ thân không biết hứa thu cam chịu hắn đã chết nàng cho rằng này đó hải tử đều là không cha không mẹ cô nhi kết quả hiện tại toát ra tới một cái lì lì thân mụ nếu đối phương thật sự ái hải tử cũng không đến mức 3 năm đều không tới xem một cái nhưng nếu là trong thư nói chính là thật sự hứa thu có thể khẳng định lì lì sinh hoạt ở ái nàng mụ mụ bên người càng tốt hứa thu nhìn mắt biêu kiện cuối cùng Đối phương nói mấy ngày nay liền sẽ tới vườn trẻ bái phòng, mà nàng mấy ngày không đổi bộ tài khoản, biêu kiện là 3 ngày trước phát, nếu là không có ngoài ý muốn nói, ngày mai vườn trẻ liền phải nên đón đệ nhất vị học sinh ra trường. chương 31. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, hứa thu rất rõ ràng điểm này, liền tính là nàng có thể vẫn luôn đại ở cái này địa phương, này đó các gấu tể cũng sẽ chậm rãi lớn lên, sau đó rời đi cái này tiểu vườn trẻ, giống bay đi không chung hùng lưng giống nhau, có được chính mình càng rộng lớn thiên địa. Nhưng là nàng không nghĩ tới, phân biệt sẽ đến nhanh như vậy. Cùng nay đó các gấu tể tiếp xúc, phản phất đều là hôm qua mới phát sinh sự tình, tính toán đâu ra đấy lên, cũng chính là một tháng. Hứa thu lắc lắc đầu, đem thương cảm cảm xúc từ đầu mình trung hoàng đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào, muốn tiên kiến tới rồi người lại nói. Hơn nữa hắn cũng yêu cầu quan sát một đoạn thời gian, không có khả năng tùy ý đối phương tùy ý đem lì lì mang đi. Rốt cuộc hiện tại đối phương trên người lưng đeo dèm pha, cái này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương còn không có có thể đem chính mình sự tình giải quyết hảo, liền tùy tiện đem lý lì mang theo trên người, nếu bị những cái đó chán ghét hạm họa giặt tỉ quay trục đến, có lẽ sẽ đối tiểu hồ ly tạo thành càng nhiều mặt trái ảnh hưởng. Nàng hít sâu một hơi, phục bàn kế hoạch tay không chịu không chế, ở trang giấy thượng họa ra thật dài dấu vết. Đối phương không có khả năng sẽ ở cái này hoang tinh thượng dừng lại rất dài thời gian, vạn nhất lì lì thật sự phải đi nói, ít nhất hắn muốn trước quy hoạch hảo một cái đưa tiến sẽ. Giữa trưa thời điểm, Hứa Thu bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Nếu ngày mai muốn chiêu đái khách nhân nói, ít nhất muốn chuẩn bị một đốn cũng không tệ lắm cơm trưa. Hệ thống lấy ra tới đồ ăn đều là tinh tế thượng có được đồ vật, chỉ cần có tiền là có thể đủ thông qua tinh võng mua sắm. Kim Anh Tử không có khả năng sẽ biết vườn trẻ hiện tại cụ thể vận hành tình huống. Hứa Thu hiện tại lại bắt được vườn trẻ quyền quản lý, đồ ăn nơi phát ra cũng thực hảo giải thích. đương nhiên, nàng căn bản là không cần phải hướng đối phương giải thích, bởi vì đề cập đến thực phẩm an toàn chờ quan trọng địa phương. Hứa Thu đều sẽ không chấp thuận đối phương tiến bảo. Những việc này vẫn là giao cho ta đến đây đi. Đệ 66 trang. Bởi vì Hứa Thu thất thần duyên cớ, lưỡi dao sắc bén đem Hứa Thu ngón tay cắt vỡ, trắng non ngón tay thượng thực mau tẩm ra một viên đậu đại đỏ tươi huyết châu. Cảm ơn. Cùng giao phay giao tiếp công tác đã bị chuyển giao đến người máy trong tay. Trừ bỏ trứng gà ở ngoài, Hứa Thu còn có được trứng vịt. Mục trương một bậc chính là gà, nhị cấp chính là vịt, tam cấp là dương, tứ cấp là heo, ngũ cấp là ngưu. Này đó sinh vật ở hệ thống thương thành nội đều có bất đồng chủng loại, bất đồng chủng loại giá cả không giống nhau, sinh trưởng chu kỳ kém cũng khá lớn. Thăng cấp đến 5 cấp thời điểm, liền sẽ kích phát mở ra ao cá nhiệm vụ. Trước mắt mục trường cũng chỉ lên tới 4 cấp, ngôi dưỡng dung lượng vì 12. sở chiếm dung lượng đều vì 1, từ dương bắt đầu, dung lượng bắt đầu tăng trưởng, mỗi một con đều phải chiếm 2 cái dung lượng vị trí. Mục trường cấp bậc hạn mức cao nhất vì 12 cấp, từ hệ thống ô vương tới xem. Chờ đến mục trường cấp bậc thăng mãn nhu cầu thậm chí còn có thể dưỡng lạc đà. Hứa Thu ở hệ thống mục trường dưỡng 3 chỉ gà, 3 chỉ vịt, 2 con dê, 1 đầu heo, dưỡng chủ yếu là lấy tới sản sữa dê. Đồng ruộng hiện tại có 5 cấp, tổng cộng có 12 khối địa, 2 khối gieo trồng cỏ nuôi súc vật, mặt khác phân biệt gieo trồng lúa nước, bắp, khoai tây, từ từ cao sản thu hoạch. Phần quản này đó thực vật sinh trưởng chu kỳ cùng hiện thực đều không sai biệt lắm nhưng là thổ địa lại rất thần kỳ. Hứa Thu gieo giống lúc sau Những cái đó đồng ruộng liền sẽ tự động biến thành thích hướng này đó hạt giống tiểu khối vông. Ở vườn trẻ nội khai khẩn thổ địa liền không có hiệu quả như vậy cho nên hứa thu kia mặt trên loại phi thường hảo nuôi sống cả thịa. Gà vịt sinh trưởng tốc độ thực mau, có hai chỉ mập mạp gà vịt đã gặp hứa thu độc thủ. Bất quá sát gà sát vịt này sống đều là người máy làm, thật kêu hứa thu tới nói, nàng còn có chút không thể nào xuống tay. Hứa thu từ trên giá bắt lấy tới một cái cái bình. Dùng cái muông từ bên trong đảo đại khái 6-7 cái đen tuyển trứng vịt ra tới. Trứng gà là vườn trẻ thường dùng đồ ăn, mặc kệ là lấy tới đánh cả chua trứng canh, tảo tía trứng canh đều thực thích hợp, còn có thể xào hành tây, xào rau hẹ hoa, trứng canh trứng, đặt ở mì thịt thái sợi bên trong làm thành trứng trắng bao, chiên trứng gà, trứng kho đều ăn rất ngon. Nhưng là trứng vịt hương vị liền phải đạm rất nhiều, đánh canh không thích hợp, chính là trứng vịt có một cái phi thường tuyệt diệu ăn pháp đó chính là hột vịt muối. Cái này chứng vịt là đại khái hơn phân nửa tháng phía trước liên ước, đúng là từ trong viện đảo, bị hứa thu phong kín ở cái này cái bình vẫn luôn đều không có động quá. Nàng cầm một cái lên, tính toán xúc rửa sạch sẽ, sau đó có trở về hay không hột vịt muối đã bị người máy tiểu trợ thủ tiếp đi. Miệng vết thương của ngươi không cần dính thủy, thứ này ta đến đây đi. Kỳ thật chỉ là cắt một đạo miệng nhỏ mà thôi, này sẽ máu đã sớm ngừng, bất quá hứa thu vẫn là đem đổ vật giao cho nhiệt tâm người máy giúp việc nhà. Vẫn luôn làm có thể làm viên trưởng cũng là thực vất vả, ngẫu nhiên giống như vậy làm một cái yêu đớt người bệnh, bị Ôn Nhu người máy tiểu trợ thủ chiếu cố cũng không tồi. Đem mặt trên bùn rửa sạch sẽ, mềm nhẹ dùng tiểu bàn chải cọ rửa liền hảo, không cần đem bề ngoài ra cấp đập nát, số 6 tiểu nồi lấy ra tới, nước trong trang ở thấp nhất khắc độ, đem trứng vịt bỏ vào đi, hỏa chạy đến chất lượng thường, nấu 10 phút lúc sau lấy ra tới. Vì dễ bề cấp người máy trợ thủ hạ mệnh lệnh, hứa thu cấp trong phòng bếp đại bộ phận đồ vật đều tiến hành rồi đánh số. Bộ dáng này nàng tại hạ lệnh thời điểm, người máy là có thể đủ chuẩn xác lấy ra nàng muốn đổ vật Thức mau hột vịt muối liền nấu hảo, mang lên không thấm nước bao tay người máy tiểu trợ thủ sáu hảo, từ trong nước lấy ra cái kia nóng bỏng hột vịt muối, ở nước trong hạ đem nó tắm, sau đó dùng đào phi thường hoàn mỹ đem nó cắt thành hai nửa, ở một cái tiểu mâm đưa tới đến hứa thu trước mặt. Cảm ơn. Hơi hơi mang theo màu xanh lơ chứng vịt sắc đem lòng trắng trứng phụ trợ đến đặc biệt đẹp. Loại này hiện làm hột vịt muối lòng trắng trứng muốn so với kia loại đóng gói chân không trứng vịt mới mẹ rất nhiều. Hứa thu chiếc đũa kẹp lên một tiểu khối lòng trắng trứng, cảm giác mềm xốp lại không mất có dãn, vị mặn không phải thực trọng, có thể nói đem khống vừa và tốt. Lòng trắng trứng trung gian lòng đỏ trứng làm hứa thu cảm thấy kinh hỉ, bởi vì mới hơn nửa tháng, lòng đỏ trứng muối cũng đã ra du, hiện ra phi thường xinh đẹp ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Nàng rõ ràng đã ăn qua cơm sáng, trong khoảng thời gian này còn sớm, không đến ăn cơm trưa thời điểm. Nhưng là vì ăn cái này hột vịt muối, nàng lăng là hạ đem mì sợi, cho chính mình bỏ thêm cái cơm. Tâm tình tốt thời điểm muốn ăn bữa tiệc lớn chúc mừng. Tâm tình không tốt thời điểm ăn chút chính mình vui vẻ đồ vật, mặc kệ là cái gì phiền não, tựa hồ đều có thể đảo qua mà quang. Thời gian làm việc thời điểm bọn họ đều là 12 giờ ăn cơm, nhưng là nghỉ ngơi ngày, bữa sáng bữa tối đều giống nhau đẩy sau 1 giờ. Kéo dài tới đại khái 1 giờ chiều thời điểm. Hứa thu làm người máy tiểu trợ thủ đem các gấu thể kêu lên vườn trẻ ngoại cái kia đình hóng gió ăn cơm, hoa. Nhìn đến trên bàn mâm đồ ăn, các gấu tể phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Bình thường thời điểm bọn họ ăn vẫn là tương đối đơn giản, nói như vậy chính là một phần rau xanh, một phần món ăn mặn, một chén nhỏ canh, sau đó xứng với chén nhỏ trứng trứng hoặc là điểm tâm ngọt. Thái sắc mỗi một vòng một cái tuần hoàn, ngẫu nhiên đặc thù tình huống mới có thêm cơm. Nhưng là này một bàn, nhìn liền cảm thấy thái phẩm phi thường phong phú Tiểu hồ ly thích nhất ăn gà, chính là người được cái này mùi hương vẫn là có điểm chịu không nổi, nàng cặp kia ngập nước hồ ly mắt thấy lên xanh mượt, tràn ngập đối đồ ăn khát vọng, thơm quá nha. Trong đó nhất đoạt người trong mắt, chính là một con ánh vàng rực rỡ vị quay, vị đầu cùng mông đều bị trừ đi, bị phiến thành phi thường xinh đẹp hình dạng điệp ở mâm đồ ăn. Vịt quay ra phi thường xốp giòn, nhìn qua du tư tư, tản ra kinh người hương khí. Luôn luôn tương đối thích ăn rau dương nguyên cửu đều cảm thấy thèm, nước miếng đều không chịu khống chế chảy ra. Một bên châu nương cho hắn đệ khăn, xem ngươi thèm, chạy nhanh lau lau ngươi miệng. Cứ việc phi thường muốn ăn, nhưng là làm lớp trưởng, nguyên cửu vẫn là phình phình tiểu bộ ngực, viên trưởng còn không có lại đây, đại gia ai đều không được ăn. Hắn mới không thèm đâu, chính là ngày hôm qua hạt dưa ăn nhiều, có điểm không khép miệng được. Loại này lời nói có thể từ nguyên cửu trong miệng nói ra, thật là thập phần làm người vui mừng. Đệ 67 trang Bận rộn xong hứa thu kéo ra ghế dựa, ở chủ vị ngồi xuống. Đại gia tẩy qua tay không có. Các gấu tể loại thanh mai khí, cùng tiêu lên lên tiếng, tẩy qua. Tiếc hảo, hiện tại bắt đầu ăn cơm. Tuy rằng là liên hoan, nhưng là bọn họ vẫn cứ thực hành chính là chia ra chế. Hứa thu dùng công đũa đem mỗi một loại đồ ăn đều gấp một ít cấp ấu thể, dư lại chờ bọn họ ăn đến chính mình thích đồ ăn lúc sau, có thể dùng công đua chính mình cho chính mình chén nhỏ bên trong thêm đồ ăn. Mục đích bởi vì thể chất nguyên nhân, đơn độc hưởng dụng một phần, muốn cái gì, hứa thu sẽ cho nàng kẹp. Rốt cuộc nàng chân bộ cũng có một ít hơi độc bột phấn, nếu là ăn bữa cơm, đem mặt khác gấu tể độc đến liền không hảo. Nay đoạn phong phú đồ ăn, là mỗi chỉ ấu tể bụng đều ăn tròn trìa. Tiểu hồ ly đánh một cái no cách, viên trưởng, mỗi lần nghỉ đều có nhiều như vậy đồ vật ăn sao. Thường một lần ăn phong phú, là bạch tắp sinh nhật, đều là hơn phân nửa tháng trước sự tình, lần trước nữa là kiến hảo đình, đó là 20 nhiều ngày trước sự tình. Nếu là mỗi ngày đều có thể đủ nghỉ thì tốt rồi. Hứa thu lắp đầu. Đã xảy ra sự tình gì nha Nàng cái này trả lời dẫn phát rồi các gấu tể lòng hiếu kỳ Hứa thu tựa lưng vào ghế ngồi Làm ra tới thả lỏng tư thái Bởi vì nàng vừa không muốn để ra nghi vấn các gấu tể cái gì Cũng không nghĩ cho bọn hắn đi học Nàng dùng một loại nói chuyện phiếm ngữ khi nói Bởi vì viên trưởng nhớ nhà Mỗi lần ta nghỉ thời điểm Ba ba mụ mụ liền sẽ làm rất nhiều ta thích đồ ăn Các gấu tể dịu dít Tức khác hóa thân 10 vạn cái vì cái gì Viên trưởng ra ở đâu nha Viên trưởng ba mẹ trông như thế nào nha? Hứa Thu thần thần bị bí bí, thuật nhìn thực nhỏ yếu, chính là lại rất lợi hại, không chỉ có là Hứa Thu muốn hiểu biết ấu tể, các gấu tể cũng rất tưởng hiểu biết nàng. Hứa Thu chọn một ít vấn đề trả lời, phác họa tốt đẹp gia đình cảnh tượng. Cuối cùng, nàng nói, lần này kỳ nghỉ nhiều một phần tác nghiệp, muốn viết một thiên viết văn, số lượng từ không ít với hai trăm tự, liền viết đối với các ngươi tới nói, ấn tượng sâu nhất người, văn danh lấy ta hai mươi vì đề, như nói, ta mụ mụ. Ta ba ba, quá khứ cũ hồi ức đều có thể viết. Hứa thu nhân tiện dạy dỗ các gấu tể biên viết văn, mở đầu có thể viết, ta nhớ rõ đó là một cái đại trời đầy mây, thời tiết âm u, hoặc là nói trong chi nhớ, ngày đó thời tiết đặc biệt hảo, thái dương như là một viên trứng trắng bao, đó là ta mụ mụ nấu trứng trắng bao. Một chức sợ hãi hỏi, có thể viết viên trường sao. Nàng đối chính mình ba mẹ thật sự là không có ấn tượng, như thế nào nghẹn không ra hai trăm Hứa thu sửng sốt một chút, phun ra một hơi. Đương nhiên có thể. Nói thật, nàng thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị các gấu tể viết tiến viết văn, có thể trở thành các gấu tể trong lòng ấn tượng sâu nhất người, vẫn là man, có thành tự cảm. Cũng không biết ở một chức cảm nhận chung, nàng sẽ là cái cái gì hình tượng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, thu tác nghiệp thời điểm, 10 thiên viết văn, 10 thiên, có 10 thiên đều là, ta viên trưởng. chương 32. Hứa thu là ba ngày thu tác nghiệp, buổi chiều khóa thượng xong, ăn qua cơm chiều lúc sau, nàng mới kéo tiểu đèn bàn đèn thẳng cầm hồng bút phê chữa viết văn, tiểu đèn bàn đèn quản từ người máy trên người hủy đi tới đặc thù tài liệu, một hồi điện liền phát ra màu trắng ngà quan mang. chụp đen thiết kế là hứa thu chính mình sửa, bất quá nàng này gian rủ cấu viên ký túc xá còn thêm cái đèn tường, Cùng dàn lược phong đèn bản không giống nhau, đèn tường áo khoác tinh xảo giống cái tác phẩm nghệ thuật, như vậy giống như đại sư tay làm tinh mỹ đèn tường, còn lại là xuất từ trầm mê vẽ tranh tiểu nhân ngư tay, toàn thân là biển rộng giống nhau màu lam, ven là nhợt nhạt lam một đường vượng nhiễm qua đi, màu lam dần dần gia tăng. liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất người liền đứng ở xa đường vượng. thủy thanh xa bạch, có hàm ướt gió biển ập vào trước mặt, có trăng tinh hải âu bay qua, chim tuế hót vang nguyện chuyển dễ nghe. ban đêm nằm ở trên giường, mở ra đèn tường lúc sau, còn lại là mặt khác một bức cảnh tượng. chớn mắt nhìn đèn tường, liền phảng phất đặt mình trong biển sâu bên trong, các loại đủ mọi màu sắc bảy cá bơi qua bơi lại, hồng nhạt đào hoa sứa, nửa trong suốt bắc cực sữa đỏ cổ động thân thể. Rõ ràng đều là trạng thái tĩnh hình ảnh, chính là nhìn nhìn, mặt trên sinh vật biển liền tựa hồ động lên. Biển rộng có hái lang kinh đảo, nhưng từ vũ tay vẽ biển sâu thật sự là quá mức ôn nhu, Hứa Thu từ có được tiểu đèn tường, liền không có mất ngủ quá. Bất quá hiện tại không phải xem tiểu đèn tường thời điểm, thưởng thức liếc mắt một cái thấy thế nào đều xem không nghề học sinh tác phẩm, Hứa Thu kịp thời đem tầm mắt thu hồi tới. Bởi vì bọn học sinh viết đều là ta viên trưởng, Hứa Thu quyết định dựa theo ký túc xá hảo xem các gấu thể tiểu viết văn. Nàng đã ở trong lòng làm tốt chuẩn bị, nhưng liền cùng làm bài tập tiểu học sinh giống nhau, mới vừa đem viết văn buồn dọn xong, đều không có mở ra giao diện, lại đứng dậy. Hứa thu đem bức màn kéo xuống tới, làm trong phòng có vẻ càng thêm sáng sủa. Hảo, này đó ánh sáng cũng đủ, không đến mức biến thành cận thị mắt. Hứa thu thực vừa lòng, mở ra viết văn buồn trang thứ nhất, đột nhiên cảm thấy chính mình giọng nói hình như là có điểm quá làm. Nàng vặn ra cái ly, chiến lược tính uống lên hai ngục nước. Quang nước trong còn chưa đủ. Hứa thu vặn ra tiểu vại hoa nhài, sở trường bắt một tiểu đem hoa nhài đi vào. Phơi khô hoa nhài là hơi hơi phiếm hoàng, nụ hoa ở ấm áp nước trà trùng chậm rãi chan ra, không một hồi liền tản ra thấm vào ruột gan hương khí. Hứa thu rốt cuộc cưỡng bách chính mình đem tâm tư đều thu hồi tới, đặt ở trước mắt sách bài tập thượng. Ta viên trưởng, ly, ly Hứa thu nguyên bản cho rằng này chỉ tiểu hồ ly sẽ viết nàng mụ mụ, kết quả cùng một chức giống nhau, đều là ta viên trưởng cũng không biết này đó ấu tể có phải hay không trước đó giao lưu quá. Lý Lý dùng móng đuốt viết ra tới tự siêu siêu vẻo vẻo, có chút địa phương sẽ không viết, còn dùng thượng hứa thu giáo ghép vẩn. Tuy rằng không phải sinh đẹp tự, nhưng thoạt nhìn thực đáng yêu. Viết văn một mở đầu, chính là dùng hứa thu cử ví dụ. Lý Lý như vậy viết nói. Đệ 68 trang. Ta nhớ rõ đó là một cái ngày nắng, Thái Dương như là một cái đại bánh rán treo ở trên bầu trời. Ta đã thật nhiều thiên không có ăn qua đồ vật. Bị bánh rán thái dương phơi đến váng đầu hoa mắt, bụng bẹp bẹp, đã sẽ không tê ơ. Đói bụng là một kiện rất khó chịu sự tình, bất quá lý lì thực thông minh, ta phát hiện, chỉ cần quá mấy cái giờ, còn có ngủ nói, bụng liền sẽ không tê So với trời đầy mây, ta càng thích ra thái dương thời tiết. Tuy rằng thái dương ra tới lúc sau, sẽ phơi đến đầu người hôn hoa mắt, nhưng là nóng hầm hập thái dương có thể cho trên bụng mau trở nên xóa tung một chút, bộ dáng này ta liền vẫn là một con xinh đẹp tiểu hồ ly. Mà không phải một con lông tóc dán bụng dơ hồ ly Nhìn đến nơi này thời điểm Hứa thu lấy mu bàn tay lau chùi một chút Có chút ướt át đôi mắt Nàng tiếp theo đi xuống xem Tiểu hồ ly viết nói Thái dương rơi xuống Ban đêm quát lên gió to Ngao ao ao. tự khoa tay múa chân nhiều lì ly, ly sẽ không viết Dùng chính là ghép vần. Ở ngay lúc này Có nhân loại vào được Không sai Cái này nhỏ yếu nhân loại Chính là chúng ta tân rủ cấu viên Cũng chính là ta hôm nay viết Ta viện trưởng một cái ta ấn tượng phi thường khắc sâu người viên trưởng tới thời điểm Hà buồn còn ở vườn trẻ la to phát ra kỳ quái thanh âm khi đó hệ thống cũng không có cấp hứa thu làm phiên dịch cho nên nàng nói ngôn ngữ này đó ấu tễ căn bản ngẽ không hiểu viên trưởng chính là bộ dáng này đôi khi có vẻ thực thông minh nhưng là có đôi khi có thực buồn hứa thu biểu tình biến thành a nàng ở bên cạnh dùng hồng bút làm phê bình có chữ viết viết sai rồi nơi này hẳn là lại hơn nữa viên trưởng ta một chút cũng không ngu ngốc kiến nghị đổi thành vẫn luôn thực thông minh, Lý lý còn vô tình ở chính mình tiểu viết văn trung bán đứng mặt khác cấu thể. Nguyên cửu nói, mới tới dù cấu viên vóc dáng rất nhỏ, thoạt nhìn trên người đều không có mấy khẩu thịt, không đủ đại gia ăn. Hứa thu toát ra mồ hôi lạnh, nàng nhất định phải sửa đúng các cấu thể luôn muốn ăn bậy đồ vật hư thói quen. Nàng đề bút viết xuống, viên trưởng thịt một chút đều không thể ăn. Bất quá Nguyên cửu so viên trưởng còn buồn, lừa mình dối người lao ra đi lúc sau, đã bị điện giật điện chi hoa chi hoa gọi bậy. Hứa thu mặt vô biểu tình sửa chữa câu có vấn đề, nơi này hẳn là dùng tự cho là đúng, ngươi dùng sai thành ngữ lạc. Sự tình phía sau, chính là Lý Lý bắt đầu khích lệ hứa thu làm đồ ăn, cứ việc mặt sau hứa thu làm rất nhiều mỹ thực, nhưng là ngày đầu tiên, hứa thu cấp các gấu tể uy đến sữa dê cùng cả chua canh, vẫn là cho nàng phi thường khắc sâu ấn tượng. Văn chương nửa đoạn sau, chính là Lý các loại ca ngợi đồ ăn. Cuối cùng, Lý nêu ý chính nói, viên trưởng chính là một cái như vậy lệnh người khắc sâu người. Nàng luôn là có thể làm ra các loại lệnh người ấn tượng khác sâu đồ ăn. Đương nhiên, nếu là viên trưởng có thể nhiều làm mấy chỉ gà thì tốt rồi, Lý Lý thích nhất ăn cái loại này gọi là gà đồ ăn. Gà quay so thiêu gà ăn ngon, liền tính lại đến 10 chỉ, Lý Lý cũng có thể nuốt trôi. Hứa thu dùng hồng bút viết một đoạn tổng kết, văn chương tràn ngập đồng thú, chính là về đồ ăn miêu tả có thể tận lực giảm bớt, cùng với 10 chỉ gà là không có khả năng. Cho điểm, 95 phân, 100 phân mãn phân. Chỉ cần các gấu tể không làm lỗi, thấp nhất đều có 95, nếu là gặp phải thật sự viết tốt, hứa thu tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ man vân, không sợ các gấu tể kiêu ngạo. Bởi vì đề mục đều là ta viên trưởng, các gấu tể nội dung cũng đại đồng tiểu dị. Bất quá cùng Lý lì không giống nhau, từ vũ trọng điểm điểm chính là ở Mỹ thuật khóa. So với Lý lì tôi nói, từ vũ tự thật xinh đẹp, đứa nhỏ này ở nghệ thuật thượng phi thường có thiên phú. Không chỉ có là sắc cao hảo, tiếng ca Mỹ, tự cũng thực mau viết giống mô giống dạng. Hứa thu nhìn mắt từ vũ vợ, lại đem vợ khép lại, nàng tổng cảm giác cái này tự thoạt nhìn hảo quen mắt. Đúng rồi, nàng lấy ra chính mình tiểu vợ, một đôi so. Từ vũ tự thập phần quen tú, nhìn qua cùng nàng có tám phần tương tự. Đứa nhỏ này bắt chước năng lực thật sự là tuyệt, hứa thu ở tiểu vợ thượng viết xuống ghi chú. Yêu cầu vật phẩm, máy in, bảng chữ mẫu. Trên tinh vong có điện tử phiên bản cổ đại tự thể, 008 cũng có phi thường phong phú tự kho, nàng có lẽ có thể nghĩ cách đóng dấu ra tới. Các bọn nhỏ thượng thư pháp hóa, nàng tự tuy rằng không khó coi, nhưng cùng những cái đó thư pháp đại gia kém đến qua xa. Mặc kệ thế nào, hứa thu cảm thấy chính mình không thể lãng phí hải tử thiên phú. Viên trưởng để cho ta ấn tượng khắc sâu một sự kiện, chính là ta họa bị tuyển vì ưu tú tác phẩm, dán ở trên tường. Từ vũ viết hứa thu lúc ấy dạy hắn vẽ tranh sự tình, mặt sau về vẽ tranh sự tình cũng nhiều có đề cập, trong đó liền bao gồm tiểu hồng hoa thiết kế, còn có chụp đèn thiết kế. Hán phi thường nghiêm túc đem hứa thu thiết kế ra tới người máy gương mà khen lại khen, còn nói chính mình đèn tường không có hứa thu giản lược phong tiểu đèn bàn đẹp. Trong tình huống bình thường, các gấu tể là sẽ không nói dối, bọn họ vụng về khen liền có vẻ đặc biệt thiệt tình thực lòng. Hứa thu mặt đều đỏ, thuần túy là xấu hổ. Về từ vụ viết văn, hứa thu cấp lời bình là đây là một thiên cảm tình chân thành tha thiết viết văn, chữ viết thanh tú, dùng từ tuyệt đẹp, cùng với từ vụ đồng học ngươi ở nghệ thuật sáng tác thượng phi thường có thiên phú. Viên trưởng đặc biệt thích người đưa tiểu đèn tường, có thể làm ta nhìn đến chân chính biển rộng. Ngươi phải tin tưởng chính mình, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một người phi thường xuất sắc nghệ thuật ra, cho điểm, một trăm phân. Đến thiên đệ tam thiên viết văn thời điểm, hứa thu ngồi đến càng đoan chính một ít. Bạch Tắc viết ta viên trưởng lại sẽ là cái gì hình tượng đâu. Hứa thu mở ra vừa thấy, chỉ thấy bạch tắp dùng một loại thoạt nhìn liền rất khí phách tự thể viết nói. Ta viên trưởng là một cái lệnh người ấn tượng thập phần khắc sâu ngốc. Luôn cho rằng chính mình trộm rua các gấu tể mau sẽ không bị phát hiện Mỗi lần nàng rua mau thời điểm Trong ánh mắt liền sẽ lộ ra tới kỳ dị quan mang Mỗi lần lúc này Thoạt nhìn đều có điểm đáng sợ Hứa thu phấn mà lời bình Ta không có trộm rua Ta là quang minh chính đại trải lông Con hảo kế tiếp nhưng thật ra khen nói Bất quá nàng vẫn là có nhất nghệ tinh Chính là tiểu cá khô làm ăn rất ngon Canh cá cũng thực không tồi Vịt quay cũng ăn ngon Đệ 69 trang Có thể là bởi vì thấu không đủ số lượng từ, mặt sau bạch tắc viết một đống lớn miêu miêu miêu cho đủ số, thái độ thập phần có lệ. Hứa thu dùng hồng bút đem này phiến miêu miêu miêu vẽ một vòng tròn. Nghiêm túc lời bình, thái độ có lệ, cho điểm 90 phân. Khấu một cái tiểu cá khô. Vốn dĩ nàng nghĩ thấp nhất cho điểm 95 phân, xem ở chỗ này thật sự nhịn không được. Hứa thu có chút tức giận muốn đem vở khép lại, kết quả phiên trang thời điểm, phát hiện cách vài trang chỗ chống trang giấy mặt sau. Giống như còn có chữ viết tích, loang thoáng, nhìn không quá rõ ràng. Nàng phát đi xuống thời điểm, mỗi một quyển đều là chỗ trống ở, đứa nhỏ này còn ở phía sau trộm viết cái gì. Hứa thu một lần nữa lấy lại đây, từng trang mở ra, quả nhiên ở phía sau tìm được rồi bị dính lên hai trang giấy. Hôm nay giữa trưa thời điểm ăn chính là quái cơm, thoải mái thanh tân tư ớt, xứng phát tốt giá đu, ngon miệng dưa leo ti, hồng toàn bộ cà rốt ti. Đậu giá thanh xảo quá, vị vẫn là thanh thúy, cà rốt ti là xinh. Hệ thống xuất phẩm cả rốt ngọt tư tư, hơi chút dùng muối quấy quá, còn bỏ thêm dầu mè. Cà rốt ti nàng là đơn độc quái, chờ cơm làm tốt, mỗi người múc thượng một cái muỗng. Trừ bỏ thức ăn chay ở ngoài, còn phối hợp mỗi người một cái trứng trắng bao, là dầu chiên quá. Hứa Thu dùng châm phi thường cao kim loại làm một cái tiểu ma cụ, ném đến trong nồi, tùy tiện là có thể đem một viên trứng gà chiên thành phi thường xinh đẹp tình yêu hình dạng. Mặt khác món ăn mặn, là ức gà bô thịt, còn có xảo quá thịt heo thi Quấy cơm nước chấm. Là hứa thu ướp kim chi tương. Nàng tôn kho, nhiều nhất chính là kim chi. Mỗi ngày ăn cũng sẽ cảm thấy phiền, hứa thu liền lấy ra tới một bộ phận làm thành kim chi, liền thành đặc biệt ngon miệng ăn với cơm đồ ăn. Viết văn bổn dính lên hai trang giấy, chính là hôm nay quấy cơm linh hồn, cơm. Bởi vì cơm không phải thường lui tới bạch bạch nhăn sắc, mà là hơi hơi mang điểm cam vàng sắc, cứ việc nho nhỏ gạo bị mèo con móng bước ép tới thường thường, chính là tương ớt tự mang sắc tố vẫn là đem tác nghiệp giấy cũng nhiễm điểm điểm cam vàng. Ra Hòa này, Hứa Thu thật cẩn thận theo ven đem dính ở bên nhau trang giấy xé mở. Hứa Thu nói muốn ít nhất 200 tự viết văn, phía trước Bạch Táp nghiêm túc viết 78 cái tự, mặt sau đều là miêu miêu miêu. Mà này tờ giấy, An An tính tính nằm đồng dạng chữ viết 100 nhiều chữ nhỏ. Viên trưởng đối ra Long yêu thích, thật sự là lệnh người khác sâu, nàng không chỉ có thích Ta Gia Long, còn thích Tiểu Hồ Ly, cùng với Nguyên Cửu cái loại này quá sớm điểu. Hứa Thu nhìn đến quá sớm thời điểm, sửng sốt một chút, niệm lập tức âm mới suy đoán mèo con khả năng nói chính là ồn nào? Ổn nào này hai chữ hiển nhiên đối các gấu tể tới nói khó khăn quá lớn, tự xưng là thông minh mèo con cũng biết nổi lên lỗi chính tả. Nay một mặt tự, tự đều nho nhỏ, nhưng là viết phi thường nghiêm túc. Bạch Táp từng nét bút viết. Rốt cuộc nàng không có xinh đẹp da lông, chỉ có thể sờ người khác, bất quá chờ ta chết đi thời điểm, ta mụ mụ da lông, khiến cho viên trưởng bảo quản, làm trao đổi, ta da lông sẽ để lại cho viên trưởng. Như vậy nàng liền không cần đáng thương phân khối cọ người khác mau. Cọ cái này khó khăn rất lớn tự thế nhưng viết đúng rồi, chính là đáng thương hề hề viết ra đáng thương phân khối. Hứa thu dùng hồng bút ở bên cạnh làm sửa đúng, cảm giác hai mắt của mình nấy ẩm. Đám tiểu hấu thể viết văn thật là, một thiên so một thiên hào khóc, nàng cảm giác chính mình đêm nay tay háo đến toàn nước. Nàng lộn trở lại phía trước vị trí, ở 90 cho điểm mặt sau viết 10 phân, 100 phân. Viết làm văn thái độ không đoan chính, tiểu cá khô vẫn là Bất quá viên trưởng bị ngươi lễ vật đã động, quyết định tiếp theo thời điểm, từ chính mình đồ ăn khấu ra hai điều tặng cho ngươi, lần sau vẫn là muốn nghiêm túc viết làm văn, không được đầu cơ trục lợi. Hoa lan tự cư nhiên là trước mắt hứa thu nhìn đến nhất dòng bay phượng múa kia một cái. Làm số bốn hoa lan, nó tiểu sách vợ cũng là cường điệu khen ngợi một chút hứa thu cung cấp các loại thang thang thủy thủy, đại bộ phận bút mực, nó nhắc tới đều là một người khác. Viên trưởng để cho ta ấn tượng khắc sâu. Chính là nàng biến ra những cái đó chưa từng có thêm quá thực vật, ta ấn tượng sâu nhất kia một ngày, chính là hoa thanh, ta chưa từng có gặp qua như vậy cổ quái thực vật. Ta hỏi nó tên là gì, nó không biết, viên trưởng còn làm ta cho nó lấy tên. bỡ là bỡ là một đống lớn lúc sau, hoa lan còn nhắc tới vườn trẻ mặt khác thực vật, tỉ như nói hứa thu tải ra tới hoa nhải, còn có hai cây không có nở hoa cây non. Một cây là cây táo, một cây là quả quý thụ. Hoa lan viết văn cũng là tự nhiều nhất một cái. Nó đối này đó thực vật các loại lợi bình, giống như là thực vật giới một cái hải vương, cái này khen khen, cái kia khen khen, mưa móc đều dính. Đương nhiên, nó không có đã quên đề cập chính mình hoa hoa. Hứa thu lời bình là, ngươi nhất định có thể được như ý nguyện, khai một đóa đặc biệt xinh đẹp hoa hoa, bất quá viết văn có điểm chạy đề, cho điểm 95 phân. Nay hẳn là kêu ta cây trúc tiểu đệ, mà không phải ta viên trưởng. Châu nương sâu nhất sự tình, chính là cùng phòng bếp có quan hệ. Hắn tính cách kỳ thật tương đối thẹn thùng, là hứa thu vẫn luôn ở cổ vũ hắn, hiện tại đứa nhỏ này mới hảo phóng thật nhiều. Số 5 Ấu Tể Châu Nương viết chính là Đương viên trưởng nói, muốn ta trước tiên lên, vì phòng bếp đồ ăn làm chuẩn bị thời điểm, ta kỳ thật muốn trốn vào vỏ chai không ra, nhưng là ở nàng cổ vũ hạ, ta còn là lấy hết can đảm đứng ra. Tiến phòng bếp ngày đầu tiên, viên trưởng cho ta chuẩn bị một cái thịt viên, kia quả thực là trên thế giới ăn ngon nhất thịt viên, đương nhiên, khoai tây bánh rán cũng ăn rất ngon sẽ thấy Châu Nương ở văn chương trung đại lượng ca ngợi hứa thu cho nàng khai tiểu táo, cứ việc hắn từ đầu tới đôi đều đang nói hứa thu lời hay, nàng cũng quyết định áng văn này tuyệt đối không có khả năng làm ưu tú tác phẩm trưng bày. Ân, Châu Nương tự còn cần nhiều luyện một luyện, có thể cùng từ vũ cùng nhau học tập, công tác của ngươi hoàn thành phi thường xuất sắc, phải tin tưởng chính mình, chỉ cần nhiều một chút dũng cảm, ngươi so với chính mình tưởng tượng muốn ưu tú nhiều. Cho điểm, 98 phân Lấy hết can đảm nói có thể hay không biết viên trưởng tiểu con nhện, văn tử chính là thập phần thẹn thùng. Đệ 70 trang. Nàng bút tích là ấu tể nhất thanh tú một nhóm kia, bất quá cùng tử vũ không giống nhau, tiểu con nhện tương đối có chính mình phong cách. Ta có một bí mật, đó chính là ta có một loại đặc thù năng lực, có thể để cho người khác nhìn đến chính mình đặc biệt thích hình tượng. Nhưng là sau lại ta phát hiện, ở viên trưởng trong mắt, ta chính là kia chỉ sám xịt không chấp mắt tiểu con nhện một trước. Ta biết, chính mình lớn lên một chút đều không tốt xem. Chính là thật là cao hứng nha, ở viên trưởng trong ánh mắt, ta cũng chỉ là một trước, mà không phải nàng cảm nhận chung những người khác. Hứa thu tiếp tục lấy tay háo sát đôi mắt. Viên trưởng là cái rất lợi hại người, nàng sẽ thật nhiều thật nhiều đồ vật nha, sẽ làm mỹ vị đồ ăn, còn sẽ vẽ tranh, còn sẽ viết chữ, so hoa lan còn phải có văn hóa. Tuy rằng hoa lan là chúng ta giữa lớn tuổi nhất một cái, nhưng ta cảm thấy nó vẫn là có điểm buồn buồn. Ta hy vọng chính mình có thể giống viên trưởng như vậy, trở thành một cái hữu dụng lợi hại người. Hứa Thu ở lời bình luận khẳng định một trước, sau đó cổ vũ nàng ngươi nhất định có thể biến thành một cái so viên trưởng còn lợi hại người, cho điểm 99 phân. Nhiều một phân là tiến bộ không gian. Tiểu Thanh xà tự cùng nó bản nhân giống nhau, viết siêu cấp tiểu, bởi vì là cái đôi viết ra tới tự, có điểm hoàn hoàn toàn toàn, như là con jun giống nhau. Thanh xa không có như thế nào để ăn, chủ yếu là đối hứa Thu ca ngợi. Cùng loại với viên trưởng lớn lên thật là để mắt, viên trưởng thật đáng yêu. Viên trưởng cánh tay thật thoải mái. Viết văn viết thực bình thường, đều là ở thổi cầu vâng thí. Duy nhất tương đối có đặc thù sự tình, chính là nói nó lột ra sự tình. Chờ ta lột ra lúc sau, ta ra sẽ để lại cho viên trưởng lạc. Nàng nhất định sẽ thức thích. Cứ việc bị thổi đến tâm tình không tồi, hứa thu làm một cái phụ trách nhiệm lao sư, vẫn là cho 95 phân cho điểm. Văn trương kết cấu tương đối rời dạng, tiếp tục nỗ lực, lần sau chúng ta có thể viết càng tốt, cảm ơn ngươi vì ta chuẩn bị lễ vật ta sẽ thật cao hứng nhất gây sự nguyên cửu văn chương viết trung quy trung củ, nhưng là nhìn ra được tới hắn kỳ thật có ở nghiêm túc nghe giảng là dựa theo hứa thu nói viết văn cách thức viết mở đầu tự sự kết cục nó cường điệu viết nó thích nhất hạt giống giảng thuật lần đó đại chiến đô nan cùng quỳnh chuyện xưa miêu tả chính mình ngoai hùng hình tượng thuận tiện công kích một chút hứa thu keo kiệt cuối cùng lại vừa chuyển chiết biệt biệt lưu lưu nói tuy rằng viên trưởng có rất nhiều khuyết điểm nhưng dù sao cũng phải tới nói là đến nay mới thôi Làm tốt nhất dù cấu viên, cũng là tốt nhất vườn trẻ viên trường lạc, vũ trụ đệ nhất vườn trẻ tên siêu tán, nghe liền rất xứng ta. Ở cái này sách bài tập, này chỉ tâm cơ chim nhỏ còn gấp một mảnh lông chim. Lông chim là bị móng nuốt nghiêm túc chảy vớt quá, nhìn qua thật xinh đẹp. Hứa thu nhận lấy phần lễ vật này, sau đó cấp nguyên cửu viết văn đánh 98 phân. Tên này đích sát siêu tán, hy vọng nguyên cửu ngươi cũng có thể trở thành một cái siêu tán đại nhân. Làm hứa thu trăm triệu không tưởng chính là Nàng ở tiểu con rơi hai huynh đệ làm thượng, cấp gia xưa nay chưa từng có hai cái thấp phân. Bởi vì tiểu con rơi cư nhiên sao chép, hai người viết giống nhau như lúc. Hứa thu thực nghiêm túc ở dưới nhắn lại. Các ngươi viết văn, thêm lên là 100 phân, nhưng là mỗi người, chỉ có thể bắt được 50 phân, không đạt tiêu chuẩn, bởi vì liền tính là hai huynh đệ, cũng là không giống nhau tồn tại. Viên trưởng hy vọng các người, có thể nhớ rõ điểm này. Bởi vì là lần đầu tiên viết văn, hứa thu nguyên bản tính toán là tuyển gia ưu tú tác phẩm tới tuyên đọc, nhưng là lúc này, nàng quyết định từ bỏ. Này đó viết văn, liền đơn độc phát đến các gấu tể trong tay, làm chúng nó trở thành nàng cùng các gấu tể câu thông môi giới là đủ rồi. Tiểu con rơi viết văn, nàng chuẩn bị đơn độc cước nói một chút hai huynh đệ, cho chúng nó một lần trọng viết cơ hội. Rốt cuộc chúng nó còn rất nhỏ, chấp thuận lần đầu tiên phạm sai lầm, có thể lại đến một lần. Nhưng những việc này, phải chờ tới ngày mai lại làm ăn bài. Mà ở vườn trẻ ngày hôm sau sáng sớm. Thiên tài tờ mờ sáng, vườn trẻ liền nên đón một vị tân khách nhân. Lì lì mẹ đẻ. Chương 33 từ Tư gia phi thuyền ngừng ở này viên tên là Hắc Tinh tiểu hành tinh chỉ định rất xuống địa điểm. Cấp Kim Tinh Tinh khai phi thuyền chính là cái bộ dáng thập phần văn gợi nam nhân. Phi thuyền không lớn địa phương tổng cộng ngồi ba người. Kim Tinh Tinh, nàng người đại diện, còn có phi thuyền chủ thuyền Kim người điều khiển. Trừ bỏ chuẩn bị đồ ăn ở ngoài, này con tạo hình độc đáo tư nhân phi thuyền phía sau chất đống toàn bộ đều là cùng phi thuyền sử dụng nguồn năng lượng. Hôm nay thời tiết không tồi, mặt trời lên cao, tinh không và lý, mỗi một viên hạt cắt đều thập phần khô mát. Phi thuyền rơi xuống thời điểm, phịch khởi một trận cắt đuôi. Chờ đến đem nhà mình phi thuyền đình ổn, kia người điều khiển thúc đẩy thanh khiết công năng, đem phi thuyền quanh thân quan trọng bộ vị cắt bụi đều dọn dẹp sạch sẽ. Cái này chính là hắn ái thuyền, nhìn thấy hoàn cảnh ác liệt, nam nhân nhịn không được cau mày và giận, nơi này cũng quá hẻo lánh, đình phi thuyền căn cứ đều bị hư hao như vậy, liền cái bổ sung năng lượng địa phương đều tìm không thấy. Hắc Tinh tuy rằng ở trên tinh vương có thể tìm thấy được tiểu hành tinh, nhưng là bởi vì nó bản thân phi thường hoang vu, không có bị khai phá giá trị, nơi này căn bản không có công cộng đường hàng hải. Trước khi nghiên cứu nhân viên lui tới tương đối thường xuyên thời điểm, đình thuyền địa phương vẫn là có chuyên gia giữ gìn xử lý. Bất quá những cái đó cũ xưa thiết bị đã sớm bị cắt vàng trôn nửa thành, tưởng thêm vào tìm được cấp phi thuyền cung cấp nguồn năng lượng địa phương, trên cơ bản chính là nằm mơ. Diện mạo thập phần khôn khéo người đại diện nói, chỉ là cắt vàng mà thôi. Ít nhất nơi này không khí phóng xạ sẽ không đối nhân thể tạo thành thương tổn, người này bút sinh ý làm không lỗ. Đâu chỉ là không lỗ, quả thực là thực kiếm. Kim Tinh Tinh tìm người thời điểm, dẫn đầu đã nói lên hoang tinh thượng ác liệt hoàn cảnh, ở thiết tưởng nhất ác liệt dưới tình huống, nàng giá khai rất cao. Từ Kim Tinh Tinh nơi hành tinh bay đến cái này địa phương, lại bay trở về đi, nàng vì thế trả giá đại giới đều đủ mua một phần tư cái phi thuyền. Phong phú thủ lao đủ để cho người điều khiển ở ngay lúc này câm miệng, Bởi vì trước đó làm tốt không có bổ sung năng lượng địa phương chuẩn bị, trên phi thuyền bị cũng đủ nhiều nguồn năng lượng, vô luận hoang tinh điều kiện cỡ nào ác liệt, cũng đủ khởi động 7 ngày tiểu vòng bảo hộ. Đệ 71 trang Hoang tinh hiện tại chỉ có gió cát, không khí phóng xạ trình độ còn rất thấp, ít nhất tỉnh phòng hộ cháo tiền. Dù sao chúng ta ước định tốt 7 ngày thời gian, vượt qua cái này số, kia nhưng đến thêm vào thêm tiền. Nếu là liên tục đi xuống, hai người kia còn không trở lại, hắn cũng chỉ có thể chính mình đi trước rớt. Dù sao Kim Tinh tinh thế chấp một bộ phận đồ vật ở hắn nơi này, vạn nhất thật sự ra sự cố gì, nhiều nhất cũng chính là mệt một ít nhân công tiền. Ở tới trên đường vẫn luôn trầm mặt nữ minh tinh mang lên ngũ, nàng đem ven đều ma lạn bóp ra trộm trong tay, như cũ im miệng không nói ngồi trên chiếc xe hàng phía sau vị trí. Làm bạn nàng nhiều năm người đại diện đem một ít đồ ăn phóng tới xe cốt xe, một ít phòng thân vũ khí, cũng đủ nhiều tiền tài, lôi kéo làm quen lễ vợ, vô vô nhà mình nghệ sĩ bả vai, ngồi ở điều khiển vị thượng. Mở ra tự động hướng dẫn. Xe vẫn là trí năng hệ thống khai, chính là vạn nhất ra cái trục trặc, ngồi phía trước tốt xấu có thể phụ một chút. Đại khái qua 50 phút, ngủ gà ngủ gật nam nhân vừa nhấc đầu, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, hắn quay đầu, dùng tay vô vô ghế sau tuổi trẻ nữ nhân, tinh tinh, mau xem, chúng ta có phải hay không tới rồi. Bọn họ từ phi thuyền dừng lại địa phương khai lại đây, dọc theo đường đi hoàn cảnh đều không có cái gì biến hóa, ngõ trái ngõ phải nhìn ngang nhìn dọc, đều là cắt vàng từ từ. Nếu không phải hướng dẫn thượng bản đồ cùng mục tiêu khoảng cách vẫn luôn ở ngắn lại, nam nhân còn muốn cho rằng chính mình vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Kim tinh tinh ngừng mặt, liền thấy được chính mình trong lúc ngủ mơ xuất hiện quá vô số lần cảnh tượng. Bầu trời toát ra một đóa thật dày vân, nhật nhạt màu xám, che khuất bọn họ đỉnh đầu hoảng người Thái Dương. Cũng đúng là này đóa rất dày thực to rộng màu xám đám mây, đem các nàng nơi không trùng cùng kia tòa kiến trúc địa phương, phân thành ranh giới rõ ràng hai cái thế giới. Dung mạo diễm lệ đoạt mục nữ nhân nâng lên trắng thuần tinh tế thủ đoạn, nàng nheo lại đôi mắt nhìn về phía phương xa, rốt cuộc nói ra lựa đổ tới nay câu đầu tiên lời nói, là nơi này. Xe ở vườn trẻ trước cửa dừng lại. Đi theo nàng người đại diện híp mắt xem mặt trên văn tự, sau đó phát hiện chính mình căn bản xem không hiểu. Bất quá hắn sẽ đêm đếm, này giống như không phải ngươi nói kia cái gì hoang tinh vườn trẻ, chúng ta không đi nhầm địa phương đi. Liên tới như vậy một chuyến, Kim Tinh Tinh liền đảo giống nàng phấn đấu nhiều năm qua của cải nếu là đi nhầm, kia hắn thật đúng là nhảy lầu tâm đều có. hắn nâng lên thủ đoạn, chụp được vườn trẻ văn tự, lợi dụng tinh vong cơ sở dữ liệu tìm tòi ra mặt trên tên vũ trụ đệ nhất vườn trẻ. nam nhân cười, tên này lấy thực sự có ý tứ. kim tinh tinh cặp kia ngọn lửa giống nhau đôi mắt hừng hực tiêu đốt, nàng trong mắt không chớp mắt, đồng tử chỉ ấn ra ở chiêu bài thượng cái kia nho nhỏ trảo ấn. cái này phi thường am hiểu che giấu chính mình cảm xúc nữ minh tinh giờ này khắc này cảm xúc thập phần lộ ra ngoài, khống chế tình cảm đập nước ra trục trặc có thứ gì phá tan miệng cống chút xuống mà ra, nàng nhón chân, vươn tay tới, tay nàng thật xinh đẹp, bởi vì làm chức nghiệp duyên cớ, bị bảo dưỡng phi thường hảo, mười ngón nhỏ dài, như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, nhưng là đang tới gần chiêu bài thời điểm, này chỉ tay liền phanh một chút, biến thành một con lông sủ sủ hồ ly móng vuốt, kim tinh tinh đem chính mình đại đại hồ ly móng vuốt nhẹ nhàng bao trùm ở chiêu bài thượng cái kia tiểu xảo, tinh xảo, phi thường tính trẻ con, lửa đỏ lửa đỏ tiểu hồ ly chào ý lại. Nữ nhân ngẩn tinh xảo cảm, nàng chấp trước mắt, cuối cùng thật dài phun ra một hơi. Chiêu bài còn tự tần, thoạt nhìn đứa bé kia tửa hồ bị chiếu cố không tồi. Cái này địa phương, ở nàng trong ngộng xuất hiện quá rất nhiều lần. Ba năm lại đây, trừ bỏ môn cùng chiêu bài ở ngoài, nó thoạt nhìn cùng trong ngộng cảnh tượng không có gì khác nhau. Là nơi này, ấn chuông cửa đi. Nói xong câu đó lúc sau, nàng lại khôi phục thành phía trước trầm mặc ít lời bộ dáng. Nữ nhân cầm ngũ, đem đại đại vành nón hướng phía dưới để ép áp. Gần hương tình kiếp, rõ ràng đều đã làm tốt hết thể chuẩn bị tới nơi này, chính là đứng ở này phía trước cửa, nàng phản phất lại về tới 3 năm trước đây, cái kia nhỏ yếu bất lực bộ dáng. Nàng không phải khí phách hăng hái nữ minh tình kim anh tử, mà là cái kia khiếp đảm nhỏ yếu kim tinh tinh. Người đại diện không có nàng như vậy nghiêm trọng tâm lý gánh nặng, phi thường dứt khoát lưu loát chụp vang lên chuông cửa. Sợ có người nghe không thấy, hắn còn kéo ra giọng nói, nơi này giống lên hai câu. Có người sao? Có người sao? Ra trưởng tới cửa. Đại môn phát ra phi thường đáng yêu thanh âm, đinh đông, ngài có tân khách nhân bái phỏng. Nguyên bản đại cửa sắt là không có chuông cửa công năng, nhưng là hệ thống xuất phẩm tân môn có. Nhắc nhở âm vẫn là chọn dùng từ vũ thanh nguyên, rốt cuộc tiểu nhân ngư giọng nói là ấu tể giữa ưu Việt nhất kia một cái. Ở cửa hai cái khách nhân không biết chính là, cái này môn còn tự mang theo phòng ngự công năng, mặc kệ là ai một khi làm ra công kích động tác, liền sẽ gặp hệ thống công kích đại lễ bao. Nếu Kim Tinh Tinh ngay lúc đó móng vuốt không phải nhẹ nhàng mà bao chùm ở chảo in lại mặt, mà là ý đồ khắc tự, hoặc là đem mặt trên đồ án moi xuống dưới nói, đại môn liền sẽ kích phát bị động công kích trang bị, đem nàng điện thành một con tạc ma hồ ly. Cùng lúc đó, nàng còn sẽ nên đón 12 cái người máy tiểu phương đội. Đến lúc đó có 6 cái công kích người máy đứng ở phía trước, 6 cái phòng ngự người máy đứng ở mặt sau, hình thành một cái hoàn mỹ phương trận, trực tiếp đem Kim Tinh Tinh bắt lại, cùng đi nàng cùng nhau tới người. Liền tính là cử đôi tay đầu hàng, cũng sẽ bị coi như đồng loa tội liên đối. Ở tân khách nhân tới cửa trước tiên, làm vườn trẻ tân nhiệm quản lý giả hứa thu, liền thu được thông chi. Nàng cấp các gấu tể bố trí ngâm nga bài khóa lớp học tác nghiệp, quay đầu liền vào chính mình ký túc xá kiêm văn phòng. chuông cửa vang lên thời điểm, nàng cũng không có mở cửa, cũng không tính toán lập tức liền đi ra ngoài, đem hai người kia đón tiến vào. Làm một cái mẫu thân đem chính mình hài tử giao cho loại này phòng thí nghiệm thời điểm, là cái gì ý tưởng đâu. Sớm không tới vãn không tới, cố tình ở chính mình thai tiếng con thân, thân bại danh liệt thời điểm đột nhiên lại đây. Nói là muốn đem hài tử tiếp đi, không tiếp trả giá ngẩng cao tiền tài đại giới. Đệ 72 Trang Nàng mục đích là cái gì? Vì mẹ con đoàn tụ, vì cấp đứa nhỏ này bồi thường, muốn làm bạn nàng dần dần lớn lên, vẫn là muốn đem tiểu hồ ly trở thành chính mình tẩy trắng gom tiền công cụ. Nếu lý lì muốn vẫn luôn mẫu thân ở bên nhau, nàng khẳng định sẽ nghĩ cách đạt thành nàng tâm nguyện. Nhưng tiền đề là... Ly, ly rời đi vườn trẻ lúc sau, có thể quá đến càng tốt. Hứa Thu làm bộ không nghe thấy, dựa theo bình thường kế hoạch cấp các gấu tể đi học. Buổi sáng an bài chính là ngữ văn khóa, dạy một thiên bài khóa lúc sau, nàng liền tìm cơ hội hồi xem theo dõi. Đi theo Kim Tinh Tinh bên người người đại diện bắt đầu lộ ra bực bội biểu tình, vây quanh này vườn trẻ đại môn đi tới đi lui. Trong lúc này, Kim Tinh Tinh ánh mắt đều dừng lại ở tiểu hồ ly chào y lại, hệ thống cung cấp theo dõi màn ảnh, nàng biểu tình thoạt nhìn thập phần ôn nhu. Ở 10 chỉ ấu tể đều thay phiên đi lên ngâm nga ra hứa thu hôm nay bố trí đi xuống bài khóa, hứa thu rốt cuộc đứng lên. Lượng đối phương hơn 1 giờ, Kim Tinh Tinh còn là phi thường có kiên nhẫn bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình ít nhất đến cho người ta một cái tiến vào nói chuyện cơ hội. Nàng tận lực làm chính mình ngữ khí cùng thường lui tới giống nhau nhẹ nhàng tự nhiên, biểu hiện của mọi người thực hảo. Hôm nay có đặc thù tình huống, ta có một chút sự tình muốn xử lý, chương trình học trước thượng đến nơi đây, đại gia hồi ký túc xá. Không cần tùy tiện ra tới. Mấy ngày nay, Hứa Thu rút ra không tới bổ đối phương phía trước diễn phim truyền hình, tuổi trẻ nữ diễn viên có không tầm thường kỹ thuật diễn, có thể diễn cực kỳ ác độc hư nữ nhân, cũng có thể diễn thanh thuần vô tội tiểu bạch hoa, diễn cái gì giống cái gì. Hứa Thu không có đọc tâm bản lĩnh, không có cách nào phân rõ đối phương có phải hay không ở lừa nàng, thông qua loại này thủ đoạn nhỏ tới thí nghiệm một chút đối phương. Nếu là nàng có thuật đọc tâm thì tốt rồi. Từ từ. Nhìn đến hai chỉ tiểu con rơi, Hứa thu mắt sáng rực lên, đinh đinh đông đông, các người hai cái lưu lại, ta có chuyện tưởng thỉnh các người hỗ trợ. chương 34 Cái này vườn trẻ rốt cuộc sao lại thế này, bên trong sẽ không không ai đi. Chứ bỏ ngay từ đầu thời điểm đi theo kim tinh tinh chạy vội chạy kia, ăn không ít đau khổ. Mấy năm nay người đại diện đi rất nhiều địa phương cũng đều là nhân gia cầu phủng, nơi nào giống hôm nay như vậy ăn loại này bị người khác che ở ở ngoài cửa phơi nắng đau khổ. Cái này phá vườn trẻ. Ở bên ngoài liền cái che đậy địa phương đều không có. Hắn hướng chính mình trên đỉnh đầu mũ bắt lấy lui tới chính mình trên mặt không ngừng có gió. Thời tiết như vậy nhiệt, chính là hắn đứng ở bên ngoài, lại không dám hồi xe thượng dùng điều hòa. Trong xe nguồn năng lượng hữu hạn này nếu là vẫn luôn mở ra, đến lúc đó khả năng cũng chỉ có thể kéo xe đi trở về. Phía trước nhìn bên này thời điểm, bọn họ trên đỉnh đầu còn có một đóa mây đen, hiện tại mây đen tan đi, dưới lòng bàn chân hạt cắt đều phơi đến nóng lên. Kim tinh tinh đảo không có gì, nàng sinh ra băng sơn cánh đồng tuyết cái kia nghèo địa phương, không sợ lạnh không sợ nhiệt, hắn dày vỏ a, Nếu không phải sợ nữ nhân này, bị người khác lừa đi rồi sở hữu tài sản, hắn liền sẽ không kiên trì đi theo nàng cùng nhau lại đây. Ở người đại diện tích tích thầm thì hoán giận thời điểm, môn kéo kẹt một tiếng, bị người từ bên trong mở ra. Hoặc, hảo gia hỏa, ra tới này trận trượng thật đúng là hảo gia hỏa. Liền thấy mấy cái người máy, bước chỉnh tên nện bước đi ở phía trước. Trung gian đứng nhân loại nữ hài tử, tiểu Kiều tiểu, tiểu tiểu, thanh thanh tú tú, làn da thực bạch, mặt mày thập phần ôn nhu, nàng mặt tiểu, mang theo một chút trẻ con phì, nhưng là thượng kính hẳn là sẽ rất được người xem mắt, duyên đại chúng sẽ thích diện mạo, không giống kim tinh tinh, nàng mỹ đến bắt mắt diễm lệ, nhưng lớn lên phi thường có công kích tính, thích người thích đến muốn mệnh, có thể vì nàng đảo tim đảo phổi, người đáng ghét hận đến nghiến răng nghiến lợi, mang nàng là không biết xấu hổ hồ ly tinh, nhưng là trước mắt cái này nữ hài tử chính là rất khó làm người sinh ra ác cảm diện mạo. Người đại diện theo bản năng dùng chính mình trong vòng ánh mắt đánh giá trước mắt nữ hải. Đối phương trên người ăn mặc quần áo tương đối mộc mạc đơn giản, vừa thấy liền biết là ở xa xôi khu vực bình thường nữ hải. Cung nàng ôn nhuận vô hại diện mạo không tương xứng chính là nữ hải trên người vật phẩm trang sức, nàng trên lỗ tai treo hai chỉ tiểu con rơi hoa thai. Đen nhánh tỏa sáng tiểu con rơi, từ điêu khắc trình độ tới xem thực tinh xảo, có lẽ đây là một cái bề ngoài ôn nhu nội tâm cuồng nữ hải tử tư duy phát tán nam nhân như vậy ở trong lòng đánh giá hứa thu. Giây tiếp theo, đối phương mở miệng nói, ta là cái này vườn trẻ đương nhiệm người phụ trách, xin hỏi các người hai vị có chuyện gì. Vẫn luôn không nói gì Kim tinh tinh tháo xuống chính mình ngũ, nàng biểu hiện đến phi thường khách khí có lễ phép, hướng hứa thu được rồi một cái không lưng đại lễ, ta tới phía trước phát quá biểu kiện, ta là bốn hào thật. Hai tử Kim lý ly mụ mụ, lần này lại đây là muốn tiếp nàng rời đi. Vật thí nghiệm cái này tử, nàng thật sự là nói không nên lời. Loại địa phương này đương nhiên không phải một trương miệng là có thể đem hải tử mang đi, vì chứng minh chính mình thân phận, Kim Tinh Tinh lập tức từ chính mình trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt giấy chứng nhận. Bởi vì đối chuyện này phi thường coi trọng, Kim Tinh Tinh vẫn là đôi tay phủng giấy chứng nhận đưa cho Hứa Thu. Nàng vốn là cái loại này đặc biệt đùng diễm diện mạo, mấy năm nay lại diễn nhiều như vậy diễn, tương đối người thường tới nói, liền có một loại phi thường đặc biệt minh tinh khí trước. Nhưng là giờ này khắc này Kim Tinh Tinh phi thường thu liễm, đứng ở Hứa Thu trước mặt. Ngược lại như là đáng thương vô cùng nhược thế quân thể Ngài xem, đây là ta tương quan chứng minh Vườn trẻ cơ sở dữ liệu bên trong hẳn là cũng có ta lúc trước lưu lại tin tức Ngài cũng có thể thông qua tinh vong tìm tòi Có thể tìm được ta tư liệu Nàng thấy hứa thu không nói lời nào Lại từ trong bóp tiền móc ra tới một trường bị bảo tồn thực tốt ảnh chụp. Nữ nhân thật cẩn thận đưa tới hứa thu trước mắt Ngươi xem, cái này là ta lúc ấy cùng nàng cùng nhau chụp ảnh chụp. Hứa thu nhìn lướt qua Trên ảnh chụp là nữ nhân này ôm một con hỏa hồng sắc tiểu hồ ly. Nàng trong lòng có số, nữ khí thập phần bình tĩnh nói, chúng ta vườn trẻ số 4 hải tử không gọi Kim Lily. Kim Tinh Tinh mặt lập tức trở nên tái nhận, thật giống như là soát dung dịch kết tủa sơn vết tường. Hứa thu tiếp theo nói, chúng ta vườn trẻ cũng không có hải tử kêu Kim Lily Đệ 73 trang. Nàng phía trước nói ra tới thời điểm, Kim Tinh Tinh liền có dự cảm bất tường, lời này vừa ra. Nữ nhân kia bị phèn khen quá siêu cấp hữu lực chân dài tức khắc mất đi chi giác, nàng hai chân nụn ra, cơ hồ muốn ké xịu qua đi. Vẫn là người đại diện xem nàng sắc mặt không đúng, vội vàng đỡ nàng, mới không đến nỗi làm kim tinh tinh thất thố. Kim tinh tinh bắt được người đại diện tay háo, môi sắc trắng bệnh, bước chân lào đảo, nàng miệng run run, bình thường lanh lợi miệng lăng là phun không ra một cái hoàn chỉnh câu, nàng, ta. Nàng sớm nên biết đến, hứa thu cùng mấy năm trước nàng nhìn đến người phụ trách hoàn toàn không giống nhau Hiện tại cái này địa phương thoạt nhìn giống một cái chân chính vườn trẻ, nàng hai tử cũng liền có khả năng đã sớm không ở nơi này. Hứa thu tiếp theo nói, bất quá chúng ta vườn trẻ học hào vì một hào học sinh thật là một con gọi là Lì Lì Tiểu Hồ ly Đó chính là ta nữ nhi Lì khẳng định là của nàng. Nữ nhân nu ám ánh mắt lập tức phát ra ra kinh người ánh sáng, nàng theo bản năng muốn đi bắt hứa thu tay, sau đó đã bị lệnh như băng người máy cấp đón đỡ mở ra. Kim Tinh Tinh lui một bước, cầu xin nói. Ta biết chúng ta phía trước thêm quá hiệp nghị, nhưng là đều 3 năm, nàng đối với các ngươi tới nói hẳn là không có gì dùng đúng không, ta sẽ cho tiền, so với phía trước càng nhiều tiền. Cầu xin ngài, làm ta nhìn xem nàng. Chính là A, mẹ con tương nộ, ngài nếu không cấp một cơ hội. Người đại diện bị như vậy chầm trễ, vốn di miệng một chương là muốn nói chút khắc nghiệt lời nói, nhưng nhìn đến trong viện này đó người máy, lời nói đến bên miệng liền khách khí lên, đều là tuổi trẻ nữ hài tử, khẳng định là đánh cảm tình bài càng tốt xử. Hứa thu ngữ khí ôn nhu khách khí, lại không có mang cái gì độ ấm. Lý lý đồng học tự hào ở hai năm phía trước liền đổi thành một hào Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh kim tinh tinh căn bản liền không có quan tâm quá chính mình nữ nhi sự. Đem chính mình hài tử hướng cái này địa phương một ném chính là ném hai ba năm, một cái kính buồn đầu công tác. Lúc này đột nhiên chạy ra làm thâm tình tư thái, ngữ khí là thực lừa tình thực cảm động, nhưng nghe như thế nào liền có điểm không đối vị đâu. Ở nàng cái kia thời đại, Liên tính là những cái đó lưu thủ nhi đồng, thật muốn hài tử, lại như thế nào này ăn tết cũng đến trèo đèo lội suối lại đây một lần. Pham La Nàng nhiều một chút quan tâm, cũng có thể đủ hiểu biết một chút sự tình tiến độ. Nghĩ vậy một chút, hứa thu hiện tại đã có điểm muốn đem kim tinh tinh cấp đuổi ra ngoài, nhưng là lý lý ngày thường nói những lời này đó hứa thu vẫn là biết đến, này chỉ tiểu hồ ly vẫn luôn đều rất tưởng nghiệm chính mình mẫu thân, muốn trở lại trước kia thoải mái nhật tử. Kim tinh tinh thật vất vả toát ra tới huyết sắc đều cởi đến không còn một mảnh Nàng biện giải nói, không phải như vậy, ta vẫn luôn có suy nghĩ nàng, nhưng là ta không có tích cóp đến tiền. Vậy ngươi hiện tại liền tích cóp đến tiền sao? Hứa thu thở dài một hơi, một hào, ngươi cấp vị này kim nữ sĩ tiếp sóng một chút. Nhất hào người máy đứng ở kim tinh tinh trước mặt, nó mặt bộ biểu tình biến mất, biến thành một khối hình vuông màn hình. Trên màn hình lăn lộn truyền phát tin về kim tinh tinh tin tức, che trời lấp đất dèm pha. Kim nữ sĩ mỗi năm đều gửi đại lượng tiền tài đến quê quán. Ta tưởng ngươi hẳn là không thiếu một cái bị ngươi vứt bỏ hài tử. Hứa thu rốt cuộc vẫn là đến từ tin tức nổ mạnh thời đại, chính mình đem có khuyết tật hài tử vứt bỏ nhiều năm lúc sau quay lại tìm thân, thực tế chỉ là vì làm phía trước đứa bé kia cho chính mình sau lại một tay nuôi lớn quên thận xứng cốt thủy. Kim Tinh Tinh vì chính mình biện giải nói, không phải, ta chỉ sinh lý lì một cái, không có hài tử khác. Nàng môi đều bởi vì khẩn trương bị cắn suốt huyết tới, thật sự, ta không có nói sai. Ta tới địa phương đến nơi đây một chuyến phí dụng liền rất cao, ta vẫn luôn ở tích có tiền. Những việc này ta cũng không biết, ta phía trước liền ở làm tới nơi này chuẩn bị. Nàng tới địa phương, cái loại này loại nhỏ phi thuyền muốn khai vài tiền, kia bộ kịch thù lao đóng phim sớm tại chụp xong thời điểm liền bắt được, lúc sau nàng liền ở sự tình hôm nay làm chuẩn bị, đem nửa năm nội công tác đều đầy rớt. Cái này đột nhiên toát ra tới tin tức làm nàng thoạt nhìn có vẻ dụng tâm kín đáo, chính là kim tinh tinh dám phát thế độc, này tuyệt đối là trùng hợp. Nàng thực hoàng loạn thực sốt ruột giải thích, có vẻ rất là nói năng lộn xộn. Một bên người đại diện cũng đi theo nói, này Bút Tích vừa thấy chính là có người hát chúng ta Tinh Tinh, bất quá ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó chúng ta khai cái cuộc họp báo giải thích một chút, làm hai tử lộ cái mặt, khẳng định không thành vấn đề. Kim Tinh Tinh đống nhiên liền nhìn người đại diện liếc mắt một cái, ta sẽ không làm lý ly lộ diện. Vốn dĩ chính là nàng thực xin lỗi đứa nhỏ này, hảo hảo bảo hộ nàng còn không kịp, sao có thể làm đứa nhỏ này xuất hiện ở đại chúng trong tâm mắt? Người đại diện nghẹn một chút, không lộ mặt không lộ mặt, người đương mẹ nó người định đoạn. Hứa thu trên lỗ thai hai chỉ tiểu con rơi phát ra thấp thấp thanh âm, hệ thống vì nàng phiên dịch chúng nó hai cái đặc thù ngôn ngữ. Nàng nói chính là thật sự. Nàng chưa nói dối. Hứa thu sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Vị này chính là. Hứa thu nhìn về phía kim tinh tinh bên người nam nhân, nàng giống nhau chỉ xem kịch, cũng không quan tâm minh tinh người bên cạnh tình huống. Nga, người phụ trách ngươi hảo, ta là kim tinh tinh người đại diện. Hứa thu trở về cái mặt lạnh, vườn trẻ không chào đón không quan hệ nhân sĩ, không có sự tình nói liền ở bên ngoài chờ xem. Nàng thái độ rất cường thế, lần này không có các gấu tể ra tới hỗ trợ, nhưng là 12 cái người máy hộ hoa sứ giả đổ phía trước tưởng. hứa thu không mang một chút sợ. Người này nói chuyện không dễ nghe, còn ái hoán giận, miệng không che chắn, hứa thu lo lắng dạy hư tiểu hải tử. Người đại diện mặt lập tức kéo thành khổ qua trạng, ai hư này bên ngoài thời tiết thật đúng là quá nhiệt, ngài người mị thiện tâm. Xin thương xót, ta bảo đảm nơi nào đều không đi, liền ở cạnh cửa thượng đợi. Này cách một đổ môn, bên trong cùng bên ngoài hoàn cảnh cách biệt một trời. Nhìn tư thế, hắn còn không biết có thể đãi bao lâu đâu. Kim tinh tinh này sẽ hơi chút tìm về chính mình thong dong bình tĩnh. Tam ca, người trước lái xe trở về đi, chờ ta xong xuôi sự tỉnh lại liên hệ ngươi. Nàng quay đầu nhớ tới trên xe đồ vật, ta còn mang theo rất nhiều ăn. Đệ bảy mươi tư trang. Kim tinh tinh dùng mong mỏi ánh mắt nhìn hứa thu. Đồ vật có thể lưu lại sao, đặt ở bên ngoài nói chịu sẽ hư rớt. Nàng mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, là đương thời thực được hoan nên kia một loại, là tiểu hồ ly ấu tể tuyệt đối sẽ thích ăn. Hứa thu tưởng nói vườn trẻ không thiếu đồ vật ăn, nghĩ nghĩ thiếu thốn vật tư, vẫn là ngầm đồng ý nàng yêu cầu. 11, 12, giúp bọn hắn đem đồ ăn vật phóng trong đỉnh, người đưa trở về. Tiểu hồ ly mụ mụ còn chưa tính, các ấu tể tuyệt đối sẽ không thích loại này, lao cá quá mức lớn lên còn thật không đẹp người trưởng thành. Nàng mang theo Kim Tinh Tinh đi phòng học, ở cái này vườn trẻ, trừ bỏ một tấp cũng không rời đi theo hứa thu người máy ở ngoài, hứa thu còn có 008 cái này lớn nhất là an toàn bảo tiêu, đảo không phải thực lo lắng an toàn vấn đề. Hứa thu cấp Lý Lý thân thủ chế tác người máy hạ đạt mệnh lệnh, hai hảo, người đi kêu Lý Lý lại đây, làm nàng một người tới. Lý Lý tưởng cùng ai cùng nhau sinh hoạt, hứa thu cảm thấy hẳn là từ nàng chính mình tới quyết định. Đương nhiên, ở nàng chính thức trước khi rời đi. Hứa thu làm chính là phải vì nàng điều tra rõ ràng Kim Tinh Tinh người này cụ thể tình huống. Nếu Kim Tinh Tinh chỉ là ngụy trang ra tới yêu thương, nàng là tuyệt đối sẽ không làm nàng mang đi tiểu hồ ly. Hai hào tiểu trợ thủ đã đến khiến cho các gấu tể chi gian nho nhỏ xôn xao. Ở biết được hứa thu chỉ tiêu Lý lì một cái, mặt khác gấu tể đều toát ra mất mát biểu tình. Lý lì, nếu là viên trưởng cho ngươi ăn ngon, ngươi nhớ rõ cho ta lưu một chút a. Lêu lêu lêu, mới không cho ngươi lưu. Tiểu hồ ly phi thường vui sướng chạy đi ra ngoài, nàng như là một trận gió giống nhau vọt vào phòng học. Viên trưởng. Vừa dứt lời, tiểu hồ ly liền đâm vào một cái hương mềm ôm ấp, nhưng là khí vị thực xa lạ, cũng không phải hứa thu. Thực xin lỗi. Tiểu hồ ly lập tức muốn nhảy xuống, kết quả bị người ôm, nàng phản xạ có điều kiện muốn lượng mong đốt, kết quả có cái gì ở mức đồ vật rừng ở nàng lông tóc thượng. Lý ly, ly ngừng mặt, đương trưởng liền ngây ngẩn cả người. chương 35. Nha. Là ta vừa mới đem ngươi đâm đau sao?" Tiểu Hồ Ly nhìn nước mắt rớt cái không ngừng tuổi trẻ nữ nhân, trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng thất thố. Nàng dãy rủ một chút, không có thể tránh thoát rớt, cũng không dám thực dùng sức trực tiếp động móng vuốt. Trước mặt nữ nhân này lớn lên quá xinh đẹp lạ, liền tính là khóc lên cũng rất đẹp, nếu là không cẩn thận thương đến gương mặt này, Lý Lì sẽ cảm thấy hảo tội ác. Hứa Thu liền đứng ở trên bục giảng lặng lặng nhìn, Lý Lì cặp kia ướt rầm rề đôi mắt vô tội nhìn ở trên bục giảng Hứa Thu. Quỷ bị khuất khuất vì chính mình bị giải, viên trưởng, ta không phải cố ý. Nàng tới thời điểm có khống chế lực đạo, tuyệt đối là nhảy vào hứa thu trong lòng ngực sẽ không thương đến nàng lực đạo. Quỷ biết ôm nàng người này vì cái gì cái khóc cái không ngừng. Nàng có thể dễ dàng từ hứa thu trong ngực nhảy ra, thuần túy là luyến tiếp mới không nhảy, nhưng hiện tại ôm nàng nhân lực khí lại thật lớn, lý lý căn bản là tránh thoát không khai. Đúng rồi, cái này chính là cái gì, chính là kia cái gì ăn bạn. Tiểu hồ ly kỳ thật đặc biệt thích người lớn lên xinh đẹp, nhưng phát hiện đối phương là An Vạ lúc sau, tiểu hồ ly gương mặt đều sinh khí đến cổ lên. Nàng hồ ly mau đều phải bị này bùm bùm rất cái không ngừng nước mắt cấp ướt nhẹp nhạt. "Hảo, Kim Tinh Tinh nữ sĩ, ngươi không thấy được Lị Lị bị ôm thật sự không thoải mái sao?" Đang chờ đợi nửa phút lúc sau, Hứa Thu rốt cuộc đã mở miệng. Bị nhắc nhở đến nữ nhân túi đầu nhìn mắt tiểu hồ ly, vội vàng ngùng ra, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, mụ mụ vừa mới có hay không đem ngươi làm đau?" Kim Tinh Tinh ở nhìn đến Lý Lì thời điểm liền rất xác định, trước mắt cái này hỏa hồng sắc tiểu hồ ly chính là nàng nữ nhi, bởi vì Lý Lì lớn lên cơ hồ cùng chính mình khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Đây là nàng nữ nhi, từ nàng trong bụng nhảy ra tới một miếng thịt, nay chỉ hoạt bát tiểu hồ ly bị chiếu cố rất khá, lông tóc thuật nhìn du quang tỏa sáng, một đôi mắt đại mà có thần, thanh triệt mà ảnh ngược nàng khuôn mặt, huyết thống là một loại phi thường kỳ diệu đồ vật. Kim Tinh Tinh cảm giác chính mình giống ngọn lửa giống nhau thiêu đốt. Tiểu hồ ly lại bị nàng nói được này hai chữ dọa tới rồi, ở kim tinh tinh buông tay lúc sau, nàng đột nhiên từ đối phương trong lòng ngực nhảy ra, sau đó cọ cọ cọ chạy đến hứa thu bên người. Tiểu hồ ly đối hứa thu vươn chính mình móng đuốt, viên trưởng, ôm một cái. Lúc này cảm giác phải bị hứa thu ôm một cái, lý lì mới có dũng khí cùng lực lượng. Hứa thu cong lưng, phi thường ôn nhu mà đem tiểu hồ ly kéo vào trong lòng ngực. Hòa hồng sắc tiểu hồ ly cái đôi đoàn đoàn, nàng đem chính mình móng vuốt thu hảo, đặt ở nửa người trên. Che lại chính mình khuôn mặt, đầu vùi vào cái đuôi, toàn bộ thân mình đều đoàn thành một cái tròn vo trang hỏa hồng sắc tiểu mau cầu. Viên trưởng trên người dễ ngửi hơi thở, làm Lily hơi chút bình tĩnh lại. Nàng móng nuốt bỏ qua một bên một cái phùng, đôi mắt lục cộc lộc cộc chuyển, lặng lẽ từ khe hở bên ngoài nhìn đứng ở nơi xa nữ nhân. Lily trước kia là rất tưởng niệm Mụ Mụ, nhớ rõ Mụ Mụ ôm ấp thử cấm áp, có lông xù xù đuôi to còn có thơm nào ngạt mãi. Nếu muốn hỏi nàng Mụ Mụ rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì, Kỳ thật lì lì đã sớm không nhớ rõ. Nàng ngẩng mặt hỏi hứa thu, viên trưởng, nàng là ta mụ mụ sao? So với xa lạ nữ nhân, Lý lì hiển nhiên càng tin tưởng đối nàng siêu tốt hứa thu. Nữ nhân nguyên bản ngừng nước mắt, đột nhiên liền khống chế không được, rất lợi hại hơn. Lý lì có điểm ghét bỏ nhìn nữ nhân này, đại nhân muốn dũng cảm, nàng đều không có nói cái gì, cái này xa lạ đại nhân liền nước mắt rất cái không ngừng. Viên trưởng viên trưởng ngươi xem, nàng là chính mình khóc, cùng ta không có quan hệ. Kim Tinh Tinh dùng chính mình tay háo đi lau nước mắt, sau đó thanh âm thập phần chua sót, tiếng nói nghe tới là cùng nàng diện bạo không quá tương xứng khàn khàn chấm thấp, là, ngươi nói rất đúng, là ta chính mình sai, cùng Lý Lý không có quan hệ. Nghe thấy cái này nữ nhân một phen sai lầm đều ôm ở trên người mình, Lý Lý đối nàng hảo cảm độ liền đề cao như vậy một chút ít. Hứa thu rua rua tiểu hồ ly đôi to, thập phần thuần thục mà dùng ngón tay cho nàng theo mau, nàng nhìn mắt Kim Tinh Tinh, sau đó nói, chúng ta còn phải làm một lần kiểm tra. Nếu không có ngoại ý muốn nói, nàng hẳn là chính là người mụ mụ. Đệ 75 trang. Kim Lý Lý nghe thấy cái này, lời nói lập tức bung ra móng đuốt, nàng lông xù xù đầu nhỏ lập tức dò xét ra tới. ấu tể loại thanh mai thanh mai khí hỏi, nếu nàng là Lý Lý mụ mụ nói, kia trước kia thời điểm như thế nào không có nhìn đến nàng lại đây nha. Hiện tại Lý Lý, thật giống như là chuyện cổ tích bên trong cái kia vẫn luôn bị nhốt ở cái chai chung ma quỷ giống nhau, cái thứ nhất 100 năm thời điểm, ma quỷ nói chỉ cần phong nó ra tới. Hắn liền sẽ thỏa mãn người kia một cái nguyện vọng, nhưng là không có người đem ma quỷ thả ra. Chờ đến cái thứ hai một trăm năm thời điểm, ma quỷ liền nói, nếu lúc này có người thả ra thả hắn ra, hắn liền sẽ thỏa mãn người kia hai cái nguyện vọng. Chờ ai chờ hắn đợi thật lâu lúc sau, đến cái thứ ba một trăm năm thời điểm, ma quỷ liền thề, nếu liền lúc này có người đem nó thả ra, kia hắn liền phải đem người này ăn luôn. Hiện tại cái chai đã thành ma quỷ ra đem hắn từ cái chai thả ra chính là quái dày đến ma quỷ an bình. Lý Lì lớn lên như vậy đáng yêu, đương nhiên không phải cái gì ma quỷ. Vì một con tiểu hồ ly, hắn cũng không có khả năng giống ma quỷ như vậy sống đến 300 năm lâu như vậy lâu như vậy. Chính là ở Lý Lì một tuổi thời điểm, nàng liền rất hy vọng chính mình mụ mụ. Hai tuổi thời điểm, Lý Lì cũng vẫn là tưởng chính mình mụ mụ. liền ở hơn một tháng phía trước, Lý Lì vẫn là ngóng trông mụ mụ từ trên trời ra xuống, giống trong truyền thuyết anh hùng giống nhau, đem nàng mang đi. Nhưng mà hứa thu trước tới, nàng thỏa mãn Lý Lì đối mụ mụ sở hữu chờ đợi ônu xinh đẹp, sẽ cho các gấu tể chuẩn bị tốt ăn nhiều, còn hiểu đến thật nhiều tri thức. Ở vào vườn trẻ giữa lâu như vậy, Lý Lý kỳ thật hiện tại cũng không phải thực yêu cầu mụ mụ, nàng có viên trưởng nha. Nghĩ vậy một chút, Lý Lý đột nhiên khẩn trưng lên. Nàng dùng chính mình móng đuốt gắt gao bái hứa thu quần áo, sau đó đôi mắt vẫn không núp nhích nhìn hứa thu. Viên trưởng, viên trưởng, nàng tới nói, ngươi có phải hay không liền không cần Lý Lý. Hứa thu sờ sờ tiểu hồ ly đầu, nếu Lý Lý muốn lưu lại nói có thể vẫn luôn lưu lại. Lý Lý vì thế nhìn về phía Kim Tinh Tinh, non nốt ngôn ngựa thiên chân nói vô cùng đả thương người nói, ngươi nghe thấy được sao, viên trưởng sẽ không không cần ta nga, Lý Lý không cần mụ mụ, ngươi hiện tại có thể rời đi. Ấu thể thế giới đơn giản trực tiếp, logic cũng thực rõ ràng dễ hiểu. Lúc trước mụ mụ đem Lý Lý vứt bỏ, hiện tại Lý Lý cũng không cần cái này đến trễ lâu như vậy mụ mụ. Đại hồ Ly Kim Tinh Tinh hoàn toàn không thể tin được chính mình sẽ nghe được như vậy một cái trả lời. Nàng làm tốt bị vườn trẻ cự tuyệt chuẩn bị tâm lý, cũng đã sớm hạ quyết tâm muốn ở chỗ này kia tiến hành đánh ràng co. Cho dù là muốn vứt bỏ chính mình tôn nghiêm, năn nỉ ý ôi, nàng cũng nhất định phải nghĩ cách đem Lily Ly mang đi. Chính là Kim Tinh Tinh trăm triệu không nghĩ tới, Lý Ly sẽ không muốn cùng nàng rời đi. Ở cảm xúc kích động dưới, Kim Tinh Tinh lập tức thịch một tiếng biến thành một con đại hồ Ly. Nàng dùng thuộc về hồ Ly ngôn ngữ nói, Lily, Ly, ta là mụ mụ nha. Đại hồ Ly dựng đồng cùng Lý Ly giống nhau. Cũng là hồng bảo thạch giống nhau nhan sắc, bọn họ hồng không giống như là đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái ám sắc, mà là giống ngọn lửa giống nhau sáng ngời vô cùng đỏ đậm. Hiện tại này ngọn lửa hình như là bị nước mưa làm ướt giống nhau, có vẻ thập phần đau thương. Tiểu hồ ly ở hứa thu trong ngực vặn bèo thân mình. Tiểu con rơi ở hứa thu bên thai nói. lý ly, ly thật biệt níu. lý ly, ly trong lòng nói nàng hiện tại muốn đi xuống. Hứa thu nhìn mắt tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vô vỗ tiểu cô nương cái đuôi, đi thôi. Cuối cùng quyết định khẳng định vẫn là muốn Lý Lì tới làm, nhưng là hứa thu không tính toán ngăn đón Lý Lì cùng nàng mụ mụ tiếp xúc. Các gấu thể thế giới thường thường chỉ có đơn giản hắc cùng bạch, người trưởng thành thế giới lại có quá nhiều chua sót không dễ. Đây chính là viên trưởng đáp ứng qua, tiểu hồ ly nhảy xuống, sau đó một đầu vùi vào đại hồ ly lông xù xù. A, cái này hương vị, hình như là Lý Lì khi còn nhỏ trong trí nhớ hương vị. Đại hồ ly cấp tiểu hồ ly phi thường ôn nhu liếm mau, sau đó chậm rãi cùng nàng giải thích. Mụ mụ không phải muốn cố ý ném xuống ngươi. Ở 3 năm trước đây lúc ấy Kim Tinh Tinh chính mình cũng là một cái vừa mới thành niên không lâu thiếu nữ, bởi vì một hồi không có chuẩn bị sẵn sàng ngoài ý muốn, nàng ở mùa xuân hoài nhái con. Kim Tinh Tinh cũng không biết hồ ly 33 là ai, nàng lúc ấy hoàn toàn bị sinh lý kỳ không chế, chỉ là muốn một cái nhái con. Hồ ly 33 là một con phi thường tuấn tiếu đại hồ ly, cũng là cùng tộc. Cùng nàng hiện tại công tác tinh cầu đại bộ phận người hình thức không quá giống nhau ở băng sơn cánh đồng tuyết cái kia bẩn cùng lạc hậu hoàn cảnh gian khổ địa phương đến từ núi lớn thiếu nữ kim tinh tinh là chính mình cực cực khổ khổ dùng nhất nguyên thủy phương thức đem hải tử sinh ra tới nhưng là nàng không nghĩ tới lì lì có đặc biệt dị năng ở thế giới này có được dị năng người là số rất ít Lý lì là một con ấu thể ăn không ngon ngủ không tốt sau đó nàng bởi vì sinh bệnh duyên cớ mạo hỏa đem kim tinh tinh trụ địa phương đều tiêu Người là không thể trông cậy vào một con cái gì cũng đều không hiểu đấu thể có thể hoàn toàn không chế tốt chính mình trong thân thể lực lượng. Một cái có được siêu cường phá hư năng lực cấu thể, đối đến từ núi sâu bẩn cùng thiếu nữ Kim Tinh Tinh tới nói, liền phảng phất từ trên trời giáng xuống hai nạn. Nàng không có khả năng mang theo Lý Lý đi càng phồn hoa địa phương, bởi vì một khi đem nhân ra đổ vật đều tiêu hủy, liền tính đem chính mình cấp bán đi, Kim Tinh Tinh đều bồi không dậy nổi. Lúc ấy, Kim Tinh Tinh mụ mụ cũng sinh bệnh, thật mạnh gánh nặng đè ở nàng trên người, làm nàng cảm thấy hảo khó hảo khó, không biết làm thế nào mới tốt. Nghe đến đó thời điểm, Ly, Ly miệng đã bẹp lên, cho nên ngươi liền đem Ly lì bán đi. Bán cho đáng giận người xấu. Mụ mụ gì đó thật sự là quá chán ghét, nếu đều đã đem nàng bán đi, lại chạy đến nơi đây tới tìm nàng làm gì. Chẳng lẽ còn muốn đem nàng lại bán một lần sau? Nàng hiện tại có viên trường, không cần Kim Tinh Tinh cái này hư mụ mụ. Không phải, không phải như vậy, mụ mụ không có tưởng đem người bán đi. Kim Tinh Tinh liều mạng lắc đầu biện giải, tiểu hồ Ly lại nhảy trở về hứa thu ôm ấp. Đệ Bảy Mươi Sáu Trang Đại Hồ Ly Thanh Âm mang theo nồng đậm khóc nước nở, là bởi vì, là bởi vì mụ mụ mụ mụ lúc ấy cũng sinh bệnh. Mụ mụ không có cách nào chiếu cố hảo ngươi. Nàng không tiền không thế, căn bản không có biện pháp chiếu cố hảo tiểu Hồ Ly. Càng quan trọng là, tiểu Hồ Ly dị năng một khi bại lộ, nàng cũng hộ không được nàng. Lúc trước chính là bởi vì lý lý sinh bệnh, nàng mang nàng đi trích, kết quả bệnh viện tư liệu đệ đi lên, sau lại liền có người tìm tới tới. đứa nhỏ này. Ngươi lưu chữ cũng là sống không được tới, lại còn có sẽ xúc phạm tới người trong nhà. Chúng ta sẽ cho ngươi phong phú bồi thường, hơn nữa giáo hội hảo nàng không chế chính mình dị năng. Ở những cái đó cường đại người trước mặt, nàng lại như vậy nhỏ yếu. Một phương diện là lý lý lưu lại, cả nhà lâm vào không song khốn cảnh giữa, sau đó nàng ngạnh sinh sinh bị đứa nhỏ này kéo chết, cả nhà đều xong đời. Một phương diện là nàng phối hợp làm thử nghiệm, nàng đem hải tử giao đi, sẽ được đến phong phú bồi thường. Viện nghiên cứu người Cấp gia phi thường chính quy thủ tục, bảo đảm sẽ không ngược đáy hài tử, ăn ngon uống tốt uy. Chỉ là định kỳ chịu quản huyết mà thôi, kia cũng là vì thực nghiệm yêu cầu. Tiểu hài tử đều không thích trích, chính là ở xuất thân nghèo khó kim tinh tinh xem ra, nếu cách một đoạn thời gian đánh một lần châm là có thể ăn no, bụng quá đến thoải mái dễ chịu nói, nàng tình nguyện trích. Đến nỗi mặt khác thủ đoạn, chỉ là vì giáo hội ấu tể không chế chính mình dị năng. Có dị năng giả dù sao cũng là số rất ít. Căn cứ viện nghiên cứu người kiểm tra ra tới tình huống, lý lý là một con gen có được khuyết tật tiểu hồ ly. Này có thể là bởi vì nó này đây nguyên thủy phương thức ra đời, mà không phải thông qua gen sáng chọn dùng lệnh như băng phương thức đào tạo ra đời. Nếu không hiểu đến tăng thêm không chế nói, nguy hại chính là toàn bộ xã hội. Kim Tinh Tinh trầm mặc một ngày một đêm, đi theo đám kia người tới cái này vườn trẻ, thấy được bạch tác, hoa lan cùng mặt khác đãi ở chỗ này hấu thể nàng gian nan làm ra quyết định. Hết thể đều thực thuận lợi. Kim Tinh Tinh mẫu thân cuối cùng bị cứu xuống dưới, trong nhà cũng có tiền che lại nhà mới. Kim Tinh Tinh bằng vào hảo tướng bạo, tiến vào giới giải trí, đối phương chỉ cho một lần cơ hội, mà nàng bắt được cơ hội này, một lần là nổi tiếng. Nay đoạn trong lúc nội nàng cũng không có bị phù hoa bị lạc đôi mắt, vẫn luôn đều không có quên, chính mình còn có một cái nữ nhi. Kim Tinh Tinh lúc trước lựa chọn, không làm thất vọng cha mẹ, không làm thất vọng chính mình, duy độc thực xin lỗi chính là Lily. Cho nên Kim Tinh Tinh hiện tại tránh rất nhiều rất nhiều tiền có chính mình nhân mạch quan hệ, có người trưởng thành an cư lạc nghiệp bản lĩnh cùng dũng khí. Nang liên tưởng bồi thường ly, ly hiện tại hài tử con nhỏ, đau suất là có thể bị thời gian bước phẳng. Tiểu hồ ly trầm mặc một hồi, sau đó nói, lúc trước ngươi là vì mụ mụ mụ mụ. Đúng vậy đại hồ ly gật đầu, mụ mụ mụ mụ, cũng là phi thường người tốt. Mụ mụ không phải cố ý. Ta tha thứ ngươi. Tiểu hồ ly nghiêm túc nói. Đại hồ ly hỉ cực mà khóc. Làm hồi báo. Tiểu hồ Ly cung cấp đại hồ Ly liếm liếm ao. Nhưng là Lý Ly nói, ta không thể đi theo người nha. Lý Ly dùng móng bước chỉ chỉ chính mình trên cổ vòng cổ. Lý Ly không thể đi ra ngoài. Nàng có thể lý giải mụ mụ không dễ dàng, nàng không phải bởi vì không bị người thích mới bị vứt bỏ. Nhưng là hiện tại muốn mụ mụ, lý giải Ly Ly không dễ dàng. Nàng mới không cần vì cái này từ bỏ nàng mụ mụ chịu khổ sao. Hứa thu nói, nàng trên cổ vòng cổ, rời đi vườn trẻ sẽ bị địa giật. Càng xa liền càng lợi hại Nàng phía trước chỉ nghĩ quá Lý Lý có nghĩ Thiếu chút nữa đã quên này một vụ Nếu là hệ thống năng lượng cũng đủ nói Hẳn là là có thể đủ làm Lý Lý đi ra ngoài Nhưng hiện tại 008 còn không có kêu bản lĩnh Đại hồ ly đột nhiên mở to hai mắt Hứa thu vô vô Lý Lý Ý bảo nàng đi về trước Các người đi về trước làm bài tập Đợi lát nữa ta sẽ kêu các ngươi ra tới ăn cơm Chờ Lý Lý đi rồi Nàng lấy ra Lý Lý viết viết văn đưa cho đại hồ ly Chờ đại hồ ly xem nước mắt lưng tròng hứa thu dùng có chút lánh ngạnh ngựa khi nói, ta tới thời điểm, lý lì các nàng đã đói bụng thật lâu, nếu không phải ta tới kịp thời, nàng khả năng đã sớm chết đói. Đại hồ ly khó có thể tin nói, bọn họ nói qua sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Hứa thu châm chọc nói, chính ngươi đều như vậy không đệ bụng, còn trông cậy vào người khác có thể đối với ngươi hải tử thượng cái gì tâm. Hứa thu câu này chỉ trích ra tới, kim tinh tinh ngậm miệng, về vườn trẻ sự tình. Hứa thu cũng không có khả năng cùng trước mắt Kim Tinh Tinh công đạo rõ ràng. Tóm lại, nàng hiện tại chính là vườn trẻ dù cấu viên kiêm viên trưởng, một cái cùng phía trước không giao thoa người phụ trách. Hứa thu hỏi nàng, giống như trước đây không quan tâm, không được sao. Người đem hài tử bỏ xuống, lại đột nhiên xuất hiện. Vạn nhất tạo thành lần thứ hai vứt bỏ, cấp đối ấu tể đến là bao lớn thương tổn. Kim Tinh Tinh bưng kín mặt, sau đó lắc đầu, ta sẽ không. Nàng hiện tại chỉ là một cái thiệt tình muốn bồi thường hài tử mẫu thân. Chính là lý lý đi ra ngoài sẽ ai điện Bộ dáng này ngươi cũng muốn mạnh mẽ mang nàng đi Có biện pháp nào không có thể giải trừ nàng trên cổ trói buộc Ta ngấm lại biện pháp Kim tinh tinh ánh mắt kiên định xuống dưới Hứa thu hơi chút nhẹ nhàng thở ra Tiểu con rơi nhong nói Kim tinh tinh trong lòng tưởng cùng nàng lời nói đều là nhất trí Nếu là cái hảo mụ mụ Đại hồ ly liền còn có thể cứu chữa Nếu ngươi thật sự muốn bồi thường Vậy lưu lại đi Lưu lại chứng minh chính mình Nếu là này đều làm không được Khi sau khi ra ngoài, đại hồ ly đồng dạng sẽ vì sự nghiệp, vì gia đình, vì những người khác, lại lần nữa từ bỏ Lily. ly. Nói vậy, hứa thu tuyệt đối sẽ không làm Lily ly đi theo nàng đi. Chương 36 Ta không quay về. Người đại diện đã ở trên phi thuyền tiểu chân ăn đồ ăn vặt, thật vất vả chờ đến Kim Tinh tinh phát tới thông tin. Kết quả được đến lại là một cái làm hắn hoàn toàn không thể đủ tiếp thu tin dữ. Ta xem ngươi đây là điên mất rồi. Đệ 77 trang Máy truyền tin hình ảnh rõ ràng mà ấn ra nữ nhân kia trường phong tình vạn trùng mặt. Kim tinh tinh hôm nay hẳn là khóc thảm, xinh đẹp hồ ly, đôi mắt đều cấp khóc sưng lên, hốc mắt hiện tại còn hơi hơi mang theo hồng, nhưng là liền tính là nàng đôi mắt hủy thành như vậy, ngược lại thực câu nhân tâm phách. Đây là một cái trời sinh đại minh tinh phôi, hơn nữa lại mang theo tinh phong huyết vũ thể chất. Không phải đâu, này rõ ràng chính là có người muốn là người, người lúc ấy mới xuất đạo thời điểm cũng không phải không có bị người dâm quá. Lần này tuôn ra tới sự tình nói là hắc liêu bay đầy trời, chính là chỉ có muốn vận tắc thích đáng, sự tình thực mong là có thể mạt bình qua đi. Lại không phải cái gì ngủ Kim Chủ, xuất quý đã kết hôn nhân sĩ, cùng cái loại này xấu không kéo kỳ lão nam nhân ngủ cùng nhau ác tính dèm pha. Kim Tinh Tinh ở trong video rất bình tĩnh nói, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, ta muốn lưu lại, ngươi một người trở về đi, ta sẽ lục cái video nói cho fans, ta muốn tạm thời lui vòng. Nàng là diễn viên, không phải thiếu nữ thần tượng, Dựa vào là tác phẩm ăn cơm, mà không phải buôn bán nhân thiết của mình. Đương nhiên, nàng cũng buôn bán một chút chính mình mộng tưởng, chính là ở điểm này nàng lại không như thế nào gạt người, nàng mộng tưởng chính là đứng ở sân khấu thượng lấp lánh sáng lên, trở thành một cái phi thường lợi hại, phòng bán vé đại bán diễn viên. Bởi vì phòng bán vé đại bán, chịu người thích, nàng là có thể kiếm tiền, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Mua căn phòng lớn, sau đó cấp nhà mình hồ ly ấu tể cung cấp cũng đủ tốt sinh hoạt. Nàng, Kim Tinh Tinh Chính là như vậy một cái tục tăng nữ nhân. Người đại diện nghe thế chuyện, phản ứng đầu tiên chính là đem thông tin cắt, sau đó vọn tới cái kia vườn trẻ đi, đem Kim Tinh Tinh cấp hô lên tới. Sau đó cái này người đại diện đã bị chắn ngoài cửa. Hắn kích động vỗ vắng cửa, "Kim Tinh Tinh, ta xem ngươi chính là quá phiêu. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi có bản lĩnh nói không quay về, ngươi có bản lĩnh ra tới nhà, đương rùa đen rút đầu tính cái gì? Không phải còn phải cho ngươi hài tử làm tấm gương sao?" Môn bị chụp đến bang bang rung động. Sau đó liền kích phát đại môn phòng ngự cơ chế, màu lam điện lưu từ đại môn một chút mẹ quá. Cái này cảm xúc kích động xui xẻo người đại diện lập tức bị điện thẳng, sau đó thông một tiếng ngã vào bên ngoài. Hi hi hi. Nhìn đến kẻ xui xẻo xuất hiện, 008 siêu vui vẻ, nó cung cấp đại môn rốt cuộc bài thượng công dụng Chờ cái này người đại diện lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trước mặt hắn cuối cùng xuất hiện kim tinh tinh kia trương xinh đẹp mặt. Lúc này nàng đôi mắt đều sưng vụ đã tiêu không ít, nhìn qua càng thêm nhìn thấy mà thương Ta đã tự hỏi đến phi thường rõ ràng, ngươi trở về lúc sau. Giúp ta chiếu cố hảo trong nhà phòng ở ta hiện tại còn như vậy tuổi trẻ, kia có cơ hội tái nhậm chức thời điểm, vẫn là sẽ tìm ngươi làm người đại diện. Hứa thu ngầm cùng tiến tinh tinh ký một phần xính tổng hợp cùng, nàng thuê này chỉ đại hồ ly hắc các gấu tể đi học. Chương trình học nhiều như vậy, nàng một cái lao sư thượng cũng thật sự là quá vất vả. Hiện tại nhiều một cái giúp đỡ, liền có thể có nhiều hơn thời gian hảo hảo quy hoạch vườn trẻ, phát triển hoang tinh. Kim Tinh Tinh nói, Tam Ca, mấy năm gần đây Phi thường cảm tạ ngươi đối ta chiếu cố. Đừng nhìn cái này người đại diện lớn lên chẳng ra gì, kỳ thật hắn tâm địa vẫn là thực thiện lương. Ngươi là người tốt. Ngươi đại diện Phi Phi Phi, Hành Hành Hành, đừng cho ta phát thẻ người tốt. Ngươi hồ ly nhãi con là tìm được rồi, nàng không muốn đi. Đừng tìm lầm đi, Bạch Thế người khác dưỡng nhãi con. Bởi vì đã hạ quyết tâm, lại còn có cùng Viên trưởng ký kết tân hợp đồng. Nhắc tới nhà mình ấu thể, Kim Tinh Tinh đôi mắt sáng lên tới. Tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Nhà của chúng ta lì lì lớn lên cùng ta khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Nàng hướng tới chỗ cũ chào hỏi, lì lì. Ở xa đơn thượng chơi đùa tiểu hồ ly chở mình tử, trực tiếp ổn định vững chắc ngồi ở mặt trên, lì lì vây vây mong bước. Thật mụ mụ phấn vẻ mặt vui mừng, ngươi xem đứa nhỏ này, thật hoạt bác, nhiều đáng yêu. Nàng vẫn là thực cảm thấy may mắn, bởi vì hứa thu duyên cớ, nàng hài tử không bị sống sờ sờ đói chết, hiện tại còn bị chiếu cố rất khá ngươi đại diện Này đều lông xù xù, hắn căn bản nhìn không ra tới a. Đối với chủng tộc khác người tới nói, bất đồng chủng tộc hồ ly nguyên hình giống như đều không sai biệt lắm, bọn họ chỉ có thể từ lớn nhỏ, nhan sắc, lông tóc tươi sáng trình độ tới phân biệt này có phải hay không hay chỉ hồ ly. Hắn sờ sơ cái mũi, là rất giống ngươi. Ngươi đi về trước, có lẽ qua cái mấy năm, ta liền cùng lì lì cùng đi xem ngươi. Nàng đầu tư rất nhiều đồ vật, liền tính là không diễn kịch. Những cái đó tiền vẫn là sẽ giống quả cầu tuyết giống nhau quần quận không ngừng vì nàng sinh ra tiền tài tới. Hiện tại không mang theo lì lì trở về cũng khá tốt, những cái đó đuổi theo nàng truyền thông cùng họa họa giặt tỷ không có khả năng hoa như vậy ngẩng cao đại giới chạy đến cái này hoang tinh đi lên, nàng chiếu cố lì lì lớn lên, thời gian luôn là có thể chậm rãi đền bù khuyết điểm. Ta đây giúp đem người mang đến vài thứ kia, dọn lại đây. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, liền nhiều mang điểm thứ tốt. Nơi này điều kiện nhìn qua liền rất gian khổ. Bán quần áo bán ăn cái gì đều không có. Vậy phiên tói ngươi. Lần này Kim Tinh Tinh đảo chưa nói cái gì cự tuyệt nói. Nàng thoạt nhìn cười đến phi thường vui vẻ, là cái loại này phát ra từ nội tâm bình tĩnh cùng vui sướng. Trước kia Kim Tinh Tinh được đến giải thưởng lớn, kiếm được rất nhiều tiền thời điểm, cũng không như vậy vui vẻ quá. Người đại diện trầm mặc, mặc kệ tương lai Kim Tinh Tinh có thể hay không hối hận, nàng hiện tại lựa chọn khẳng định là sẽ không hối hận. Ấu thể chẳng lẽ thật sự có như vậy thần kỳ ma sao Người đại diện là cái điển hình sự nghiệp cùng, nhưng hắn ở làm Kim Tinh Tinh người đại diện thời điểm, vẫn luôn cảm thấy nữ nhân này công tắc lên so với hắn muốn liều mạng nhiều. Nhìn Kim Tinh Tinh nhìn nữ nhi nhu hòa như nước ánh mắt, hắn lúc này cư nhiên cũng sinh ra tới, chính mình cũng muốn cái hải tự ý tưởng. Ta đây đi rồi, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, đưa mẹ nó người, cũng là muốn thành tục điểm. Người đại diện trong lòng có vài phần thương cảm, chính là thế cục định rồi, hắn cũng không biện pháp, còn không bằng kịp thời ngăn tổn hại. Sớm một chút trở về, tìm tân mầm hảo hảo bồi dưỡng. Cái kia xấu xấu thúc thúc rốt cuộc phải đi làm, ly ly mụ mụ ngươi lớn lên đẹp như vậy, như thế nào ngươi thúc thúc lớn lên như vậy xấu nha. Đệ 78 trang. Tiểu hồ ly bên người ngừng hai chỉ giống nhau như đúc tiểu con rơi. Làm hôm nay tham dự giả, đinh đinh đông đông quản lên tiểu hồ ly nhàn sự. Chính là chính là, lớn lên quá xấu. Tiểu hồ ly nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm túc trả lời, ta cũng không biết nha, là bởi vì hắn không phải ta thân thúc thúc nghĩ đến tài khoản sự tình, tính toán trở về công đạo vài câu Kim Tinh Tinh người đại diện tức giận đến một đầu ngã quỵ. này đó ấu tể nói hắn vừa mới toàn bộ đều nghe được. này đó ấu tể nơi nào là có cái gì thần kỳ ma lực, bọn họ căn bản chính là ma quỷ. ăn cơm ăn cơm. xử lý xong Kim Tinh Tinh hợp đồng, Hứa Thu liền bắt đầu chuẩn bị phòng bếp sự tình. bởi vì nguyên liệu nấu ăn phương diện nơi phát ra tương đối khó có thể công đạo, đại hồ ly Kim Tinh Tinh cũng không tư cách vào phòng bếp. vốn dĩ vườn trẻ người liền nhiều. Nhiều cái kim tinh tinh, cũng chính là nhiều chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn sự. Kim tinh tinh đã đến, đối vườn trẻ đích sát xem như chuyện tốt. Bởi vì nàng như là phía trước người máy trợ thủ giống nhau, kích phát rồi tương ứng nhiệm vụ chi nhánh, vẫn là xây dựng thêm vườn trẻ. Nhiệm vụ chi nhánh tới thăng cấp đi, ký chủ trường kỳ công nhân 1, ký túc xa không đủ ở, tới thăng cấp ký túc xá đi. Nhiệm vụ nhu cầu, người máy 12, 12, 12, đồng vàng 10.000, hiện thực tiền đối đồng vàng đã khai thông tỉ lệ vì 11. Chương 37. Có thể đem ký túc xá thăng cấp, kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Hứa thu trong ký túc xá chỉ có một chương nho nhỏ giường, cố nhiên có thể làm người máy lợi dụng dư lại như vậy điểm phế liệu lại đắp một cái thượng phù, nhưng cùng người khác hợp trụ cảm giác một chút đều không tốt. Các cấu thể cùng nàng tế một tế còn chưa tính, người trưởng thành tuyệt đối không được. Phụ trách xây dựng công tác người máy đã chuẩn bị vào chỗ, thăng cấp yêu cầu đồng vàng cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nàng hiện tại nhân vật cấp bậc cao. Nhiệm vụ cấp đồng vàng cũng chướng một tí xíu, bình thường tiêu tiền cũng thực tiết kiệm, trừ bỏ chuẩn bị phẩm, chưa bao giờ xa xỉ lãng phí, nhiều làm mấy cái nhiệm vụ, đồng vàng liền có. Hứa thu chính là có cái vấn đề, cái này đổi tiền hệ thống, có phải hay không có điểm kỳ quái? Hiện thực đổi hệ thống đồng vàng tỷ lệ hẳn là một, 10, mà không phải 10, một đi. Như vậy vô sỉ khắc kim hình thức, những cái đó lừa khắc trò chơi nhìn đều phải rơi lệ. Không sai, chính là 10. Hệ thống như vậy giả thiết tự nhiên có chính mình đạo lý. Bình thường trong trò chơi đồ vật có thể lấy ra tới dùng sao? Hệ thống thương thành đồ vật, ngươi chính là có thể phóng tới trong hiện thực dùng. Lần này kiến ký túc xá, không có cách nào dùng hiện có tài liệu, đều phải từ hệ thống tồn kho cung cấp. Tính thượng xây dựng thêm năng lượng, còn có kiến phòng ở tài liệu, một đống phòng ở một vạn kim, quả thực là tiện nghi đại bán pha giá. Trên đời này rốt cuộc tìm không thấy nó, như vậy lương tâm hệ thống. Hứa Thu nghe cảm thấy giống như có điểm đạo lý vốn dĩ liền rất có đạo lý được không. Nói nữa, về sau ngươi chính là muốn xây dựng biển sao trời mênh mông nữ nhân. Tài nguyên đều là của ngươi, kia đi ra ngoài đổi một chút, về sau chính là khắc kim người chơi, còn sợ không có tiền. Đều là tiền trinh, mưa bụi lạp. Nói cũng là, hứa thu trước kia chơi trò chơi thời điểm, luôn là có một ít hảo vô nhân tính khắc kim người chơi. Chỉ cần có thể dùng tiền mua được đồ vật, đối bọn họ tới nói đều không tính cái gì, muốn dựa vào chính mình gan cùng thời gian mới phiền thoái. Thứa thu quay đầu liền đi tìm vườn trẻ duy nhất có tiền đại nhân. Kim Tinh Tinh kế hoạch là dưỡng nữ nhi, yếm hẳn là còn để lại không ít dự phòng kim. Hiện tại này đó đều là để đó không dùng tài chính, vừa vặn có thể mượn tới dùng. Học sinh trọ ở trường cùng ăn cơm đều đến thêm vào giao tiền, các gấu thể trả giá chính mình vất vả lao động. Đến nỗi Kim Tinh Tinh, nàng tiền lương nhưng không đủ dùng. Ở Hoang Tinh Thượng, vẫn điểm giao dưa trái cây tới, giá cả có thể nói thập phần ngừng cao. Hứa thu dựa theo thị trường giới tính một bút chướng, Kim Tinh tinh tưởng cùng các gấu thể ăn giống nhau, phải giao một tuyệt bút tiền cơm cùng rừng chân phí. Hứa thu kỳ thật không quá am hiểu nói sinh ý, nàng hồi tưởng một chút trong trí nhớ đặc biệt quen thuộc tài chính lừa dối lời nói thuật, thanh thanh giọng nói nói, Kim Tinh tinh lao sư, ta nơi này có cái phát đại tài cơ hội cùng ngươi nói. Ta nơi này có một bút lợi nhuận phi thường cao sinh ý, chính là đầu tư chu kỳ hơi chút có một chút trường, ngươi chỉ cần đầu tư ta 10 vạn tinh tế tệ. Quá đoạn thời gian trả về ngươi gấp 3. Nàng nói phong phú hồi báo kỳ thật cũng không phải gặp người, có 008 ở, đêm này viên hoang tinh chân quý vật phẩm bán đi, sớm hay muộn có thể kiếm trở về mấy chục lần tiền. Nga nga, tốt. Kim Tinh Tinh nhìn khôn khéo, này sẽ lại có vẻ phá lệ tiền nhiều người ngốc hảo lửa, nghe hứa thu nói như vậy, thực sản khoái liền đào tiền. Ta muốn như thế nào chuyển cho ngươi? Hứa thu từ nhỏ bao bao cầm chuyên dụng ghi sổ tiểu sách vở ra tới. Vợ trang lót chính là nàng chính mình vẽ ra tới mã cơ giờ, rất đơn giản, người quét cái này mã liền có thể, có thể liền vườn trẻ võng. Cái này mã là phía trước ở tinh tế tòa án kiến, lúc trước tinh tế cho nàng tài chính khởi đầu liền đánh vào cái này tài khoản. Đáng tiếc bên trong cũng chỉ có một chút tiền, ở nàng tới phía trước mua cái kia đại cái dương còn có trong dương vật dụng hàng ngày, liền tiêu hao đến không còn một mảnh. Hứa thu báo nàng sửa đổi internet mật mã cấp kim tinh tinh. Liền thấy người sau ở chính mình trên cổ tay đeo nàng thu được nhắc nhở âm. Đinh đông, ngài tài khoản chuyển nhập 1000, 000 tinh tế tệ. Hứa thu xoa xoa đôi mắt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái lê Ta chỉ cần 10 vạn là đủ rồi, ngươi đánh sai, đánh 100 vạn. Giống nàng tài khoản, chỉ có không đến 3 vị số tinh tế tệ, liền tính là muốn phạm phải loại này sai lầm, cũng chỉ sẽ được đến một câu lạnh như băng ngài tài khoản ngạch chống không đủ. Loại này kẻ có tiền mới có thể xuất hiện ô lòng, hứa thu thật là siêu cấp hâm mộ. Ngươi đem tài khoản cho ta một chút, ta quay lại đi cho ngươi. Kim tinh tinh lại lắc đầu, ta nguyên bản cấp lý lì nàng chuẩn bị một ít tiền, này đó coi như làm là nàng trong khoảng thời gian này sinh hoạt phí đi. Nàng lúc trước đem lý lì cho viện nghiên cứu, cũng được đến phong phú thù lao, 100 vạn so với nàng phía trước chuẩn bị kim ngạch, căn bản chính là cái số nhỏ tự. Đệ 79 trang Hứa thu đối khinh phiêu phiêu nói ra loại này lời nói đại hồ ly thập phần hâm mộ ghen tị hận. Không cần hâm mộ, về sau ngươi sẽ so nàng càng giàu có. Hứa thu phun ra một ngụm trọc khí, có chút bí mật, nhất định phải lạn ở nàng một người trong bụng. Nếu Kim Tinh Tinh nói như vậy, kia nàng liền tạm thời coi như là đối phương đầu tư đi. Rốt cuộc ngày sau chờ vườn trẻ thêm nữa tân nhân, nàng còn phải móc ra tiền tới cấp nhân ra phó tiền lương. Hứa thu hỏi nàng, vườn trẻ phần ngoài hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp người cư trú Hôm nay ngươi tưởng đang ở nơi nào? Kim tinh tinh đôi mắt lập tức sáng lên tới, ta có thể cùng lý lì cùng nhau trụ sao? Ta không chọn, có thể cùng nàng đại ở một chỗ. Nàng hiện tại cái này tay dài chân dài bộ dáng, đương nhiên là không hảo cùng tiểu hồ ly cùng nhau ngủ, bất quá nàng tùy thời đều có thể biến thành đại hồ ly. Hứa thu vừa định một ngủm đáp ứng, nghĩ đến cái gì, lắc lắc đầu. Chuyện này ta nói không tính, ký túc xá là mặt khác gấu thể có được địa bàn. Ngươi đi trưng cầu các gấu tể ý kiến nếu chúng nó đều đáp ứng rồi nói hôm nay buổi tối có thể cho các ngươi hai cái cùng nhau ngủ chỉ hạn hôm nay buổi tối hứa thu đem tân chuyển tiền đều đổi thành hệ thống đồng vàng nàng đã ở giả thuyết trên bản đồ tuyển chỉ xác định tân ký túc xá địa chỉ hệ thống hiện ra dự tính thời gian chờ ký túc xá muốn kiến hảo yêu cầu suốt 24 giờ này ý nghĩa hôm nay buổi tối kim tinh tinh chỉ có thể tạm chấp nhận một đêm hứa thu có thể lý giải đại hồ ly tưởng niệm nữ nhi sốt ruột bất quá cũng muốn suy xét đến mặt khác cấu thể ý tưởng Hồ Ly mụ mụ chỉ có một, các nàng muốn mẹ con tình thâm, cũng không thể xúc phạm tới mặt khác cấu tể non nứt tâm, hôm nay tương đối đặc biệt, cho nên hứa thu cấp Kim Tinh Tinh một cái cơ hội. Ta sẽ đi thuyết phục chúng nó, cảm ơn ngươi viên trưởng. Kim Tinh Tinh biến trở về đại Hồ Ly, nàng phía trước biến thân thời điểm liền đã nhận ra, hứa thu đối nàng dùng cái này hình thái so nguyên thân càng hữu hảo khách khí, xác định chính mình muốn lưu lại lúc sau. Kim Tinh Tinh liền phải bắt đầu mưu hoa như thế nào làm chính mình ở cái này vườn trẻ càng tốt càng mau đứng vững gốc chân. Tân công nhân ký túc xá cũng là kiến ở vườn trẻ phân ngoài, hứa thu quy hoạch một chút, đem nó đặt ở ly đình hóng gió đại khái 100 mét khoảng cách, phòng cửa sổ liền đối với bên này. Sơ cấp ký túc xá là một đống hai tầng tiểu dương lâu, bề ngoài phong cách sẽ cùng vườn trẻ bên trong làm tương tự thiết kế. Mỗi tầng có ba cái phòng, một cái đại sảnh, tầng cùng tầng chi gian có bước thang cùng thang máy trên dưới. Điện tự nhiên là từ vườn trẻ bên trong tiếp ra tới. Khởi bước chính là thang máy, là bởi vì ký túc xá còn có thể xây dựng thêm, bất quá xây dựng thêm liền phải trả giá càng nhiều tiền tài. Một bậc là một vạn đồng vàng, nhị cấp ký túc xá, liền trực tiếp thăng cấp đến 10 vạn. Lần này nàng thật không có thêm và ở vườn trẻ trên tường lại khai cái môn, chủ yếu là vườn trẻ bên trong không gian không lớn, một mặt trên tường khai lưỡng đạo môn ảnh hưởng mỹ quan. Mụ mụ nguyện ý vì chính mình lưu lại, lý, lý siêu cấp cao hứng nghe được Kim Tinh Tinh muốn cùng nàng cùng nhau ngủ, Lý Lệ đương nhiên là một ngụm đáp ứng. Đại Hồ Ly ở này đó để phòng tâm rất mạnh các Gấu Tể trước mặt là không có gì mặt mũi. Các Gấu Tể cũng không biết cái gì kêu nữ Minh Tinh, chúng nó cùng Đại Hồ Ly bất đồng chủng tộc, đối Kim Tinh Tinh không có gì hứng thú. Sự tình vẫn là Lý Lệ tự mình thu phục, xinh đẹp tiểu Hồ Ly dùng đáng thương vô cùng ngựa khí cùng mặt khác Gấu Tể thương lượng, viên trưởng nói liền hôm nay, mọi người xem ở ta mặt mũi thượng, liền đáp ứng làm nàng ở chỗ này ở một đêm tốt nhất không tốt. Có thể là bởi vì tiểu hồ ly bình thường nhân duyên cũng không tệ lắm, mọi người đều gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thật tốt quá, ta đi tìm viên trưởng. Tiểu hồ ly vèo một tiếng nhảy đi ra ngoài, tìm một vòng, không tìm được viên trưởng. Nàng trên đầu lỗ thai run run, gõ gõ ký túc xá môn. Viên trưởng, ngươi ở đâu nha? Quả nhiên, hứa thu thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, ta ở đỉnh nơi này. Nàng từ phần ngoài mở ra này phiên môn, làm sao vậy? Tiểu hồ ly lắc lắc chính mình lông xù xù đôi to. Ngươi nói, đại gia đáp ứng nói, khiến cho ta mụ mụ hôm nay buổi tối buổi ta ngủ, mọi người đều đáp ứng rồi Nga. Thật vậy chăng? Hứa thu nhìn các gấu tể một vòng, phía trước trầm mặt không có phát biểu ý kiến Bạch Táp mở miệng nói, nàng có thể ở xuống dưới, nhưng là có một điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Táp nói, nay chỉ đại hồ ly cũng muốn mang lên vòng cổ, làm nàng chỉ có thể đại ở ly ly ở địa phương. Các gấu tể cũng không có dễ dàng như vậy tiếp nhận người từ ngoài đến, yêu cầu này đối chúng nó tới nói. Một chút cũng bất quá phân. Hán bổ sung nói, nay chỉ là đối nàng muốn ở nơi này yêu cầu, bình thường nàng không ở nơi này, có thể không làm ước thuốc. Kỳ thật trừ bỏ buổi tối, hứa thu vì làm cho bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi, sẽ cưỡng chế tính ngắn lại các gấu thể hoạt động phạm vi, đại bộ phận thời điểm, chúng nó đều có thể ở toàn vườn trẻ hoạt động. Hiện tại nhiều cái tiểu đình tử, các gấu thể còn có thể đi xem viên ngoại phong cảnh. Nay tòa vườn trẻ giống như là một tòa cô đảo, không có rời đi công cụ. Các gấu thể ra vườn trẻ đại môn cũng không thể thế nào. Từng đôi đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía đại hồ ly.